Chương chân phiền não. Trở về trang sách, phiền hầu, mạnh não, trang Tào trở về mặc đi ạ t đ vào vạn vào lưu người, người nghị bên người, không người nói, 3 vạn binh chẳng chỗ, b i mã đã ế trước lúc nào có nào binh, thể xuất t đi vũ quan phái ra mật thám điều tra hàm cốc quan thủ tướng người phương nào binh lực mấy phần mặt khác hoàng nông cảnh nội có bao nhiêu t r u quân ven đường giới nghiêm truyền tin cho quân hầu từ thượng dung đến nam dương một vùng tất cả thành giới nghiêm các nơi cửa khẩu phi ngã quân nhân lập tức bất kỳ cái gì người nghiêm cấm ra vào lưu nghị tạm thời buông xuống sự tình nhìn về phía mạnh đạt nói những chuyện này ngươi tới phụ trách Ê! mạnh đạt không người lĩnh mệnh mà đi lưu phong lưu nghị nhìn về phía lưu phong nghiêm mặt nói có mặt tướng lưu phong tiến lên trước một bước không người nói quân ta sau khi để lương thảo ngươi tới phụ trách thượng dung bên này nhất định phải vì ta chuẩn bị đầy đủ một tháng quay vòng lương mặt khác nếu hậu phương lương thảo vận chuyển xuất hiện trì hoãn có thể lưu lại c h ứ nghị cứ, để ngày sau t ẩ m tra đối chiếu. h Lưu n g chầm giọng nói, Thiên giọng ngài nói. sinh, đây lạnh à Lưu Lưu Phong nhìn về phía nhìn Nghị, kinh n g về c ó i Lý c í nhạt h ư ơ n nói chính mình tuy nhiên lâu tại nam trung nhưng pháp chính trước khi chết từng đã cho chính mình một phong thư tín dù chưa nói rõ nhưng đã ẩn qua lý nghiêm bàn g thống g i a cắt lượng cũng làm cho chính mình để phòng người này mặc dù nói trước mắt hậu phương bởi lưu bị cùng g i a cắt lượng chủ trì hẳn là sẽ cũng ổn thỏa nhưng lưu nghị vẫn cảm thấy muốn nhiều lưu một cái tâm nhãn chính mình tuy nhiên không tranh nhưng cho tới bây giờ vị trí này có một số việc không phải ngươi muốn không tranh liền có thể không tranh lưu phong nghe vậy khẽ giật mình lập tức giật mình hướng phía lưu nghị chắp tay thi lễ nói mặc hầu yên tâm phong biết nên làm như thế nào lưu nghị gật gật đầu không có lại nhiều nói giao tiếp xong quân vụ về sau liền xuất quân rời đi h ắ n lần này không đánh tiên cơ cho nên xuất binh cũng không nhanh vũ quan phương hướng giới nghiêm về sau ba vạn đại quân mới c h ậ m c h ậ m khởi hành trường an tướng quân phủ lần này hán quân mượn tiên đế qua đời cơ hội ngang nhiên đột kích bây giờ này trần đáo binh ra tà cốc công phá ngũ trượng nguyên binh phong trực chỉ mi huyền ta đã mệnh công minh xuất quân tiến về trấn thủ nhưng hán quân lần này tới công chỉ sợ không chỉ một đường tào t r â n đứng tại chỗ bức tranh trước nhìn xem trường an một vùng bố p h ò n g đồ lo lắng nói những năm này tào t r â n đều tại kinh doanh ung lương tri địa lần này tào phi bệnh tình nguy kịch tào t r â n cũng cảm giác sẽ xảy ra chuyện tào duệ kế vị về sau tào t r â n lập tức thượng biểu tào duệ hy vọng có thể trở về trấn thủ trường an để phòng có biến vẫn còn ở nghiệp thành thời điểm liền đã phái người ra roi t h ú c ngựa chạy đến q u a n t r u n g điều khiển từ hoàng đến bên này trấn thủ chỉ là vẫn là chậm một bước tào t r â n khi trở về từ hoàng đã giống như trần đáo đưa trước tay nhưng căn cứ tiền tuyến báo tới tin tức trần đáo bên này chỉ có ba vạn binh mã tào t r â n cũng không tin tưởng lưu bị chuẩn bị nhiều năm như vậy cũng chỉ có cái này ba vạn binh mã tới công tất nhiên còn có binh mã trần đáo nhánh binh mã này chỉ sợ chỉ là hấp dẫn t à o quân mội nhử cho nên t à o chân cũng không vội vã tăng binh mà chính là triệu tập quan trung t r ú n g tướng đến đây nghị sự đại tướng quân quan trung đại tướng dương định ra khỏi hàng không người nói hán quân lần này tới công chính là mưu đồ đã lâu tất nhiên lôi đ ỉ n h vạn quân quan trung có mười vạn đại quân mặt tướng cũng không lo lắng nhưng nếu nam dương quan vũ lúc này xua binh đánh vào lạc dương quân tào a liền t h n nhánh một mình,、mặt、tướng h một một mặt c i phái người tiến về nghiệp、thành. mời bệ hạ tăng binh lặng dương. Một người là, làm lặng thành, một nhanh tăng dương, hạ về bệ chân ó t ể để thể phòng gấp tiếp. hai nếu lưu bị thế h quan công, nếu lớn, cũng có thể gấp rút tiếp. Viện quan trung, lưu vũ tới rút tào cả có c bị gật gật đầu hắn cũng có ý này tuy nhiên tào chân bản thân cũng không e ngại lưu bị nhưng lưu bị từ nam dương chiến về sau ẩn nút thục trung mười năm lần này nổi lên thế tới tất nhiên hung mãnh quan trung tuy có mười vạn đại quân nhưng muốn chia thủ t ứ phương vô pháp tập kết binh lực tại một chỗ nếu như lưu bị thật c ầ m thục trung binh mã đều đ ề u tới dốc toàn bộ lực lượng sợ l à không tốt cản hắn tự tin đi nữa cũng còn chưa tới tự phụ cấp độ những năm này tào ngụy bên này người thế hệ trước mới không ngừng vẫn lạc nhưng lưu bị bên k i a nhưng không c ó i truyền đến lao tướng vẫn lạc tin tức nếu lại để cho bọn họ chiếm cứ binh lực ưu thế tào chân cũng không có lòng tin có thể hoàn toàn ngăn lại quay đầu nhìn về phía đỗ tập tào chân hỏi tử tự vì sao không nói đỗ tập chính là tào chân quân sư rất có năng lực tào t r â n có không quyết sự tình cũng đều sẽ giống như đỗ tập thương nghị tại hạ đang nghĩ lưu bị cùng tôn quyền chính là đồng minh lần này lưu bị xuất binh tôn quyền lại sẽ làm phản ứng gì đỗ tập trầm giọng nói tào t r â n nghe vậy yên lặng một cái lưu bị đã đầy đủ để cho tào ngụy nhức đầu nếu như tôn quyền lúc này lại đến trộn lẫn một chân lương tuyến tác chiến lời nói đại ngụy chỉ sợ cũng phải không chịu được nổi nếu tôn quyền cũng đồng thời xuất binh lời nói triều đình bên kia chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể tập kết quá nhiều binh mã trợ giúp tào chân thở dài nói ngụy quốc tuy nhiên nhiều lính nhưng phòng thủ địa phương cũng nhiều phía bắc tiên t ì hà sáo hung nâu còn có khương nhân những địa phương này đều muốn dụng binh tào chân bất thình lình phát hiện lần này tiên đế băng hà ảnh hưởng so trong tưởng tượng còn lớn hơn lưu bị ẩn nút nhiều năm như vậy chờ đợi cũng là như thế một cái cơ hội không phát khó thì vậy bây giờ bất thình lình một phát khó nhất định lôi đình vạn quân trần đ á o binh mã chỉ sợ chỉ là một đạo mở đầu mới chân chính lợi hại chỉ sợ vẫn còn ở phía sau triều đình tuy nhiên không thể tìm viện binh nhưng lại cũng không phải là không có viện binh đỗ tập mỉm cười nói ồ tào chân nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn về phía đỗ tập nói từ tự thế nhưng là có gì lương sách thuộc đạo gian nan thuộc trung chính là có dấu hùng binh trăm vạn lưu bị có khả năng điều động binh lực sợ là cũng chỉ có một hai phần mười với lại tất nhiên không thể bền bỉ đỗ tập k h n g người nói tàu h thông tình huống ụ c trung giao l nổi danh khó, khó tiến vào cũng khó ra. lương thảo tiếp là vấn đề lớn nhất, cho nên hắn có thể chắc chắn, lần này tiếp ra, khó, khó khó thảo cho thể chắc có tế vào là l ư đề bị binh, xuất tất lấy t nhiên đánh là ố chân nghe vậy gật gật đầu cũng không có vội vã truy vấn viện quân ở nơi nào hắn biết đỗ tập tất nhiên mở miệng khẳng định đã có kế hoạch muốn bại hán quân không dễ nhưng muốn lui hán quân lại không khó chỉ cần vườn không nhà trống trục thành phòng thủ dù là vứt bỏ một chút thành trì cũng không sao hao hết hán quân nhuệ khí đỗ tập tiếp theo cười nói về phần việt quân thuộc địa nam man cơ bản cùng hán nhân không hòa thuận có thể phái nói một chút khách đường vòng l ẹ n vào nam man chi địa du thuyết nam man tạo phản khiến cho lưu bị hậu phương không được căn bình ngoài ra trường hợp tướng quân những năm này c h ấ n thủ tây lương những khương nhân đó lợi lớn có thể dùng người lấy kim ngân vải vóc du thuyết khương nhân xuất binh kể từ đó quân ta chẳng những cỡ nào một nhánh việt quân phía tây phòng ngự khương nhân binh mã cũng có thể triệu hồi một bộ phận bởi như vậy tính cả khương nhân lời nói tào chân có thể điều động binh mã liền có thể thêm ra cái ba năm vặn đến áp lực tự nhiên thật to làm dịu tào chân nghe được vỗ tay gọi tốt kể từ đó lưu bị tựa hồ không chỗ sợ chỉ là bây giờ lưỡng quốc giao chiến những năm gần đây lưu bị bế quan t ò a quốc muốn đem người phái đi nam trung chỗ sợ là không dễ dương định t â o mày nói muốn thật như vậy đơn giản những năm này tào ngụy đối với thuộc địa tình báo thu hoạch cũng không có như thế khó khăn đừng nói là ngụy quốc người chính là kinh châu phú thương muốn đi vào thuộc địa Cũng cần đại i kiểm qua tra. tầng tầng đ tướng quân an tâm ta tự có phương pháp quá nhiều người không thể nhưng chỉ là nói một chút khách nhưng là không khó đỗ tập mỉm cười nói vậy chuyện này liền giao cho tử tự tới xử lý tào chân nghe vậy giải sầu không ít đứng dậy đối đỗ tập cười nói tướng quân yên tâm đỗ tập liền vội vàng đứng lên đối tào chân cười nói báo ngay tại tào chân chuẩn bị rời đi thời khắc bất thình lình gặp một tên phong trần mệnh mọi binh lính bước nhanh tiến đến đối đẹt lấy nam một dàm nói đại tướng quân trần thương một vùng phát hiện đại lượng hán quân tung tích tựa như muốn mưu đoạt trần thương trần thương tào t r â n nghe vậy khẽ giật mình lập tức vội vàng nhìn về phía địa đồ trần thương khoảng cách ngũ trượng nguyên cũng không xa chỉ có bảy mươi dặm tả hữu chẳng qua hiện nay từ hoảng đàng cùng trần đáo giao chiến h i ệ n nhiên bất lực đem binh đi cứu trần thương có biết đối phương có bao nhiêu binh mã tào chân cao mày nói hai địa phương khoảng cách quá gần hỏa cản quân thật sự là đánh lấy dương đông kích tây chủ ý không nên gần như thế mới đúng nói cách khác chi này nhân mã rất có thể cũng là một nhánh hư binh đối phương phòng bị nghiêm mật quân ta thám mã vô pháp tới gần không thể t r a rõ hư thực nhưng từ xa nhìn lại biến là tinh k ỳ sợ không xuống ba vạn chúng ba vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ tào chân nhữ mày hai bên cộng lại liền có sáu vạn chúng dựa theo đỗ tập tính toán lưu bị muốn lo lắng hậu phương lương thảo vấn đề tiếp liệu cái kia có thể xuất binh lập tức nhiều nhất mười vạn nếu cái này hai nơi là hư binh lời nói lưu bị coi như còn có chuẩn bị ở sau cũng b ấ tên quả nhân mã với lại gia thuộc đạo đường chỉ những thứ này tà cốc trần thương hai nơi lại sau đó cũng là đi dương bình quan đường vòng vũ đô đánh vào tây lương chỉ có những này nhân mã lời nói trường hợp hoàn toàn có thể ứng phó lưu bị đánh ý đ ị n h gì tào chân đem ánh mắt nhìn về phía đỗ tập mang theo vài phần tìm kiếm chi ý đỗ tập cũng có chút kinh ngạc gặp tào chân ánh mắt nhìn đến yên lặng lắc lắc đầu nói binh pháp chi đạo hư hư thực thực tại hạ cũng không năng lượng thấy rõ nhưng trần thương một đường không thể không đề phòng để tránh công minh tướng quân lâm vào hai mặt thụ địch cảnh giới ngoài ra báo còn muốn nói điều gì đã thấy lại có một tên tướng sĩ xuống tới trên thân còn mang theo vết máu có chút chật vật vừa vào cửa liền q u ỳ dạp xuống đất khàn giọng nói đại tướng quân từ tướng quân tại mi huyền binh bại bây giờ đã rút lui hướng về võ công mời đại tướng quân nhanh chóng phát binh cứu viện công minh chính là đương thời danh tướng lại có thành trì sắc như thế nào dễ dàng như thế thua ở này trần đáo tào chân nghe vậy kinh hãi đ ỗ n g nhiên đứng lên nói t ừ h o à n g tuy nhiên không kịp đối phương n h i ề u lính nhưng cũng có hai vạn lại thêm có thành trì phòng thủ hắn không rõ từ h o à n g tại sao lại bại nhanh như vậy hồi đại tướng quân nay trần đáo thủ hạ có một nhánh cường quân năng lượng tay không phản thành đêm trước bất thình lình rết vào trong thành quân ta tướng si chuẩn bị không kịp bị đối phương công phá thành trì tào ừ tướng t quân mang h chân vũ bản nhắm mắt lại từ hoảng bại để cho hắn có chút trở tay không kịp tay không phản thành binh mã trên đời vì sao lại có quân đội như vậy nhanh nhanh mệnh quách hoài xuất quân tiến đến cứu viện giờ phút này tào chân cũng không lo được nhiều như vậy trước tiên đem từ hoàng cứu được lại nói đây chính là ngụy quốc bây giờ thạc quả cận tổn hai thành viên lao tướng tổn thất không nổi à. này trần thương binh mã đỗ tập cao mày nói mệnh hát chiêu đi thủ tào chân do dự một chút sau khi nói nhớ kỹ nhiều hơn đề phòng riêng là ban đêm trời mới biết đối phương còn có hay không loại này có thể tay không phản thành binh mã chương bốn trăm tám mươi chín chiến vân dày đặc trở về trang sách mi huyền chiến hỏa đã dừng lại theo công nghiệp quân sự binh đang nhanh chóng một lần nữa quy hoạch thành phòng trần đáo cũng không có vội vã tiếp tục tiến công này từ h o à n g cũng không phải là kẻ vớ vẩn ngày hôm trước có thể đánh bại toàn bằng vô đương phi quân ra bất ngờ mi huyền thành tưởng không cao mà vô đương phi quân bên trong có lớn nhất thiện leo lên binh chủng ra không ý nghĩ thành lập đại công nhưng tương tự phương pháp đối mặt từ h o à n g cái này tướng lĩnh lần thứ hai liền chưa hẳn có thể thành công huống chi chuyến này nhiệm vụ cũng là tận khả năng cỡ nào hấp dẫn t à o quân chủ lực hắn bây giờ cầm mi huyền đánh hạ đã có m ộ trấn chỗ tục không phải hướng phía nơi sống yên ổn, bây giờ muốn giờ tiếp bây là làm t ư ớ c công, chính chuẩn thành mà làm là thủ h tốt bị, p d ẫ càng nhiều thương à u quân tới, đồng tới, t ờ i chiếm vì là Hoàng、trung、đánh h Trung Trần t tranh thủ thời gian. Trần gian. h ưng ơ Ung huyền lập tức mộ những địa phương này dựa theo trước đó hắn cùng hoàng trung thương nghị tốt là từ hoàng trung tới công hai chi binh mã trước sau ra xuyên nếu t à o quân không hề bị lay động bọn họ liền sẽ lập tức hợp binh một chỗ năm vạn đại quân lại thêm tinh xảo trang bị đã đầy đủ hình thành uy hiếp Nguyện quân nếu không để ý tới bởi ọ họ, n chỗ này hoàn định này toàn ổn định về sau, trần đáo về sau, m ớ có tục công thể tiếp tục tấn vì õ Võ công. Võ công một khi công phá, liền có thể hết được. liền Trường An v một thể hết khi phá, Bởi uy cũng vô dụng lo lắng hậu cần vấn đề cho nên lần này xuất binh đại hán nội bộ đạt được chung nhận thức cũng là thận trọng từng bước từng bước một cầm quan trung tây lương chi địa đặt vào trong túi đương nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn cũng là loại này đường đường chính chính chiến pháp nhưng muốn xuất kìm mưu cần thời cơ lưu nghị bên kia không động quan trung tạo quân binh lực còn chưa hoàn toàn bị điều động trước đó kỳ binh là sẽ không ra tướng quân công binh đã đem thành tường tu bổ hoàn tất khắc thiết lập tiễn tháp trăm t ò a ngoài thành cũng đào xong mưng ơ máng nô ban bước nhanh đi vào trần đáo bên người không người nói bây giờ hán quân bên trong mỗi một chi đều có chuyên môn công binh bởi lưu nghị những tiền kỳ đó đệ tử đảm nhiệm bọn họ kiến tạo tốc độ cực nhanh có thể nhanh chóng là chủ lực bộ đội cung cấp hết thể chính diện tác chiến bên ngoài điều kiện lần này xem như công binh chân chính lần thứ nhất đi đến chiến trường chỗ biểu hiện ra ngoài năng lực s á c thực làm cho người sợ hai thán p h ụ ngũ trượng nguyên thành trại mi huyền bên ngoài đại doanh còn có công thành lúc chế tạo ra tới phao thạch k h i coi như không có vô đương phi quân đột nhập trần đáo cũng có tự tin tại tào quân không phái ra viện binh tình hung dưới trong vòng nửa tháng cầm này từ hoảng đuổi ra mi huyền thuộc trung tướng sĩ mười năm qua chưa gặp được đại chiến vẫn luôn đang huấn luyện binh mã lần này vừa ra tay chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực nhưng là làm cho trần đáo đều có chút giật mình lưu nghị để cho có công đem sĩ tử đệ đi vào thư viện sách sách lược tại hán quân bên trong hình thành cường đại hướng tâm lực đương nhiên cũng không chỉ là như thế mười năm này đại hán đối với tổng quân tướng sĩ đãi nộ g không tính quá tốt nhưng cũng không tệ riêng là quỹ đạo xe xuất hiện để cho đại hán tại vật tư vận chuyển thượng diện có cực độ nhanh gọn đồng dạng cũng tiết kiệm đại lượng tư nguyên cùng lao lực để cho đại hán có năng lực chiêu mộ càng nhiều binh mã đồng thời tăng lên tướng sĩ đãi ngộ tóm lại bây giờ toàn bộ hán quân bên trong thượng tầng tướng lĩnh ngược lại là không có gì nhưng tầng tướng sĩ nhưng là người người nghĩ đến giết địch lập công vì là tử tôn hậu đại mưu cái xuất thân chí ít cũng phải sách loại tâm tình này chuyển nhiễm là kinh người bây giờ hán quân trên dưới cũng là từng đầu ngạ lan g liền đợi đến giết địch lập công để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi thêm tùy thời chờ lệnh t r ư ơ n g dực dẫn đầu ba ngàn nhân mã đi ngũ trượng nguyên phòng bị ngụy quân đoạn ta lương đạo trần đáo gật gật đầu tiếp đó liền xem tào quân làm sao đậu Ê! n ô b a n đáp ứng một tiếng lĩnh mệnh mà đi trần đáo ngẫm lại để cho người ta đi thông chi hoàng trung xuất binh tào quân không biết có hay không bị lừa đến nhưng bây giờ mi huyền đã bị đoạt tào quân khẳng định sẽ rất mau tới nếu hoàng trung luôn luôn ẩn mà không ra phía bên mình áp lực sẽ rất lớn hai người bọn họ chi nhân mã tào quân liền xem như không mắc m i u cũng không có khả năng để đó bọn họ năm vạn binh mã ở chỗ này mặc kệ mi huyền khoảng cách trường an tuy nhiên hai trăm giảm đại tướng quân ngươi sao tự mình đến tư hoàng nhìn xem tào chân hơi kinh ngạc lại có chút xấu hổ công minh tướng quân không cần như thế thắng bại là chuyện thường binh ra huống hồ tướng quân binh quả việc này cũng chẳng trách tướng quân tào chân đỡ lấy muốn hạ bái t ư hoàng tư hoàng niên kỷ so với hàn lớn cũng là đi theo tào tháo lao tướng tào chân tuy nhiên c h ứ c cao nhưng đối với vị lao tướng này cũng không dám sơ xuất tư hoàng nghe vậy thở dài nói đại tướng quân có chỗ không biết này trần đáo tuy nhiên danh tiếng không hiện nhưng thống binh chi năng lại có chút lợi hại hán quân binh giáp đại tướng quân cũng nên biết được lần này chính là không có ngoài ý muốn mặt tướng chỉ sợ cũng thủ không quá lâu tào chân nghe vậy cũng thở dài hán quân quân bị s á c thực tam quốc bên trong mạnh nhất một nhà đông nô dựa vào hán quân đưa tặng quân bị những năm này cùng t à o quân giao chiến cũng chưa ăn qua thua thiệt huống chi hán quân tào chân cũng không tin tưởng lưu bị cho tôn quyền cũng là nhà mình hoàn mỹ nhất trang bị lưu bị không có như vậy tâm lớn thật có tay không phản thành binh mã hỏi thăm một phen trong quân tình huống về sau tào chân vẫn còn có chút kinh ngạc dò hỏi tay không ngược lại cũng không phải như thế tư hoàng lắc lắc đầu nói mặt tướng nhìn qua những người đó có cương trảo bám vào trên tay mi huyền thành tưởng chính là đắp đất trồng chất m à thành này cương trảo có thể đâm vào tường đất nhờ vào đó leo trèo mà lên tuy nhiên những người đó xác thực có chút d ũ n g mánh nghĩ đến chi kia quái binh tư h o à n g cũng là một trận khó chịu chính mình dù sao cũng là lúc ấy danh tướng chính là giao đấu quan vũ đều không có sợ hãi qua bây giờ lại bị một cái vô danh tiểu tốt cho bại cái này khiến hắn rất khó chịu tào chân nghe vậy nhưng là thở phảo chí ít biết đối phương là người h á n quân cũng chính là cung tiễn trội hơn quân ta cận thân tác chiến có thể có bao nhiêu lợi hại tào chân cười nói đại tướng quân chớ có khinh thường những người này mỗi cái thể lực kinh người tay cầm đa bứa trọng thương không lùi thường thường một người liền có thể đối đầu ba năm tên quân sĩ tư hoảng cười k h ổ lắc đầu nói hắn hiện tại rất ngạc nhiên lưu bị những năm này phong bế cửa khẩu tại thuộc trung đến tột cùng làm cái gì sao luyện được như thế một đạo nhân mã tới điện thoại di động bưng tào chân nghe vậy thần s ắ c dần dần một lần nữa ngưng trọng lên có thể đối đầu ba năm tên ngụy quân tướng sĩ đây coi là được là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ như vậy tinh binh nay trần đáo thủ hạ cái kia không nhiều tào chân d o hỏi cái này mà tướng không biết nhưng số lượng không ít ngày đó đột tập binh mã liền có hơn ngàn tư hoàng lắc đầu hắn cũng không cảm thấy đối phương ít người hơn ngàn tào chân cảm giác có chút bốc lửa đau răng dạng này hơn ngàn tinh nhuệ cũng không vẹn vẹn là trên chiến trường có thể liều rơi năm ba ngàn người nếu thật có thể như thế tào chân cũng nguyện ý cầm năm ba ngàn người đi liều rơi đối phương cái này hơn ngàn tinh nhuệ tinh nhuệ chân chính công dụng cũng là tập kích bất ngờ để cho người ta khó lòng phòng bị tập kích bất ngờ cạn lương thực tập doanh thường thường hơn ngàn người năng lượng tạo thành trên vạn người phá hư ngươi còn chưa nhất định có thể liều rơi người ta cũng tỷ như từ hoàng lần này trần đáo ba vạn đại quân vây công mi huyền đều vô sự tiếp nhận cái này hơn ngàn tinh nhuệ dễ dàng liền cầm thành môn cho mở ra khiến từ hoàng binh bại trốn hướng về võ công tướng quân trần đáo người này ngươi có thể nghe qua t ừ hoàng bất thình lình dò hỏi biết tào chân gật đầu nói tướng quân vong năm đó lưu bị chưa đi vào kinh châu thì bên cạnh hắn có một nhánh tinh nhuệ nhân mã nhân số không nhiều mấy trăm người lại có chút lợi hại mấy lần vây quét lưu bị chính là bị chi này nhân mã cho đánh tan người này tinh thông luyện minh võ nghệ cũng không tại này quan trương phía dưới chỉ là cho tới nay đều đi theo lưu bị bên người thanh danh không hiển hách nhưng cũng tuyệt không phải cái gì vô danh trí bối khó trách thủy hạ lại có tinh nhuệ như vậy tư hoàng giật mình tính như vậy đứng lên lời nói trần đáo cùng hắn xem như cùng bối phận phân người trong lòng nhất thời dễ chịu không ít dù sao thua ở một cái vô danh tiểu tốt cùng thua ở quan trương loại này cấp bậc đại tướng là hai khái niệm chính mình lần này cũng coi là chủ quan nếu sớm biết đối phương có cái này b ả n sự cũng sẽ không bại thảm như vậy bây giờ mi huyền bị đoạt võ công chỉ có tám ngàn nhân mã nếu đối phương tới công sợ khó giữ vững đại tướng quân có thể lại điều một nhóm nhân mã tại ta tư hoàng nhìn về phía tào chân nói lần này ta mang đến bảy ngàn binh mã vu tướng quân tào chân nói đến đây có chút thở dài nói trước mắt hán quân chỉ xuất trần đáo cùng mặt khác một đạo nhân mã chủ lực chưa hiện thân quan trung binh mã phân tán tư phương trong lúc cấp thiết khó mà điều hành có thể cho tướng quân cũng chỉ có những này tướng quân chỉ cần giữ vững võ công chính là này lưu bị tất nhiên nổi lên so sánh chủ lực rất nhanh liền sẽ xuất hiện tư hoàng gật gật đầu cộng lại cũng có mười lăm ngàn nhân mã thủ thành là đầy đủ chỉ là như vậy bị đè lên đánh vẫn còn có chút b i ệ t khuất đại tướng quân lần này lưu bị khí thế hung hung quan trung binh mã cỡ nào tại phòng ngự địch khấu khó mà điều đi quá nhiều làm mau sớm hướng về triều đình cầu viện ta đã phái người chạy tới nghiệp thành cầu viện chỉ là viện quân muốn tới nói ít cũng cần một tháng tào chân gật gật đầu vấn đề này trước đó đã thảo luận qua một tháng chỉ là giữ vững quan trung lời nói tào chân vẫn là có lòng tin tào chân lần này tới cũng là tự mình hướng về từ h o à n g hỏi thăm hán quân hư thực bây giờ đã chiếm được đáp án lúc này không còn lưu lại trở về trường an bắt đầu điều binh khiển tướng trường an bên này hán quân năng lượng đi đường đều đã xuất hiện đ ị c h nhân nhưng theo tào chân những này hẳn là cũng không phải là hán chung chủ lực vậy bây giờ đối phương năng lượng đi cũng là gia dương bình quan đánh vào thiên thủy yên ổn những địa phương này quan vũ khẳng định cũng sẽ xuất binh hưởng ứng nhưng lạc dương có t à u hưu trấn thủ t à u chân cũng không quá lo lắng tây lương bên kia trường hợp dưới trướng chỉ có hai vạn binh mã t à u chân chuẩn bị trước tiên cho trường hợp điều đi một vạn lại nhìn hán quân động tĩnh đỗ tập đã tiến đến du thuyết khương tộc đi đi về phía nam bên trong nói khách cũng xuất phát chỉ cần lại kiên trì chút thời gian k hương nhân bên kia lúc có hồi âm đến lúc đó trong tay binh lực liền dư giả nhiều trước mắt trợ giúp trường hợp lại cho từ h o à n g bảy ngàn binh mã trường an thủ quân đã chỉ còn lại có hơn vạn tào t r â n hiện tại thật không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể yên lặng nhìn thay đổi ngẫm lại cũng rất khó chịu năm đó lưu bị bị tào tháo đuổi đi trốn đông trốn tây trừ tại từ châu thời điểm lưu bị binh mã thậm chí đều không hơn vạn qua chừng nào thì bắt đầu lưu bị lại có thể tại binh lực thượng đè ép tào quân tới đánh cái này khiến tàu chân có loại không chân thiết cảm thụ lần này nếu có cơ hội coi như không thể phản công nhập thuộc bên trong cũng nhất định phải để cho lưu bị bị a n phải cái thiệt t h i lớn tổn binh hao tướng mới được nếu không lại như vậy xung ố dưới năng lượng thủ được một lần nhưng cũng chưa hẳn có thể giữ vững hai lần ba lần a chương bốn trăm chín mươi trần thương chiến trần thương n g o à i thành khói lửa đã lên hãng quân giống như, như thủy triều nhào về phía này trần thương gào thét mà qua mưa tên không ngừng rơi vào trần thương đầu tưởng toàn bộ thành trì giống như bão t ắ p bên trong một chiếc thuyền con phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị hán quân dập tắt nhưng mà từ hoàng trung thu đến trần đáo tin tức cho tới bây giờ đã ba ngày hoàng trung nghiêm nhan dương nhậm ba người thay nhau xua binh công thành rõ ràng cảm giác sắp đánh hạ nhưng trần thương phảng phất có c ố không khỏi dẻo dai tuy nhiên tràn ngập nguy hiểm nhưng dù sao kém như vậy một chút khiến cho trong lòng người giống như mẹo bát nay thủ thành tướng lĩnh tự biết nhà mình cung tiễn tầm bắn không kịp hán quân cho nên rất ít giống như hán quân đối bính tiễn trận Thường thường gặp hán quân mưa tên bắn tới, hán mưa quân bắn liền gặp đối ể tướng、si、n tường chắn ở m á dưới, dừng mưa tới, loại đội lại thời điểm, liền các công công l thành tên bộ ậ phương tức xuống tới, một, đốt tốt cồn mục, xuống dầu ỏ a cùng chỗ xuống một đi v ớ tới c cộng thêm cung tiện bắn lượn, hán quân mưa tên xuyên thêm một chờ phủ khi chắn phía Tránh lại đi tới đợi, lại lập tức xuyên quay về tường chắn mái phía dưới. lập mưa tường quay bao p tức về Đối phương thủ thành phương pháp cũng không phức tạp trên cơ bản cũng là những cái kia nhưng hoàng trung cùng nghiêm n h à n đều phát hiện một điểm đối phương đối với những này thủ thành phương pháp quen tại ngực vận dụng thuần t h ủ điểm ấy nếu rất nhiều tướng lĩnh đều có thể dùng đến nhưng trọng yếu nhất một điểm là người này không tham lam dù là hán quân xuất hiện một chút hỗn loạn cũng sẽ không thừa cơ truy kích chỉ cần thấy được phía bên mình xạ tiễn bọn họ sẽ lập tức trốn vào tường chắn mái về sau với lại đối với thời cơ chiến đấu năm chắc lại bén nhảy dị thường bản thân chưa chắc như thế nào mạnh nhưng lại phi thường vững vàng với lại tương đối yêu thương tất cả tướng sĩ tánh mạng sẽ không loạt liều hoàng trung ba người công ba ngày nhưng trần thương lại không chút điểm bị công phá dấu hiệu công binh làm ra sẻng lan bị đối phương đốt rủi hướng thành xe cũng không thể may mắn thoát khỏi trần thương ngoài thành khắp nơi đều năng lượng nhìn thấy bị thiêu hủy các loại khí giới xe ném đá thạch đạn liền không có ngừng qua đối phương địch lầu đều bị nền hủy thậm chí thành tường đều gồ ghề một mảnh vết rách trải rộng nhưng hoàng trung lại có loại chó gặm ô quy cảm giác trong thành này thủ tướng đến tột cùng là người phương nào s á t trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống hoàng trung bất đắc di thông suốt bây giờ mệnh lệnh nhìn xem như thủy triều lui về hàn quân cắn răng hỏi dương nhậm lắc đầu đối phương trên đầu thành treo hách chữ đại kỳ nhưng ngụy quốc cái này liên quan bên trong một vùng cái họ này tướng linh không ít nổi danh cũng không có ai biết là cái nào nghiêm nhan thu binh trở về lông mày nhàu cũng có chút gấp trần đáo bên kia trận đầu báo cáo thắng lợi tuy nhiên ba ngày liền đánh bại danh tướng từ hoàng mà ba người bọn hắn lại không thể công phá một cái vô danh chi bối trấn thủ t r ầ n thương cái này khiến nghiêm nhan trong lòng có chút lo nghĩ không chỉ là hắn hoàng trung dương nhậm đồng dạng lo nghĩ không chỉ là khó xử lấy công phá thành trì còn lo nghĩ tự thân danh tiếng có trần đáo bên này ví dụ phía trước bọn họ tự nhiên không muốn bị một cái vô danh chi bối chặt lại không bây giờ đêm ta cũng xuất quân ban đêm tập kích nghiêm nhan nhìn xem hoàng trung dò hỏi hoàng trung lắc đầu n à y ngụy tướng có chút thiện thủ ban đêm chưa hẳn liền có cơ hội công thành thời điểm không sợ gặp được cái gì danh tướng sợ sẽ nhất là gặp được loại này thiện thủ tướng lĩnh dù sao thủ thành phương pháp cứ như vậy nhiều danh tướng cùng phổ thông tướng lanh t r ê n lệnh nếu cũng không rõ ràng có đôi khi danh tướng tại thủ thành bên trên chưa chắc có một cái cẩn thận chặt chẽ tầm thường tướng lĩnh biểu hiện xuất sắc bởi vì danh tướng đa số là ưa thích xuất kỳ chế thắng hoàng trung thấy rõ ràng điểm ấy tuy nhiên trong lòng đồng dạng có chút không t h o ả i mãi nhưng cũng không lo nghĩ lưu nghị ban đầu ở nam trung đối phó nam an đó mới gọi một cái vững vàng một đường cũng là trải đường đi qua lại tính nôn nóng cũng có thể bị săn bằng chúng ta liền bị một cái vô danh chi bối khốn tại nơi đây xem này trần thúc tái là công nghiêm nhan bất mãn nói thúc tái năng lượng ba ngày phá thành chính là dưới trướng vô đương phi quân công lao chi này nhân mã có chút tinh nhuệ n chính là mặc hầu cùng thúc tái huấn luyện ra phối hữu mặc hầu tự thân vì bọn họ chế tạo quân bị với lại những n à y phi quân thiện leo lên thể lực vô cùng lớn mỗi cái đều có thể lấy một t r ọ i mười bọn họ có thể mượn một đôi cương trào trèo lên thành tường quân ta bên trong nhưng có người kiểu này hoàng trung hỏi ngược lại cái này nghiêm nhan im lặng hắn còn là lần đầu tiên biết trần đáo thủ hạ chi kêu man binh lại có cái này b ả n sự lắc đầu nghiêm nhan c a o mày nói nhưng giống như này cùng một cái vô danh tiểu tốt hao tổn người ta cũng không nhiều lắm danh tiếng hoàng trung xem nghiêm nhan liếc một chút cái này trong quân cũng chỉ hắn có thể nói nghiêm nhan dù sao mình niên kỷ càng lớn chút người cao tuổi cậy ra lên mặt cũng không phải cố ý chỉ là để cho một cái hậu bối tới chỉ huy chính mình tâm lý khẳng định có khó chịu thay cái lớn tuổi liền không giống nhau dù sao giống lưu nghị như thế hoàn toàn buông tay chủ x o á i phóng nhãn cổ kim cũng không nhiều gạp lưu bị cùng ra cắt lượng cũng là ý định này cho nên mới cầm hai người cho tiến đến cùng một chỗ tới nghiêm nhan n g h e vậy không lời nào để nói h ã n tại ba thục vẫn còn có chút danh khí t h ụ ộ c chung danh tướng ả nhưng thật từ t h ụ ộ c chung đi tới thật đúng là không ai biết hắn nhân vật này Niêm à làm. y n g h nhan nhìn xem hoàng trung hỏi nếu đến trước mắt mới thôi quân ta một mực đang đè ép này t à o quân đánh không cần thiết bởi vì mi huyền công phá liền muốn phải nhanh một chút công phá cái này t r ầ n thương bây giờ không phải là chúng ta hao không nổi mà chính là t à o quân hao không nổi Chờ xa kỵ tướng quân xuất quân giết ra thời điểm cái này t r ầ n thương chính là cô thành một tòa địch tướng năng lượng cản chúng ta ba ngày ngươi cảm thấy hắn năng lượng cản chúng ta ba mươi ngày hoàng trung cười nói nếu công thành chiến ba ngày liền có thể khắc một tòa có trọng binh chấn giữ thành trì rất khó đừng nói một tháng ba tháng nửa năm cũng là thái độ bình thường trần đáo năng lượng ba ngày phá từ hoàng dù sao cũng hơi vận khí thành phần ở bên trong hoàng trung sách xong cái này cho nên hắn không nóng nảy ngươi nếu là muốn phá thành ta ngươi ba ngàn binh mã đi cầm ung huyền cho phá hoàng trung nhìn xem nghiêm n h ă n nói hiện tại my huyền bị công phá trần thương bị vây ung huyền liền thành cô thành một tòa với lại không có quá nhiều binh lực đóng giữ công không khó ba ngàn nhân mã là đủ vậy cái này trần thương nghiêm nhan nhìn về phía hoàng trung cao mày nói ta sẽ để cho nguyên xà nhà ở ngoài thành xây lên đài cao mỗi ngày lấy cung tiên bán hoàng trung cười nói trong quân công binh lúc này tác dụng thế nhưng là rất lớn bọn họ có thể tốc độ nhanh nhất dựng lên mình muốn kiến trúc nghiêm nhan gật gật đầu cũng không nói đi ung huyền sự tình cái này trần thương v ừ a vỡ ung huyền cũng là thuận tiện chỗ kia cũng không phải cái gì chiến lược yếu địa đánh hạ cũng không có gì dùng trần thương bên này công phá này ung huyền thuộc về thuận đường liền có thể cầm xuống cần gì phải để cho hắn chuyên môn mang binh đi công m a n đêm ung xuống hoàng trung cầm sầm nguyên xà nhà gọi tới tổ chức công binh tại trần thương bên ngoài xây lên đài cao hán quân có tầm bắn ưu thế đài cao này không cần cao hơn đối phương quá nhiều thậm chí cân bằng cung tiễn cũng có thể bắn tới trần thương đầu tưởng lại cao hơn một trượng cũng là vì có thể thấy rõ này trần thương hư thực mà thôi tướng quân hôm sau trời vừa sáng hát chiêu vừa mới đứng dậy liền gặp một tên giáo húy vội vàng tiến đến nhìn thấy hát chiêu túi người hành lễ nói tướng quân này hán quân tại ngoài thành xây lên đài cao giờ phút này đang hướng về trong thành x ạ tiễn đài cao hát chiêu nhún mày gật gật đầu khoác tốt khải giáp vội vàng mang người thượng thành khu quan sát còn chưa leo lên thành đầu bên hai liền nghe được một trận tiếng xé gió chuyển đến đã sớm chuẩn bị giáo húy liền tranh thủ một mặt thuẫn bài ngăn tại hát chiêu cùng mình trước mặt cốc cốc cốc liên tiếp ba tiếng vang trầm trầm hát chiêu nhìn xem cách mình c h ó t m ũ i không đủ t ứ c hơn m ũ i tên cái chán sinh ra một tia mồ hôi lạnh hán quân cung nô s á c ba ngày qua này hắn có khắc sâu trải nghiệm chỉ là không nghĩ tới hôm nay vậy mà như vậy càng hẳn rỡ thương quân nhanh nằm xuống những hán quân đó nhìn thấy chúng ta giáo uy kéo hát chiêu một cái nằm dạp trên mặt đất phủ phục tiến lên hát chiêu cũng không để ý cái gì hình tượng cũng đi theo nằm xuống như là n h ộ n chậm rãi chuyển đến tường chắn mái dưới xuyên thấu qua tường đống ở giữa khe hở hát chiêu cuối cùng thấy rõ đối diện tình huống nhưng gặp từng tòa so trần thương thành tường cao hơn một trượng trở lên đánh đài cao hoặc là nói lầu quan sát cao vút ở n g o à i thành lầu quan sát rất rộng với lại hai tòa lầu quan sát ở giữa khoảng cách cũng chỉ có một lượng trượng t à hữu không nhìn kỹ lời nói còn tưởng rằng trần thương bên ngoài lại nhiều một đạo thành tường lầu quan sát phía trên có cung t i ễ n thủ đang không ngừng hướng về trong thành xạ tiễn hát chiêu tính ra một chút đối phương độ cao loại kia độ cao trần thương bên trong tình huống sợ là nhìn một cái không xót x gì phích lịch xa hát chiêu phất phất tay đối bộ tướng nói kế sách này năm đó quan độ chi chiến lúc viên thiệu đã từng dùng qua tuy nhiên lại bị tào tháo lấy phích lịch xa cho phá vô dụng nay bộ tướng cười khổ lắc đầu quân ta bên trong phích lịch xa tầm bắn vô pháp đụng chạm lấy đối phương chỉ sợ chỉ có từ giang đông nơi đó thu được đầu thạch k ỳ mới được những năm này tào lưu ở giữa từ nam dương chiến về sau liền ít có chiến hỏa ngược lại là giống như tôn quyền đánh hai lần dù chưa kiến công nhưng cũng thu được vài khung đầu thạch xa này đầu thạch xa tầm bắn cực xa với lại tỷ lệ chính xác cao đáng tiếc muốn đem như thế một khung đầu thạch xa từ những nam bên kia vận đến tại đây độ khó khăn cũng không nhỏ bình thường cũng là dùng để ngay tại chỗ đối phó tôn quyền hát chiêu nghe vậy có chút buồn dầu tầm bắn không đủ thế thì còn đánh như thế nào nếu để này t i ễ n thắp luôn luôn giữ lại phía bên mình có chút hành động quân sự đều chạy không khỏi đối phương ánh mắt những này t i ễ n thắp nhất định phải hủy đi mới được nếu không cũng chỉ có thể bị đánh những này lầu quan sát nhất định phải hủy đi hát chiêu mang người ghé vào tường chắn mái dưới trong lòng khổ tư đối sách hiện tại liền xem như muốn c ầ u thả cũng không quá có thể màn đêm buông xuống hát chiêu tại khai chiến sau khi lần thứ nhất chủ động xuất kích tự m ì n h dẫn đầu tám trăm tinh nhuệ lạng yên ra khỏi thành muốn thiêu hủy những n à y lầu quan sát chỉ là hoàng trung bên này đã sớm chuẩn bị công binh tại lầu quan sát trước bố trí không ít bảy giờ đồng thời còn thiết lập vài lần gương đồng tụ ánh sáng hát chiêu vừa mới ra khỏi thành liền có người bên trong bảy dập kêu lên t h ẳ n g thiết theo sát lấy liền bị mấy đạo quan g tuyến cho chiếu lai làm cho một cú rơi xuống hát chiêu mang theo tám trăm tinh nhuệ ra khỏi thành chỉ là như thế một hồi công phu lui về lúc đến đợi cũng chỉ còn lại có hơn bốn trăm người hao tổn gần một nửa nhiều tất nhiên cường công không được hát chiêu lại sai người tại trong thành khai quật thông đạo chuẩn bị thông qua sở đến những tiến tháp đó phía dưới phá hủy tiến tháp lần này quả thật có chút công hiệu trong vòng một đêm bị hát chiêu thiêu hủy hơn ba mươi tòa tiến tháp nhưng tự thân tổn thương cũng có chút nghiêm trọng hát chiêu chỉ có thể từ bỏ thiêu hủy càng nhiều tiến tháp lui về trong thành chỉ là để cho người ta tuyệt vọng là vừa mới qua một ngày thời gian đối phương tiến tháp lại lần nữa bị đứng lên nhìn xem những cái kia một lần nữa bị dựng lên tiến tháp hát chiêu đột nhiên cảm thấy chính mình ra khỏi thành tắc chiến chết trận những cái kia tướng sĩ chết cúng a n chương bốn trăm chín mươi mốt quan hương chiến c ơ duy trần thương bên này chiến sự cùng mi huyền bị phá khiến cho quan trung tảo quân kinh hãi ngay tại các phương ánh mắt tập trung vào đó thời khác trương phi dẫn đầu mười vạn đại quân đi vũ đô quận xuất binh tiến vào lũng hữu lúc này coi như lại thế nào ẩn tàng tin tức cũng ẩn tàng không được đầu tiên lan đến gần chính là nam an thiên thủy yên ổn ba quận cái này ba quận chỗ cũng là trương phi lần này mục tiêu công kích chủ yếu tuy nói tại đại phương hướng bên trên đại hán lần này xuất binh con mắt là toàn bộ quan trung bao quát kinh triệu tây lương nhưng nếu đem kế hoạch chứng thực đến mỗi một bước bên trên tự nhiên là chia trước sau hàng đầu mục tiêu tự nhiên chính là kinh triệu chỗ dù là trải qua đại loạn nhưng tám trăm dặm đất màu mỡ vô luận vị trí vẫn là tư nguyên tới nói cái này kinh triệu chỗ cũng là vùng giao tranh cầm xuống kinh triệu phong tỏa đồng quan cùng hàm c ấ p quan một trận con mắt cũng liền đạt tới về phần tây lương c ó thể chậm rãi thu phủ tuy nhiên muốn từ dương bình quan giết tới kinh triệu cái này ba quận chỗ xem như đường lui cũng tương đối quan trọng trần đáo cùng hoàng trung phi hết tâm tư hấp dẫn t à o chân binh mã vì là chính là vì trường phi nhanh chóng chiếm lấy ba quận coi là hậu phương cung cấp điều kiện mười vạn đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến mà nam an một vùng nhưng cũng không có quá nhiều chú quân nam an thái t h ú tự biết không địch lại trong đêm chỉ huy thân vệ cùng ra quên y trốn hướng về yên ổn nam an tự sụp đổ cũng coi là trường phi k ỳ khai đắc thắng tuy nhiên chuyện này chỉ có thể xem như đối phương từ bỏ phòng thủ bởi vì thủ cũng thủ không được nhưng đón lấy thiên thủy yên ổn hai quận đã chiếm được tin tức trường hợp người thân sách ba vạn đại quân mà đến những năm này đại hán cùng ngụy quốc tuy nhiên ít có chiến tranh nhưng đối với lưu bị đề phòng tàu phi thế nhưng là chưa bao giờ b ô n g xuống không những ở tam phụ chi địa lưu mười vạn binh mã càng cầm tàu chân từ hoảng trường hợp ba viên đại tướng thường trú ở đây vì là cũng là một ngày kia nếu lưu bị xuất binh có thể kịp thời ngăn cản sĩ nguyên cái này không đánh thiên thủy trước tiên lấy nhai đình ngày đó thủy nhược là từ phía sau l ư n g đột kích đoạn ta lương đạo lại nên như thế nào nam an trương phi trong đại trướng trương phi n h u mày nhìn xem b ả n g thống đối với b ả n g thống trước tiên lấy ngai đ ỉ n h trực kích tiên ổn kế sách cũng không đồng ý này bằng với đem phía sau tặng trò thiên thủy lúc này t r ư ơ n g hợp mới được tin tức không lâu chưa có thể kịp thời làm ra đầy đủ chuẩn bị ngai đ ỉ n h chính là nơi cổ họng lúc này quân ta đoạt ngai đ ỉ n h liền chiếm được tiên cơ có thể đây là theo tiến có thể công lui có thể thủ bàng thống lắc đầu nói thiên thủy tuy nhiên mấy ngàn binh sĩ vậy quá thủ mã tuân ta quan c h i chính là hạng người bình thường tướng quân chỉ cần lưu một lữ quân n h i ể m trợ giữ vững nơi đây lại nhiều chuẩn bị tinh kỳ làm ra xuất binh tấn công thiên thủy tư thế tất nhiên không dám vọng động chúng ta trước tiên dưới nha i đ ỉ n h coi đây là theo nếu có thể cầm trường hợp đánh tan đến thiên thủy dễ như t r ở bàn tay điểm một chút xa bản thượng thiên thủy v ị đưa bàng thống trầm giọng nói nếu trước tiên lấy thiên thủy tất nhiên tốn thời gian ngày lúc này trường hợp nếu phong tỏa nha i đ ỉ n h ở chỗ này thôn làng chú trọng binh chúng ta chính là cầm xuống thiên thủy còn muốn công chiếm ngai đ ỉ n h tất nhiên càng khó cho nên tại hạ đề nghị trước tiên giới ngai đ ỉ n h lại phá thiên nước nhưng nếu không thể chiếm cứ ngai đ ỉ n h quân ta chẳng lẽ không phải hai mặt thụ địch trương phi c a o mày nói h ắ n này bình thường mặc dù lớn cười t u é t t u é t nhưng lâm chiến thời điểm làm tam quân chủ xoái cái kia có cẩn thận vẫn là có cái này xem tướng quân lựa chọn ra sao nếu có thể trước tiên lấy ngai đ ỉ n h thì trận chiến này liền có thể chiếm được tiên cơ nếu lấy thiên thủy thì không nỗi lo về sau nhưng đến lúc đó nhai đình tất nhiên bị trường hợp chiếm đoạt đánh chiếm không dễ bàng thống gật gật đầu cũng xác thực có cái này mạo hiểm trường hợp là xa trường lao tướng kinh nghiệm phong phú tự nhiên cũng có thể nhìn ra nhai đình tầm quan trọng nhai đình muốn lấy nhưng nâng toàn quân lấy không khỏi quá mức trương phi trầm ngâm nói bàng thống nghe vậy đành phải gật đầu nói như thế có thể tiền trạm một tướng đi hướng về nhai đình vượt lên trước đóng giữ đợi ta quân công phá thiên thủy về sau lại di chuyển quân đội nếu dựa theo bàng thống ý nghĩ tới nói diệt đi trường hợp đại quân thì cái này tây lương chi điệu dễ như t r ở bàn tay nhưng trương phi là chủ tướng h i ệ n nhiên không giống ngày bình thường như vậy thô h ả o càng không nguyện ý cầm toàn quân đi cược hai người vị trí vị trí khác biệt cách tự hỏi tự nhiên khác biệt bàng thống cũng không phải năm đó vừa mới ra làm quan tâm cao khí n ạ o cảm thấy chủ x o á i không cần chính mình n ế u cũng là ngu xuẩn loại hình trương phi lo lắng tự nhiên cũng là có nguyên nhân dù sao người ta cũng là đánh cả một đời cầm người trương phi gật gật đầu nhìn về phía t r u n g tướng dưới t r ư ơ n g nói người phương nào có thể vị c ầ m ma siêu trương nhâm ra khỏi hàng không người nói mặt tướng nguyện đi trương bao quan hưng triệu nghĩa bọn người tuy nhiên cũng muốn ôm lấy nhiệm vụ này nhưng hiển nhiên phân lượng còn chưa đủ lấy giống như hai vị này so sánh chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên không nói gì bàng thống cười nói mạnh khởi tướng quân tại khương hồ ở giữa rất có hy vọng cái này tây lương tri địa không thể rời bỏ mạnh khởi tướng quân việc này vẫn là bởi trương nhâm tướng quân tiến đến không sai trương phi cười to nói bên này bình định thiên thủy về sau lại phá trường hợp kia không khó mặt tướng lĩnh mệnh trương nhâm nghe vậy chắp tay thi lễ nói mã siêu tuy co không muốn nhưng lúc này làm phó tướng cũng không dễ giống như trương phi tranh đành phải lui về ban liệt bàng thống cảm thấy hơi hơi thở phào hắn cũng không phải hoài nghi mã siêu năng lực chỉ là mã siêu thiệt công sở trường về cũng là kỵ binh nếu b ả n về phòng ngự năm đó trương nhâm thế nhưng là tại lạc huyền bằng vào địa lợi miễn cưỡng ngăn trở thế như trẻ t r e lưu bị gần một năm đối với phòng thủ trương nhâm hiển nhiên so mã siêu càng thích hợp tuy nhiên lời này cũng không thể nói thẳng nhân mã cực kỳ đánh không phòng ngự chiến chỉ có thể luyện chuyển một chút huống hồ trương phi bên này cũng cần đại tướng mã siêu võ nghệ không tầm thường có thể cùng quan trương khách quan với lại so sánh với trương phi cũng trẻ trung hơn rất nhiều thống binh tác chiến cũng có một bộ lấy trương phi địa vị hôm nay cũng không quá thích hợp sông pha chiến đấu lưu lại mã siêu vừa vạn ngay sau đó nghị định về sau trương phi mệnh trương nhâm lãnh binh ba vạn đồng thời tám trăm công binh tiến về nhai đình hạ trại tự mang mã siêu quan hưng trương bao triệu nghiễm cùng bảng thống thống l ĩ n h đại quân đi hướng về thiên thủy một bên khác thiên thủy thái thu mã tuân nghe nói nam an thất thủ trong lòng kinh hãi vội vàng đưa tới công tảo xà nhà tự chủ bộ y địa cùng chủ ký lương kiển cùng tổng quân khương duy bọn người đến đây thương nghị hán quân lần này thế tới hung mãnh tấm kia bay mã siêu đều là đương thời manh tướng có vạn phu bất đương tri dũng như hôm nay nước cảnh nội quận binh tuy nhiên năm ngàn làm sao có thể cản mã tuân giờ phút này có chút hoang mang lo sợ trương phi tự mình đem binh tới chiến hắn cũng không cho rằng chính mình này một ít nhân mã có thể ngăn cản người ta thiên thủy ba quận lân cận thuộc địa lại thường có khương hồ làm loạn là lấy quận trung bình t r ú năm ngàn binh mã nhưng dù là như thế đối mặt trương phi mười vạn đại quân mã tuân cũng không thấy được bản thân có thể giữ vững sa nha tự trầm ngâm nói hán quân lần này khí thế hung hung ngày trước đã phái người báo biết trương hợp tướng quân đại quân lúc này phải làm đã tới yên ổn hợp yên ổn binh mã dù chưa nhất định có thể lui t r ư ờ n g phi nhưng muốn thủ thành không khó quân ta chỉ cần thủ đến viện quân chạy đến liền có thể chỉ có năm ngàn binh mã như thế nào thủ mã tuân cao mày nói hắn cảm giác chỉ có hai con đường hoặc là giống nam an thái thú đi đường hoặc là đầu hàng thủ vững l ờ i nói đ o á n c h ứ n g treo p h ủ quân khương duy ra khỏi hàng không người nói hán quân tuy nhiều nhưng cũng không thể cầm đại quân toàn bộ để lên mặt tướng nguyện vọng dẫn ba ngàn binh mã tiến về p h ụ c kích một áp chế hán quân nhuệ khí ta biết bá ước niên thiếu khí thịnh mã tuân lắc lắc đầu nói nhưng tấm kia bay tên bá ước có lẽ chưa từng quen thuộc nhưng này mã siêu bá ước cái kia rõ ràng người này dũng cảm nhưng so sánh năm đó lưỡ bố khương duy mỉm cười nói hành quân tác chiến không giống trước trận đấu tướng tấm kia bay cho là ta quân không dám ra thành nên chiến quân ta phản đạo hành chi nhất định có thể ra bất ngờ khiến cho trở tay không kịp phủ quân bá ước nói không sai y dì cùng suy tư một lát sau nói nếu chỉ là tử thủ thiết yếu trương phi vây khốn chẳng nếm thử đánh cược một lần nếu có thể thắng từ tốt nếu không thể thắng cũng có thể trì hoãn này hán quân sớm làm dự định mã tuân nghe vậy gật gật đầu nhìn về phía khương duy nói vậy liền ngươi ba ngàn binh mã bá ước nhớ lấy cẩn thận nếu không thể địch làm nhanh chóng lui về không thể lỗ mãng mặt tướng lĩnh mệnh khương duy không người lĩnh mệnh mà đi xem khương duy rời đi một bên xà nhà tự suy nghĩ nói bá ước mặc dù dũng cảm chưa hẳn là tấm kia bay đối thủ phủ quân có thể trước tiên mưu đường lui tướng quân bên trong tướng sĩ ra thuộc người nhà tài vật mang đến yên ổn đợi hắn ngày quân ta giết trở lại thời điểm làm tiếp so đo l ờ i ấy nhưng là đâm bên trong mã tuân tâm tư lập tức gật đầu nói như thế rất tốt chư vị mà lại đi chuẩn bị phái người khác đi điều tra quân tình khương duy nếu bại chúng ta lập tức khởi hành、Ê. một bên khác trương phi một đường đi tới thiên thủy về sau mệnh quan hưng làm tiên phong đi trước khiêu chiến trương phi thì cùng bàn g thống mã siêu xuất quân sau đó mà tới quan hưng trước tiên phái mật thám tìm hiểu thiên thủy hư thực lại chỉ nghe thiên thủy tất cả thành thành môn đóng chặt một bộ nghiêm phòng tử thủ tư thế quan hưng một đường xuất quân đi vào tây huyền đang muốn tiến đến khiêu chiến hậu phương bất thình lình từ bên này nói rết ra một nhánh binh mã bay thẳng hán quân hậu trận quan hưng thấy thế kinh hãi vội vàng hạ lệnh kết thành viên trận đồng thời tây thành thành môn mở rộng cũng có một tướng dẫn đầu tây thành huyện vệ rết ra thẳng đến quan hưng quan hưng một mặt sai người kết trận kháng địch đồng thời tự mình dẫn đầu thân vệ rết ra cầm tây thành thủ tướng nhất đao c h ạ m ở dưới ngựa tây thành huyện vệ tuy nhiên mấy trăm gặp nhà mình chủ tướng bị giết nhất thời t à n tác như chim â ô nhưng g n hậu phương khương duy xuất lĩnh binh mã cũng đã giết vào trong trận hán quân tuy nhiên tinh nhuệ nhưng vội vàng nên địch trận cước đã bị hướng loạn trong chiến trận mắt thấy một tướng tả sung hữu đột không ngừng xé rách quân trận khiến cho hán quân khó mà thành hình quan hưng thấy thế giận dữ vung đao tới chiến khương duy mắt thấy địch tướng tự mình đến đây bụng mừng rỡ trường thương trong tay vẩy một cái c ầ m quan hưng bổ tới đại đao đẩy ra lập tức một chiêu đột thứ đâm về quan hưng ngược bụng quan hưng vội vàng tránh đi đồng thời đại đao từ đôi u đến đầu lướt về phía khương duy vị trí hiểm yếu hai người lấy nhanh đánh nhanh đấu hơn mười hợp quan hưng có chút không địch lại trong lòng âm thầm kinh hãi cái này nho nhỏ thiên thủy sao lại có nhân vật như vậy Hắn những n ă một n à r c t i ê n khác ư ơ n g đi khương duy cũng là âm thầm kinh hãi quan hưng võ nghệ không tầm thường là một mặt quan trọng hơn là hán quân thốt nhiên bị tấn công tình hung dưới Lại c ó t h ể bất l o ạ n t h ậ m chín p h ả kích, cho dù là tàu quân t i n hai nhuệ h đều c ư hẳn có thể làm đến có làm đ ấy, đây thiên ậ t một t là nhánh quân tiên phong. Chương 492, thiên thủy i ê n t h phong vân hán quân mất tiên cơ tăng thêm tao ngộ độ tập tuy nhiên biểu hiện ra hương ngạnh dẻo dai nhưng trận thế đã loạn đã bắt đầu tan tác quan hưng ơ cùng khương duy đấu mười mấy hợp mắt thấy có không địch lại c h i tướng tăng thêm hán quân bắt đầu tan tác không còn dám chiến lúc này nhất đao đẩy ra khương duy đâm tới trường thương d i n g ngựa nhảy ra chiến đoàn nỗ lực ư ớ t thúc bộ hạ bắt đầu chậm rãi triệt thoái phía sau khương duy tuy nhiên tiểu thắng một trận nhưng đối phương nhiều người với lại quan hưng cũng không phải hạ người vô năng hán quân coi như mất cái này năm ngàn binh mã cũng không thương tổn nguyên khí nhưng thiên thủy bây giờ vốn là binh ít cái này ba ngàn binh mã nếu chết ở chỗ này thiên thủy cận tổn binh mã còn muốn giữ vững thành chỉ càng không khả năng chỉ có thể nhìn quan hưng chậm rãi thối lui bất đắc dĩ thở dài mang theo binh mã trở lại tây huyền một lần nữa chỉnh đốn binh mã n ư u đồ tai chiến đồng thời phái người tiến về thượng khê hồi báo mã tuân nơi đ ầ y chiến sự tuy nhiên tiểu thắng một trận nhưng tây thành huyện vệ tổn thương hơn phân nửa khương duy mang đến binh mã cũng gãy tổn hại không ít hai bên cộng lại hao tổn số lượng thậm chí vượt qua hán quân tổn thương nhân số như vậy tính toán khương duy âm thầm sợ hai thán g phục hán quân chiến lược với lại trải qua trận này trương phi bên kia chủ lực đại quân tất c o i chuẩn bị còn muốn ra bất ngờ liền khó tự mình cảm nhận được hán quân cường hãn khương duy hồi thành về sau trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy không ổn Bằng binh biết biện hán quân cường hãn, thiên thủy điểm ấy binh mã muốn giữ vương thành chỉ gần như không thể năng lượng, trường hợp viện quân cũng không biết khi nào mới có thể đến, nhất định phải nghĩ lên hán giữ vào thủy chỉ thể hợp khi thể phải pháp có mộ mã tập một điểm mới ấy mộ suy ố nhân n mã, ế không rất khó giống như hán quân đánh nhau. giống quân rất u s nghĩ một lát sau khương duy viết một phong thư tín sai người mang đến thượng khê hy vọng mã tuân có thể cùng thiên thủy các nơi hảo tộc điều tạm một chút binh mã tới đối kháng hán quân lấy chống đỡ đến trường hợp đại quân đến rút đồng thời sai người đi trong thành chiêu mộ dân phu gia cố thành tưởng hy vọng có thể tại cái này tây thành hơi ngăn lại h á n quân cướp bộ một bên khác quan hưng bại một trận có chút quay đầu đủ rũ trở lại trong quân hướng về t r ư ờ n g phi phục mệnh an quốc võ nghệ không tầm thường người này cùng an quốc niên kỷ tương đương có thể thắng ngươi mã siêu hơi kinh ngạc nhìn về phía quan hưng bị đối phương đánh lén cũng liền thôi dù sao tại mã siêu xem ra quan hưng kinh nghiệm tác chiến không tính phong phú bị đối phương đánh lén đắc thủ cũng tỉnh có thể hiểu thống xoáy loại chuyện này rất khó có một cái định lượng tiêu chuẩn nhưng võ nghệ lại không giống nhau quan hưng võ nghệ đi qua t r i n h phạt nam cương về sau tiến bộ thần tốc chính là ma siêu nếu chỉ là luật bản cũng không dám nói liền có thể thắng dễ dàng quan hưng không tệ người này rất có thủ đoạn nếu tiếp tục đánh xuống mặt tướng chưa chắc là đối thủ quan hưng thở dài có chút xa suốt tinh thần nguyên lai tưởng rằng chính mình bản lĩnh đã thành lần này xuất binh bên trong đang muốn mở ra thân thủ giống như năm đó phụ thân danh dương thiên hạ ai biết trận chiến đầu tiên liền thua ở khương duy trong tay cái này khiến quan hưng làm sao không m ệ i b ả i mã siêu tới hào hứng đối trương phi thi lệ nói tướng quân m ặ t tướng xin chiến chỉ cần ba ngàn binh mã tất nhiên phá tây thành trương phi nghe vậy gật đầu nói t ố t mạnh khởi đã có ý đó dễ dàng cho ngươi năm ngàn binh mã chớ có gọi này ngụy quân khinh thường quân ta lĩnh mệnh mã siêu tiếp lệnh tiễn cáo tử rời đi bàng thống cũng không có ngăn cản chờ đợi mã siêu sau khi rời đi mới vây dâu nói tây huyền tuy nhiên thành nhỏ phá đi không khó tuy nhiên lần này thiên thủy phái binh chừng ba ngàn này n à y ký huyền thượng khê các vùng tất nhiên c h ố n g rỗng có thể phái một đạo nhân mã đường vòng chiếm đóng ký huyền nếu có thể cầm đến thiên thủy thái thú t ắ c thiên nước tất nhiên khác quân ta thừa dịp s u xu thế xuôi theo vị thủy mà xuống thẳng đến q u a n trung cùng trần đáo hoàng trung hai vị tướng quân hợp binh một chỗ chiếm đóng q u a n trung sĩ nguyên nói rất tốt ta đang có ý này trương phi nhìn xem x a bàn cười to nói tướng quân trận chiến này mặt tướng nguyện đi quan hưng trương bao triệu nghĩa nghe vậy ánh mắt sáng lên liền vội vàng tiến lên nói đều chớ có tranh trương phi vung tay lên nói an quốc dù sao tân bại nhuệ khí không đủ trận chiến này liền do h ư n g quốc định quốc hai người t i ì n đến hai người các ngươi tất cả mang năm ngàn binh mã chia lấy thượng khê ký huyền bây giờ trương phi cũng coi là tài đại khí thô với lại thiên thủy chiến hắn lại không muốn trì hoãn quá lâu là lấy trực tiếp thông qua một vạn binh mã phân binh công thành vì là chính là mau sớm cầm xuống thiên thủy mặt tướng lĩnh mệnh trương bao cùng triệu nghiễm nghe vậy liền vội vàng không người tiếp nhận tướng lệnh đối trương phi thi lễ riêng phần mình đi dạo trước người đi điểm binh phạm cương đi cầm ta g i ấ u t i ể u mang tới ta cùng sĩ、si、nguyên nâng ly mấy chén mắt thấy mọi việc đã xong trương phi liếm liếm miệng đối ngoài trướng hô cái này phạm cương từ ngoài trướng tiến đến có chút khó khăn nhìn về phía trương phi nói tướng quân trong quân cấm t i ể u không hợp quy củ、ừ. trương phi nghe vậy ánh mắt chừng một cái một bên bàng thống đứng dậy khoát tay một cái nói hôm nay hương quốc trung quy là bại lúc này uống rượu xem như ý gì huống hồ xuất trinh trước bệ hạ từng liên tục nhắc nhở không được uống rượu tướng quân chẳng lẽ vong ngươi không uống trương phi ngạc nhiên nhìn xem bàng thống hành quân tác chiến há lại trò đùa bàng thống im lặng nhìn xem trương phi thần sắc có chút tức giận tướng quân thân thể hệ tăng quân trận chiến này càng là liên quan đến bệ hạ nhiều năm qua tâm nguyện nếu có sai lầm tướng quân lại phải như thế nào đi đối mặt bệ hạng trương phi nghe vậy có chút ngượng ngùng nói bây giờ tại đây cũng không có hắn sự tỉnh làm gì tam quân tướng sĩ lương thảo phân phối trương nhâm tướng quân hậu cần cung cấp nam an các huyện an trí quan viên phải trăng cầm chính lệnh chấp hành đúng chỗ tướng quân nếu cảm thấy vô sự có thể đi quản quản n h ữ này g n bàng thống hướng về trên chiếu ngồi xuống h ừ l ệ n h nói trương phi nghe vậy chỉ có thể bất đắc di gật đầu không còn sách uống rượu sự tỉnh trên thực tế hắn hiện tại cũng không có nặng như vậy tự uống lưu nghị cho hắn trang sức sẽ ước chế phương diện này quá nghiêm khắc chỉ là một chủng tập quán m à t h ô i với lại đừng nhìn trương phi ngày bình thường đối với binh sĩ động một tí chửi ầm lên nhưng đối với bảng thống loại này có bản lĩnh sĩ nhân trương phi sẽ dành cho tương đối tôn trọng đem những tiểu đó đều cho ta thu lại vốn muốn nói ba khí một chút để cho người ta trực tiếp nện nhưng lại có chút nỗi buồn chỉ có thể để cho người ta trước tiên đem tiểu thu lại chờ cầm đánh xong lại đi ăn uống trương h ị ợ u Ê! Phạm c ư đối hai người h vừa c phi tay, Trương cáo lui rời đi. p gặp bàng thống không để ý tới hắn lặng lẽ c ở i lấy liếm láp khuôn mặt tiến đến bàng thống bên cạnh nói sĩ nguyên chớ tức tuy nhiên trò đùa nhĩ bây giờ hưng quốc định quốc nhị tướng chia lấy thượng khê cùng ký huyền là có thể công thành đón lấy nên đi như thế nào bàng thống giống như trương phi quen biết nhiều năm trương phi tất nhiên nghe hắn cũng không dễ luôn luôn bày biện cái mặt thối suy tư một lát sau nói thiên thủy nếu dưới có thể than nói lũng quan nếu trường hợp công ngai đ ỉ n h chúng ta thừa dịp chủ yếu đánh chiếm b i ê n ổn kể từ đó liền đối với kinh triệu hình thành vây kín tư thế t à o quân tất nhiên điều chủ lực đến đây quyết chiến trương phi yên lặng gật gật đầu kể từ đó thì quan trung nhất định một bên khác mã siêu lanh binh lập tức thẳng hướng tây thành mà đi khương duy đến tin tức vội vàng đóng chặt thành môn chuẩn bị nghiêm phòng t ử thủ mã siêu đi vào dưới thành ngóng nhìn tây thành thành t ư ợ n g tây thành chính là thành nhỏ thành cao không tới hai trượng mà lại là đắp đất mệnh mọi thành đánh chiếm không khó bất quá đối phương hiển nhiên biết binh lực không đủ chiêu mộ không ít bách tính thượng thành thủ thành cái này khiến mã siêu có chút nhữ mày đại hán những năm này pháp độ dần dần hoàn thiện đối với bách tính là năng lượng bảo đảm thì bảo đảm thái độ lần này lưu bị hư ơ n g binh vì là cũng là chiếm lĩnh cái này liên quan bên trong chỗ cái này liên quan bên trong bách tính bây giờ cũng bị lưu bị xem như là mình con dân mã siêu cũng không muốn ngừng cỡ nào tạo d i ế t chóc đại huynh Ta đi gọi trận. Từ đi đệ gọi mã đại đi Siêu vào Mã Siêu bên n giục ư ờ nhìn xem thành tường phương hướng, đối mã Siêu nói. Mã Siêu gật gật đầu, nếu là cưỡng ép công thành, coi như sau cùng phá thành, cái này、Tây、Thành cũng sẽ thành một tòa thành chết, cùng dự tính ban đầu không phá chết, hợp. xem Mã Ừm. Mã một gật gật Tây tòa là ép đối đầu, đầu Đại Siêu Siêu coi cái Mã sau sẽ dự ngựa đi vào dưới thành nâng đao chỉ phía xa đầu tường nói mộ là phiếu kỵ tướng quân dưới trướng phấn uy tướng quân mã đại trên thành là người phương nào thủ thành khương duy đang tại dưới cờ quan vọng hán quân trận thế nghe được mã đại tự giới thiệu n g ấ m lại từ dưới cờ đi ra nhìn về phía mã đại nói thiên thủy khương duy các ngươi cớ gì phạm ta bên i ê n giới hoang đường mã đại cười lạnh nói đây là đại hán thiên hạ ngươi người vốn là hán thần lại xoắn hán tự lập có gì thể diện nói với ta lời ấy khương duy c a o mày nói đại hán khí số đã hết thiên mệnh tại ngụy các ngươi đảo hành lịch thi chi đ ổ an d á m nói này cùng ôn thiên mệnh tại ngụy mã đại cầm đao nhất chỉ chỉ hướng những thủ thành đó bách tính cười lạnh nói như thế nào thiên mệnh tuy nhiên dân tâm nhĩ ngươi tự biết thất bại lại làm cho những người dân này đến đây chịu chết lại là đạo lý nào khương duy tự biết đối lý không cùng hắn nhiều lời chỉ là âm thanh lạnh lùng nói tướng quân này đến đến tột cùng có chuyện gì lấy thành mà đến mã đại âm thanh lạnh lùng nói tây huyền tuy nhiên thành nhỏ bây giờ phiếu kỵ tướng quân đích thân đến thành này tất nhiên phá vậy hạ xưa nay nhân nghĩa không đành lòng t à n hại bách tính là bằng vào ta ra tướng quân hy vọng các ngươi tự hành rời khỏi thành trì miễn cho đao binh cùng một chỗ đồ thán bách tính đã như vậy các ngươi vì sao không lùi khương duy cười lạnh nói ta mạnh ngươi yếu ta vì sao muốn lùi mã đại nhìn xem khương duy cất cao giọng nói nếu ngươi không muốn có thể ra thành cùng bọn ta quyết nhất t ử chiến vô luận thắng bại chúng ta cam đoan nơi này thành bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ nhưng nếu đánh vào trong thành khó tránh khỏi có chỗ tổn thương những người dân này lại có gì cô khương duy cũng không quá nguyện ý khu dân thủ thành nghe vậy yên lặng một lát sau gật đầu nói cũng tốt bản tướng cũng muốn l i n h giáo một phen hắn xem mã siêu c o n trận cũng không chặt chẽ tương phản mười phần lòng lẻo thầm nghĩ chưa hẳn không có cơ hội lập tức điểm đủ binh mã ra khỏi thành muốn cùng mã siêu nhất chiến mã đại gặp khương duy ra khỏi thành đang muốn tiến lên khiêu chiến đã thấy mã siêu từ trong trận giục ngựa mà ra đi vào trước trận phất phất tay ra hiệu mã đại lui ra phía sau mã đại thấy thế khẽ giật mình lập tức minh bạch mã siêu dự định lập tức gật đầu thi lễ giục ngựa lui vào trong trận mã siêu h à n h thương lập tức ưng chuẩn con ngươi tại tào quân trên thân đảo qua cuối cùng rơi vào khương duy trên thân an quốc chính là bại vào tay ngươi không sai tuy nhiên không biết an quốc là ai nhưng muốn đến chính là trước đó bị chính mình đánh lui h á n tướng khương duy ngạo nghệ nói có chút bản sự có dám đi ra đánh với ta một trận mã siêu nhìn xem khương duy nói ồ khương duy nhìn xem mã siêu sau lưng hạng quân ánh mắt rơi vào mã siêu trên thân nói nếu tại hạ năng lượng thắng tướng quân tướng quân có thể nguyện vọng lui binh không biết mã siêu lắc đầu ngươi không có khả năng thắng nay nếu tại hạ thắng được tướng quân tướng quân có thể thả ngươi rời đi mã siêu phất phất tay mã đại lập tức xuất quân để lên dương cung lắp tên nhắm ngay khương duy ngươi cũng có thể không hướng chiến ta sẽ lập tức xua binh công thành ngươi khương duy rõ ràng cảm nhận được giờ khắc này hán quân khí thế đột ngột bạo tàng trận hình cũng trong nháy mắt trở nên lăng lệ không còn tán loạn đâu còn không biết mã siêu trước đó là làm cho hắn xem dù hắn ra khỏi thành mã siêu góc cạnh phân minh trên mặt lướt lên một vòng ý cười tiểu hoa nhi cuộc chiến này có thể cũng không phải là chỉ có hành quân bố trận chương bốn trăm chín mươi ba đầu hàng phương pháp cuộc chiến này binh pháp nói đến nếu cũng là gạt người nghệ thuật làm một tên tướng lĩnh chiến trận những vật này nếu cũng là cơ sở nhất y ưu tú tướng lĩnh khảo nghiệm vẫn là lâm chiến thời điểm đối với địch nhân tâm tính năm c h ắ c khương duy mới ra đời vừa ra tay liền cầm quan hương đánh tan chính là phong mang tất lộ niên kỷ mã siêu cũng là từ nơi này niên kỷ tới với lại hắn năm đó cũng đầy đủ ưu tú đối với khương duy tâm tính tự nhiên mò được đúng cho nên hắn ngay từ đầu liền cố ý cầm trận hình bày cực kỳ lỏng lẻo để cho khương duy sinh lòng k i n h thường lại càng dễ bị lửa ra khỏi thành tới một khi ra khỏi thành cái này tây thành coi như công phá hiện tại mã siêu càng muốn nhìn hơn xem cái này khương duy bản sự qua tuổi năm mươi tuổi mã siêu nhìn cũng không trông có vẻ già trừ nơi khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt bên ngoài nếu không nhìn kỹ tựa như cái t r ư ờ n g bốn mươi nam nhân trên trán cho người ta một loại m á n h liệt xâm lược cảm giác trước kia nghe được liên quan tới mã siêu nghe đồn cơ hồ cũng là nói hắn h ư u dung vô mưu nhưng giờ k h ắ c này tùy tiện bị mã siêu lừa gạt ra khỏi thành khương duy cảm giác có chút xấu hổ hắn biết rõ chính mình sở dĩ ra khỏi thành cũng không phải là bởi vì mã đại trước đó lời nói nguyên nhân thực sự hay là bởi vì hán quân quân trận thư giãn tăng thêm trong lòng có cầm mã siêu làm hòn đá kê chân ý nghĩ muốn nhất cử đánh tan mã siêu mà sự thật chứng minh ở thời đại này năng lượng xông ra to như vậy uy danh người như thế nào lại đơn giản khương duy cũng không biết lúc trước cho mã siêu d ư ớ i có dũng cảm vô mưu l ợ i bình người là nghĩ như thế nào chỉ là một cái trận hình liền thoải mái cầm chính mình lừa gạt ra khỏi thành người tới lại là hưu dũng vô mưu vẫn là nói là mã ì nhìn n ngu. này, h khắc quá Giờ xem m siêu này cười ự c kỳ xâm l ợ c c tính nụ ư Khương duy có chút hoài nghi nhân sinh. Chỉ Duy có lớn à này, đến cũng không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa, hít sâu một cái khí, trong tay ngân thương chậm dãi dơ lên, lúc cho cái chậm chỉ tay khí, phép hít h dãi sâu một ư dơ g một ã Mã Siêu Siêu nói, mời. Tốt. Mã siêu cười lớn m Tốt. tiếng dùng ngựa mà ra khương duy cũng đồng thời phi mã xông về mã siêu hai kỵ trên chiến trường nhanh chóng tới gần mã siêu trượng nhị trường thương lại không phải như là tầm thường trường thương lấy đâm làm chủ tới gần trong nháy mắt đã xoay tròn hướng phía khương duy nện xuống đến khương duy đành phải giơ súng chống đỡ、Cách. kịch liệt vang lên âm thanh bên trong khương duy đón lấy mã siêu một thương này nhưng hai tay hơi tê tê hắn dù sao không phải loại lực lượng kia hình vũ tướng mã siêu cũng không phải nhưng lần này thuần lực lượng so đấu bên trên khương duy không thể nghi ngờ là rơi xuống hạ phong không chỉ là khí lực từ vừa mới bắt đầu liền bị mã siêu c h i ê m cứ tiên cơ cùng chủ động hắn chỉ có thể bị động dựa theo mã siêu tiết tấu tới đánh cái này một cái n g ạ n h bính cũng không chỉ là trên lực lượng so sánh mã siêu là xúc đủ khí lực đập tới khương duy nhưng là không thể không nửa đường biến chiêu lại thêm khí lực vốn là kém mã siêu một chút hoàn toàn bị mã siêu từ mọi phương diện ngăn chặn có lẽ từ vừa mới bắt đầu tâm tính bên trên liền bị mã siêu tại bất chi bất giác bên trong chiếm cứ chủ động hô sai lập tức mà qua trong nháy mắt phía sau tiếng kình p h o n g lên khương duy tâm giác không ổn vội vàng hướng về trên lưng ngựa một nắm s ớ p đỉnh đầu sát qua tiếng kình phong để cho hắn xuất hiện đủ thai anh nón chủ cũng bị một thương này cho quét rớt một đầu loạn phát tùy phong phát p h ố i khương duy vội vàng thừa cơ thuốc ngựa kéo dài khoảng cách điều chỉnh tâm tính một mặt ngưng trọng nhìn về phía đồng dạng quay đầu ngựa lại mã siêu đối phương rất mạnh nhưng mạnh cũng không chỉ là võ nghệ còn có loại kia có ta vô địch tâm tính khí thế thậm chí đối với nắm bắt thời cơ cùng địch nhân tâm tính trường khống là một cái cũng kẻ địch đáng sợ khương duy trong lòng đối với mã siêu có một cái rõ ràng nhận biết không còn dám có chút khinh thường giữ vững tinh thần h o ò n g đi trong lòng này từng k i a e ngại hét lớn một tiếng chủ động đón lấy m a siêu hai người tới tới lui lui đấu hơn ba mươi hợp khương duy nhưng là càng đánh càng hăng trong lòng này cỗ cảm giác sợ hãi cảm giác theo hai người không đoạn giao tay mà dần dần tiêu tán thay vào đó là một cỗ bởi hoảng sợ chuyển hóa mà đến dũng khí tuy có không địch lại nhưng ở khí thế bên trên cũng đã không còn e ngại m a siêu thậm chí có nóng lòng muốn thử cảm giác thú vị mã siêu tự nhiên phát giác được khương duy trạng thái tiểu tử này vậy mà lấy chính mình làm ma đào thạch ngược lại là cái khả tạo chi tài ngay sau đó đỉnh thương thúc ngựa trường thương trong tay đại khai đại hợp hắn tuy nhiên qua điên phong kỳ nhưng những năm này một mực đang lưu nghị kiến tạo trong giáo trường ma luyện võ nghệ chẳng những chưa từng có lui bước thậm chí ngược lại ẩn ẩn có cao hơn một tầng lầu s u thế lại đấu năm mươi hợp khương duy dần dần không địch lại chiêu pháp dần dần lộn xộn mã siêu nhận chút khí lực cao giọng hỏi thiên binh đã tới các ngươi tuyệt không hạch lễ sao không sớm hàng mơ tưởng khương duy cắn răng nói tự biết không địch lại không dám ham chiến toàn lực nhất thương cầm mã siêu bước lui về sau quay đầu ngựa lại liền vượt thành mà chạy thiểu ra hỏa có chút ý tứ mã siêu nhưng cũng không truy kích trực tiếp mệnh tướng sĩ tiến lên cầm khương duy xuất lĩnh binh mã đánh tan tù binh về phần này khương duy năng lượng bỏ chạy chỗ nào mã siêu sai người tiến đến báo biết bàng thống hy vọng bàng thống năng lượng nghĩ cách cầm người này nhận hàng như thế một thiếu niên anh tài nếu là chết trên chiến trường quá mức đáng tiếc một bên khác trương bao cùng triệu nghiễm các lĩnh năm ngàn binh mã chia lấy thượng khê cùng ký huyền mã tuân đến nghe tin tức trong lòng kinh hãi bây giờ thượng khê trong huyện chỉ còn hai ngàn binh mã như thế nào phòng thủ vội vàng sai người tiến đến thông chi khương duy rút quân về trước đây khương duy thu được thắng lợi tin tức bao nhiêu cho bọn hắn một chút tự tin nhưng bây giờ hán quân lập tức liền phát binh tới công nhưng lại làm cho bọn họ đều có chút hoảng tây thành đ ỉ n h trệ tin tức tự nhiên không có khả năng lập tức liền truyền đến bọn họ còn đem hy vọng đặt ở khương duy trên thân tây thành cách này chừng bảy mươi dặm đến một lần vừa đi nhanh nhất cũng cần hai ngày mới có thể đến phủ quân có thể trước tiên tránh địch phong mang lui hướng về ký huyền mời trong thành phố hộ xuất binh tương trợ đồng thời mệnh bá ước hỏa tốc hồi viên doãn thưởng nhìn về phía mã tuân không người nói t ố t t ố t mã tuân giờ phút này cũng không có chủ ý trong tay binh mã chỉ có hai ngàn coi như hướng mượn phú hộ về thượng ớ i một c ú t bất cũng c miễn quá ỡ n người, nào dám cùng hán quân tắc chiến, lập tức mang theo mọi người, lại cuốn g kiếm mọi lại dám đủ ư theo theo tắc tức h t lập khê năng lượng mang đi nhân mã, chỉ hướng về ký huyền mã, mà đi đi. chỉ về ký thành ư ợ n g khê h t liền bị trương bao không đánh mà thắng cầm xuống trương bao lập tức sai người chuyển thư cho trương phi báo tiệp thông chi trương bao triệu nghiễm t ạ m hoan công thành liên hạ hai thành bàng thống nhận được mã siêu cùng trương bao tin tức về sau lập tức sai người tiến đến truyền lệnh sĩ nguyên đây là vì sao trương phi không hiểu nhìn về phía bàng thống tướng quân m à lại nhìn xem bàng thống cầm mã siêu thư tín giao cho trương phi mỉm cười nói trương phi tiếp đến thư tín nhìn kỹ lại thật lâu vừa rồi nhìn về phía bàng thống nói cái này khương duy thật lợi hại như vậy mã siêu võ nghệ trương phi là biết hai người những năm gần đây thường xuyên luận bàn trương phi bây giờ đã qua tuổi lục tuần lại thế nào không chịu nhận mình già nhưng mình thân thể chính mình rõ ràng bây giờ chính mình nếu thật đao xác thực giống như mã siêu liều hơn phân nửa là không đấu lại khương duy có thể cùng mã siêu đấu trăm tám mươi hợp tiểu tử này võ nghệ có chút cao a hơn phân nửa không yếu nếu không lấy mạnh khởi tướng quân ngạo khí cũng sẽ không sinh lòng yêu tài bàng thống mỉm cười gật đầu nói trương phi nghe vậy c a o mày nói nhưng hắn là ngụy tướng an chịu đầu hàng bàng thống mỉm cười nói mà lại gọi người giải tin tức nói tây thành đã bị khương duy dâng cho quân ta khương duy đã đầu hàng chuyện còn lại giao cho con ngựa kia t u ầ n tới làm trương phi ngẫm lại nhìn về phía bàng thống lắc đầu nói cách làm như vậy có chút quá ám ội tướng quân kia là không muốn làm bàng thống hỏi ngược lại làm vì sao không làm trương phi đứng dậy nói việc này liền do ngươi đi làm ây bàng thống mỉm cười tiến đến truyền tin để cho triệu nghiễm trương bao hai người tạm hoãn công thành lại để cho mã siêu đưa tới mấy cái gia quyến tại tây huyền ngụy quân tướng sĩ đem bọn hắn thả lại ký huyền đi truyền lại tin tức sau đó lại chờ ba ngày sau vừa rồi mệnh trương bao triệu nghiễm nhị tướng đi hướng về ký huyền vây kín bà n h mã tuân nhận được hội binh tin tức tức giận đến vũ bản chỗ thủng mắng không muốn khương duy đúng lại như vậy tiểu nhân nhìn sai hắn bởi vì khương duy đi trước thượng khê lại bị trương bao quấn lấy duyên cớ đồng thời không thể đuổi tại những này vỡ quân trước đó đến ký huyền cho nên mã tuân tại đây ngược lại trước tiên thu đến là tây thành vỡ quân tin tức doãn thưởng cao mày nói cái này bên trong phải chăng có trò lửa bá ước trời sinh tính lỗi lạc cũng không phải là như nhân. phải thế tiểu là mã t u â n nghe vậy có chút không vui trong lòng cũng cảm thấy khương duy lão mẫu đều tại ký huyền rất không có khả năng đầu hàng nhưng trước mắt tin tức khương duy nhưng là phản chiến phủ quân chúng ta tuyệt không nói dối nếu không tây thành đã bại này khương duy vốn nên ở tại chúng ta trước đó trở về vì sao ngược lại là chúng ta về trước một tên trở về vỡ quân vội vàng bài nói mã t u â n nghe vậy gật gật đầu neo h mắt lại nói bất kể như thế nào trước đem việc này báo biết triều đình bởi triều đình cân nhắc quyết định duẫn thưởng thở dài một bên lương kiền nhưng là ánh mắt nhất động nhìn về phía mã tuấn nói phủ quân bây giờ hán quân đại quân đến đây thế như t r ẻ tre quân ta binh mã tuy nhiên ba ngàn v ô luận khương duy phải trăng đầu hàng ngày này nước chúng ta cũng khó khăn giữ vững huống hồ chúng ta vốn là đại hán thần tử chỉ vì tàu tặc thế lớn vừa rồi bất đắc dĩ hủy thân sự tình kẻ trộm bây giờ tất nhiên đại hán binh mã đến đây chúng ta vì sao muốn vì là tàu tặc tử chiến mã tuấn nghe vậy trong lòng có chút ý động quay đầu nhìn về phía xà nhà tự cùng dân thường hai vị ý như thế nào xà nhà tự sờ lấy sợi dâu suy tư nói nếu như thế không bằng thuận thế để cho này khương duy làm chủ đây là ý gì mã tuân nghi ngờ nói nếu là khương duy trước tiên đầu hán quân chúng ta tuy nhiên bị người bức hiếp bất đắc dĩ đầu hàng cái này hán ngụy tranh thắng bại khó liệu nếu ta các loại đầu hàng hán quân bại trợn ngày k h á c cùng tào thị cũng co dặn dò h ò a cản quân thắng chúng ta tự nhiên không lo nhưng nếu cuối cùng ngụy quân thắng cũng là n à y khương duy đầu hàng chúng ta thân bất do k ỳ nhĩ sa nha tự mỉm cười nói dù sao mặc kệ sau cùng bên nào thắng bọn họ cũng sẽ không có việc hán quân thắng bọn họ đầu hàng hán quân thua tào ngụy một lần nữa đánh trở về đó cũng là khương duy nổi bọn họ chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi tào ngụy cũng không có khả năng bởi vậy đem bọn hắn như thế nào diệu kế mã t u â n nghe vậy đại hỉ đây cũng là hắn luôn luôn lo lắng hán quân tuy nhiên thế lớn nhưng tào ngụy cũng không phải là bất tài hai nhà này giao chiến hán đầu nhà ai cũng không đúng bây giờ có cái gánh trách nhiệm mặc kệ khương duy có hay không đầu hàng trước tiên đem vấn đề đứng yên tính đón lấy mặc kệ bên nào thắng bọn họ đều không ăn thua thiệt Trường thành Con ngựa hạ、thành. khương duy rất mệt mỏi cũng rất đói hắn đã liên tục ba ngày không có ăn cơm hôm qua chạy trốn tới thượng khê muốn tụ hợp mã tuân bọn người thương nghị một chút như thế nào lui đ ị c h sự tình Mã siêu u x ấ trường hiện để cho Khương Duy đối với hán quân không kinh thị, mà hán quân nghiêm chỉnh huấn Khương Duy muốn đề nghị mã tuân thi hành không nhà chống sách lược. như thế đối với đại luyện, kệ quân còn lòng quân vạn quân đến, muốn tuân vườn nào, để đề có lược, Duy dám Duy mà mà mã mặc t ớ trước c cửa này đã cho, chỉ cần tiên mắt trì t kiên này đến. đem đã r ư hợp đại quân đến rút đem hán quân chủ lực ngăn tại tại đây n à y chân thương mi huyền hán quân chỉ là quân i ể m trợ liền bất lực công phạt q u a n trung sau đó các loại triều đỉnh số lớn viện quân chạy đến một trận l i ề n thắng khương d u mạch suy nghĩ không thể nghi ngờ rất rõ ràng hán quân từ thục trung xuất binh khẳng định bất lực đánh lâu chỉ cần dung giải đối phương tất nhiên muốn lui binh chỉ là thượng khê nhanh như vậy liền thực hiện vượt q u a khương duy dự kiến với lại t r ư ơ n g bao tại phát hiện khương duy chi tiểu đội này nhân mã về sau liền ra khỏi thành truy kích khương duy ỉ vào địa hình quen thuộc tốn một ngày vừa rồi vứt bỏ t r ư ơ n g bao chỉ là bên người cũng chỉ còn lại hơn mười người hầu cận liên tục ba ngày không có ăn xong một bữa mắt thấy ký huyền thấy ở xa xa đầu tường vẫn như cũ treo ngụy quốc cờ xí khương duy trong lòng cũng thở phào đối với mã tuân bọn người một tiễn không phát liền thất lạc thượng khê trọng yếu như vậy thành trì khương duy rất thất vọng nói thực ra hắn không sợ địch nhân mạnh bao nhiêu mạnh hơn địch nhân khổ một điểm ỉ vào địa lợi cũng có thể chống đỡ nhưng người mình không làm với lại đối phương ưu thế chính mình thượng cấp hắn còn không có cách nào nói cái này khiến khương duy sinh ra một chút chán nản tâm tình giờ phút này hắn hiện tại cũng không muốn lấy cái gì kiến công lập nghiệp chỉ muốn về nhà nhìn một chút cao tuổi mẫu thân về phần chiến tranh nếu mã tuân nghe chính mình liền thôi nếu không chịu nghe chính mình liền mang theo lão ngô đi trường hợp nơi đó đi bộ đội luôn luôn đất dụng võ ký huyền thành môn đóng chặt khương duy đi vào dưới thành t i ê u cửa trên thành huynh đệ ta xưa khương duy mau mau khai thành thả ta các loại đi vào là t o n g quân đầu tường thủ tướng hiển nhiên là nhận ra khương duy tuy nhiên cũng không có lập tức khai thành mà chính là đối khương duy ôm quyền thi lễ nói t o n g quân đợi chút mặt tướng cái này liền đi thông t r u y ề n p h ụ quân Vì sao còn muốn khương duy nghe vậy vì mình, sao sao ra còn có chút bất mãn, cũng chính còn chi muốn Khương nghe mãn, không phải không nhận ra chính mình, vì sao còn muốn thông Duy phải phủ bất qua â n còn Chỉ c h là lời ư d ứ trọn đối phương đã phương ờ lời i đi, lại nói Khương chỉ thể h còn Duy có cầm cổ g trong bụng, buồn bực không ra tiếng trở trở ra lại lấy. buồn trọn bực Qua vẹn một khắc đồng hồ công phu ngay tại khương duy cùng một đám hầu cận không đợi được kiên nhận thời khắc thành m ô n bất thình lình mở đầy bụng nột ngạt khương duy đang muốn đi vào đã thấy mã tuân mang theo xà nhà tự doãn thưởng cùng lương kiển nhiệt tình đem hắn đón vào phù quân đây là khương duy có chút ngộng tuy nói lòng có oan khí nhưng cũng không nghĩ tới lại nhận lòng trọng như vậy đãi ngộ dù sao lần này hắn là thất lạc thành trì trở về thậm chí trong lòng đã làm tốt bị mã tuân phàn n ả n chuẩn bị ai biết thành môn mở ra về sau lại là cái bộ dáng này bá ước cuối cùng trở về mã tuân đối khương duy thi lễ nói chúng ta đã thương nghị tốt quyết định cùng ngươi cùng nhau khi ám đ ầ u minh đầu nhập đại hán để cho ngày này nước quay về chính thống khương d u méo mặt hai lần liền vội vàng lắc đầu nói phủ quân nói đây là vì sao lời nói mặt tướng chưa bao giờ có đầu hàng ta hiểu mã tuân kéo một cái khương duy một bên thua tay nói nhanh còn không đi cầm tình kỷ thay đổi đầu tướng đã có tướng sĩ c ầ m vừa mới làm tốt đại hán cờ xí thay thế tào ngụy cờ xí xem khương duy trận mắt hốc mồm phủ quân mặt tướng cũng không phải là ý này không đúng phủ quân quân ta mặc dù bại một trận nhưng cũng là bởi vì mặt tướng khinh địch chúng ta chỉ cần vườn không nhà c h ố n g cầm nhân khẩu lương thảo rút lui hướng về gặp triệu hán quân chính là đến cũng vô dụng chỉ đợi trường hợp tướng quân đại quân chạy đến quân ta liền có thể thu được thắng lợi ai mã tuân lắc đầu thở dài ta biết bá ước không tin nhưng chúng ta nhưng là thực tình hợp nhau bá ước chơ sinh nghi ta đã sai người hướng về xa kỵ tướng quân đưa lên đầu hàng biểu ta đại hán quân đội cũng nhanh đến bá ước mau mau theo ta tiến đến chuẩn bị nên đón t h i ê n quân ta khương duy còn muốn giải thích cái gì mã tuân cái nào cho hắn cơ hội không nói lời gì lôi kéo khương duy liền đi trở về khương duy mấy lần giải thích lại đều bị mã tuân bọn người xem như là qua loa tắc trách nói như vậy có lẽ cũng không phải mã tuân bọn người không biết mà chính là bọn họ cần không biết mặc kệ khương duy giải thích như thế nào tại mã tuân bọn người xem ra khương duy nhưng là sớm đã đầu hán g quân đồng thời tại khương duy trở về trước đó đã bắt đầu tại trong thành giải tin tức để cho mọi người đều biết thiên thủy đã hàng đại hán thẳng đến đêm khuya về đến trong nhà khương duy mới từ mã tuân bọn người nhận tình thế công bên trong tỉnh táo lại cũng kịp phản ứng mã tuân bọn người căn bản không phải không biết chính mình muốn nói cái gì mà chính là không muốn hiểu mà thôi riêng là đối phương tại trong thành bốn phía tản bộ tin tức khương duy đã đầu đại hán mà bọn họ cũng là vì bảo đảm thiên thủy bách tính không muốn nơi đây lại chịu đao binh cho nên quyết định đi theo khương duy cùng nhau đầu đại hán tựa hồ không có gì vấn đề nhưng khương duy là ai rất nhanh liền kịp phản ứng đối phương đây là muốn đem đầu hàng sự tỉnh thêm đến trên đầu mình về sau nếu tào quân đánh trở về bọn họ còn có thể tiếp tục coi đây là bởi phủi sạch quan hệ nếu không thể vậy bọn hắn liền giống như lưu bị vô luận như thế nào quên bọn họ cũng sẽ không ăn t h i t t ò i nghĩ rõ ràng điểm ấy khương duy có chút đáng chát hiện tại hắn liền xem như kiên quyết phản đối tin tức này chỉ sợ cũng đã truyền đi phu quân vì sao buồn khổ thê tử thị nhìn xem khương duy thần sắc cầm một bát cháo cho khương duy thịnh bên trên quan tâm nói ai khương duy cười khổ một tiếng nhìn xem vợ mình d o hỏi m ậ u thân có thể từng ngủ yên đã nằm ngủ thị gật đầu nói những ngày qua vất vả phu nhân khương duy lôi kéo thê tử tay nói phu quân nói quá lời chỉ là phu quân xuất trinh bên ngoài mẫu thân cùng thiếp thân cuối cùng có chút không yên lòng thị l ắ c lắc đầu nói phu quân còn chưa nói chuyện gì buồn khổ ta à ngay cả chính ta cũng không biết vì sao liền không khỏi thành hán quân khương duy cười khổ nói đây là vì sao bọn họ e ngại hán quân tư thế muốn đầu hàng nhưng lại lo lắng đại ngụy binh mã giết trở lại tới không tiện bàn giao khương duy thở dài một tiếng liền cầm ta là chủ đạo giả nếu ngày sau đại ngụy binh mã thật giết trở lại đến ta chính là tội nhân này phu quân lại như thế nào dự định t h ị hỏi trước đây muốn nam nhi tại thế làm kiến công lập nghiệp nhưng quan trường này phía trên ba vân quỷ quyệt có đôi khi liền không muốn lại lẫn vào ở giữa nguyên lai tưởng rằng đại hàn khí số đã hết nhưng bây giờ này lưu bị dần dần có hưng thịnh c h i tướng lần này gia thủ khi thế hung hung cầu viện thư tín mấy ngày trước liền đã mang đến trương tướng quân nơi nhưng đến nay không có hồi âm chỉ sợ trương tướng quân nơi đó cũng xảy ra vấn đề nếu lần này đại hàn có thể chiếm được con long chỗ tương lai thiên hạ người nào thuộc càng cũng chưa biết không biết phu nhân có gì cao kiến khương duy biết nhà mình phu nhân rất có kiến thức n g à y bình thường cũng hầu như sẽ cùng phu nhân trao đổi thiên hạ cũng không kiên kỵ thiếp thân coi là tất nhiên lúc này ván đã đóng thuyền phủ quân nếu vẫn quay về tào ngụy nguy quốc chưa chắc sẽ tiếp nhận chẳng trợ hán chính là trận chiến này chiến bại cũng có thể thong dong lui vào thục địa nếu có thể thắng lấy phu quân chi năng lo gì không thể phong hầu bãi tướng thì điềm tĩnh cười nói huống hồ nguy quốc mặc dù lớn nhưng trong chiều quyền lợi đấu đá chỗ nào cũng có phu quân nếu đi vào đại nguy trong chiều đồng thời không có căn cơ có lẽ chưa hiện ra t à i học liền vì tiểu nhân làm hại nhưng đại hán bây giờ lại chính là lúc dùng người phu quân tài hoa bộc lộ chắc chắn bị trọng dụng nếu có thể trợ đại hán bình định thiên hạ không cần lo lắng bây giờ những người này khương duy yên lặng gật gật đầu nếu mã tuân không chơi một bộ này khương duy đại khái là không có khả năng hàng đại không cũng chính là mang theo gia quyến đi hướng về yên ổn trường an toàn quân luôn luôn phát tích một ngày nhưng bây giờ mã tuân bọn người như thế nháo trỏ hắn khương duy có hay không đầu hàng ngược lại trở nên râu rịa mặc kệ hắn có hay không đầu hàng theo người ngoài hắn trung quy là hàng giải thích cũng chưa chắc có người tin chẳng đầu nhập đại hán trong doanh vì là đại hán hiệu lực ngược lại lại càng dễ kiến công lập nghiệp phu nhân nói rất đúng là vi phu cố chấp khương duy nhìn xem phu nhân cười nói về phần trung thành cái gì tào ngụy lập quốc tuy nhiên thời gian bảy năm đại hán sức ảnh hưởng vẫn còn đối với thiên thủy cái này thiên viễn tri địa người mà nói trung thành khái niệm tương đối nhạt mỏng chuyện cho tới bây giờ cũng không có quá nhiều lựa chọn khương duy chính là tuổi trẻ tâm cao khí ngạo thời điểm tất nhiên tào ngụy bên này không tha cho hán này đầu đại hán lại có thể thế nào nói đến vi phu đây cũng là con ngựa hạ thành dẫn đường hôm nay mã tuân bọn người dáng vẻ đó khương duy có chút khinh thường lắc đầu coi như đầu hàng nhưng đối với loại này muốn đầu hàng lại không muốn gánh chịu hậu quả người khương duy nhưng là ngay cả nửa điểm hảo cảm cũng khiếm p h ụ c một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau trời vừa sáng tâm niệm thông suốt khương duy bắt đầu một bên phái người tiến đến thông chi trương phi chính mình nguyện ý đầu hàng vừa bắt đầu chấp trưởng ký huyền trấn an dân tâm chờ đợi hán quân đến đây hợp nhất đối với mã tuân bọn người khách sáo cùng lấy lòng hắn ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt trương phi thu đến khương duy hàng thư trong lúc nhất thời có chút không biết nhìn về phía bảng thông nói cái này xong ngươi này kê sách như vậy có tác dụng ngày này nước rời xa tảo ngụy trung tâm quan trung tri địa nhiều năm qua chịu đủ chiến hỏa cỡ nào không trung nghĩa đang nói chỉ là không nghĩ tới con ngựa kia tuân bọn người sẽ làm như thế hoàn toàn bàng thống gật gật đầu lại lắc đầu nguyên bản ý hắn chỉ là để cho mã tuân bọn người bài xích khương duy để cho khương duy cảm nhận được ủy khuất cùng bất mãn sau đó phía bên mình lại ra mặt nhận hàng khương duy ai có thể nghĩ tới cái này mã tuân trực tiếp liền hướng về khương duy đầu hàng bất việc ngược lại là bất việc chỉ là bảng thống rất nhiều đến tiếp sau thủ đoạn cũng không kịp sử dụng đây đối phương trực tiếp thành người một nhà cái này ít nhiều khiến bảng thống có chút buồn b ự c vừa rồi thu đến trương nhâm thư tín n g ư ờ i cắt nhìn xem trương phi gật gật đầu Vẫn việc cảm thấy bà thống hắn cảm thấy hiện tại vẫn cảm tại luôn à nghiên c ứ một nhâm mà mã. chút tương đối bình thường tình tương đối tốt. Trương tướng quân đã đóng tại nhai đỉnh. tuy trương trong tay, thống chức bình nhai đỉnh, nhiên hợp nghiệp khi binh quân đóng vạn Bàng đối đối đã kia bà b sự sau u vậy g xuống trúc giảng nhìn về phía trương phi nói theo lý thuyết tào ngụy bên kia bây giờ cũng nên có phản ứng à. h ả đúng cái kia bá huyên đã đánh hạ hàm cốc quan mặt khác nhị ca cũng đem ý khuyết quan công phá Khả như năng giống chương á i này quan có một ít ệ t r phi nhìn xem bốn ả n g t h g dần dần trăm ậ n tròn n á chín mươi lăm hàng tướng thời gian đẩy về phía trước chuyển qua khương duy quyết định đầu hàng trước đó chừng mười ngày so với quan trung bởi vì trần đáo hoàng trung hai đường đại quân xuất hiện thần hồn nát thần tính mà nói hàm cốc quan bên này tình huống muốn tốt rất nhiều dù sao lưu bị nếu như muốn phát binh lời nói hàm cốc quan khoảng cách lưu bị trì địa q u á xa coi như từ nam dương đi vũ quan phát binh dọc theo con đường này đường nhấp nô treo đeo lội suối với lại địa thế cũng có chút hiểm yếu dễ t h ủ khó công nếu thật muốn từ vũ quan phát binh hoàn toàn có thể theo lạc thủy mà xuống thẳng đến lạc dương cho nên tại quan trung chiến sự hưng khởi thời điểm đối với hàm cốc quan thủ tướng tới nói mặc dù biết quan trung chiến sự khẩn cấp lạc dương cũng sẽ đứng trước nguy hi nhưng hàm cốc quan đứng trước chiến sự khả năng không lớn mặc hầu quan bình là trước một bước đi đi về phía nam dương giống như quan vũ thông khí lần này xuất binh y khuyết quan bên kia khẳng định là tào quân trọng điểm phòng ngự đối với hướng v ề năm đó lưu nghị tại nam dương để cho các đệ tử chế tạo một tòa dài tới hai mươi dặm thành t ư ờ n g ngăn cách tào quân để cho nam dương có thể khôi phục nguyên khí lần này quan trung động binh tào quân tự nhiên sẽ phòng bị nam dương chi này nhân mã nam dương chỗ lúc trước đổ dương phía tây là bị thành tường quay lại nhưng đổ dương lấy đông nhưng vẫn là khống chế tại tào quân trong tay lần này quan vũ xuất binh tốt nhất đi cũng thích hợp nhất đại quân tiến lên cũng là từ năm đó tu kiến thành tường ra bên ngoài đánh một đường đánh tới y lỉa khuyết quan lưu nghị ý nghĩ chính là quan vũ trước tiên xuất binh hấp dẫn lạc dương tạo quân chú ý chính mình thì thừa lúc vắng mà vào thẳng đến hàm cấp quan nơi này địa thế hiểm yếu dễ thủ khó công dù là có trang bị ưu thế lưu nghị cũng không xác định chính mình có thể hay không đánh hạ đây không phải nhiều người có thể giải quyết vấn đề chủ yếu là chính mình cũng chưa từng thấy qua hàm cấp quan nhưng hiểm quan hắn gặp qua giống dương bình quan như thế địa phương liền không dễ d à n g công đổi người nào tới đều như thế tào tháo năm đó mười vạn đại quân liền bị ngăn ở cái nho nhỏ dương bình quan bên ngoài sau cùng cũng không thể công phá hiện tại đổi thành chính mình là công phỏng đối mặt loại này kiên thành nếu không ra chút kỳ mưu lời nói thật đúng là không dễ dàng nhưng kỳ mưu lời nói lưu nghị năng lượng nghĩ đến cũng chỉ có dương đông k í c h tây dù sao quan vũ kinh nghiệm tác chiến phong phú với lại lần này rất có thể là quan vũ sau cùng một cầm lưu nghị cũng muốn quan vũ tận hứng một chút giống như tào quân thật tốt đánh một trận chính mình còn trẻ có là cơ hội chờ quan vũ bên hướng kia đánh không sai biệt lắm chính mình xuất binh trực tiếp đem hàm cốc quan cẩm vậy thật là tốt như thế nào lưu nghị đem quan bình chiêu đến bên người cười hỏi quân hầu có thể từng đáp ứng ừ m quan bình cười nói phụ thân đáp ứng còn nói mặc hầu quá khách qua đường khí loại sự tình này thư tín một phong chính là hắn nay đã xuất binh m ặ t tướng lúc chạy đến đã đánh xuống quân lương diêm huyền phụ thành các loại sáu thành binh phong trực chỉ y để khuyết quan nói hay là nên nói một tiếng dù sao bên này chiến sự còn cần quân hầu tới đánh lưu nghị gật gật đầu hắn tin tưởng quan vũ sẽ không theo chính mình so đo cái này nhưng cái này cũng không hề đại biểu chính mình liền có thể yên tâm thoải mái ở chỗ này hưởng thụ thành quả thắng lợi nói chẳng ra lần này mình sẽ không ra quá nhiều khí lực nếu như quan vũ bên kia hấp dẫn đến đầy đủ hỏa lực cùng chú ý lực lời nói hàm cốc quan cầm xuống không hội phí quá nhiều khí lực tại đây chân chính nan đề là đồng quan hai địa phương cách xa nhau q u á xa vô luận lưu nghị cầm xuống hàm cốc quan vẫn là đồng quan một bên khác khẳng định sẽ có cảnh giác lưu nghị nhất định phải làm ra lấy hay bỏ vô luận lựa chọn một bên nào lại muốn đi lấy một bên khác thời điểm khó cờ hờ an liền sẽ tăng lên gấp bội hàm cốc quan khoảng cách chủ chiến trường không thể nghi ngờ càng xa nhưng liền chiến lược trên ý nghĩa mà nói đánh hạ hàm cốc quan có thể phong tỏa tạo quân viện trợ quan trung quân đội tuy nhiên hậu cần đường tiếp tế sẽ dài hơn với lại mạo hiểm tính cũng lớn hơn nhưng mạo hiểm cùng thu hoạch thường thường là thành có quan hệ trực tiếp cầm xuống hàm cấp quan tuy nhiên đối mặt không xác định nhân tố sẽ càng nhiều nhưng nếu năng lượng thành công giữ vững quan trung chiến cơ bản có thể vững vàng huống hồ lần này cũng không phải là thật một mình xâm nhập mà chính là hiệp đồng tác chiến quan vũ xuất binh y địa khuyết quan sẽ giúp chính mình chia sẻ áp lực rất lớn đúng quan bình cười nói lần này phụ thân còn để cho mạc tướng còn mang đến một người có thể t r ợ mặc hầu thành sự ồ lưu nghị mỉm cười nhìn về phía q u a n bình không biết là người phương nào kinh châu bên kia nhân thủ cũng rất khẩn trương quan vũ dưới trướng chu thương liêu hóa mi phương bọn người tựa hồ cũng thoát thân không ra đi quan bình không có trả lời mà chính là nhìn về phía ngoài trướng cười nói mời văn tắc tướng quân tiến đến văn tắc lưu nghị xứng sở trong lúc nhất thời không có phản ứng tới thẳng đến vu cấm từ ngoài trướng tiến đến đối lưu nghị không người làm lễ lưu nghị mới lấy lại tinh thần đến liền vội vàng đứng lên một mặt kinh ngạc nhìn về phía vu cấm lịch sử hoặc là diễn dịch bên trên vu cấm lưu nghị không có cách nào đi bình phán nhưng liền chính mình đi tới nơi này cái thời đại bản thân nhìn thấy vu cấm cũng không có đầu hàng lúc trước tào tháo rời khỏi nam dương về sau vu cấm là thể sống chết không hàng lúc ấy đối ngoại tuyên truyền vu cấm đầu hàng thậm chí đánh lấy vu cấm chiêu bài để cho người ta trộn lẫn làm vu cấm tại nam dương trên chiến trường xuất hiện tào tháo không có tin tưởng mà vu cấm thẳng đến tào tháo chết cũng chưa từng đầu hàng vẫn luôn bị giam giữ tại kinh châu bây giờ bất thình lình xuất hiện ở đây để cho lưu nghị dù sao cũng hơi ngoài ý muốn ánh mắt nhìn về phía q u a n b ì n h vu cấm xuất hiện ở đây hiển nhiên đã đáp ứng đầu hàng chỉ là điều đó không có khả năng là b ô n g dưng liền đến đầu hàng đi mặc hầu có chỗ không biết ngài tại nam trung thời điểm vu tướng quân gia quyến bị ép hại không còn hình dáng không nói cửa nát nhà tàn cũng kém không nhiều chỉ còn lại một ấu tử bị lão buộc liều chết hộ tống đi ra luôn luôn trốn đông t r ố n tây thẳng đến lần này tảo phi qua đời ngụy quốc dung chuyển mới chẳng chọc đến kinh châu quan bình đi vào lưu nghị bên người thấp giọng nói tào tháo không làm khó dễ cấm gia quyến một là không tin vu cấm sẽ phản bội chính mình thứ hai cũng là nhớ tình cũ dù sao cũng là trước đây thật lâu vẫn đi theo chính mình lao tướng dù là vu cấm thật đầu hàng tào tháo đoán chừng cũng sẽ không thật bắt hắn người nhà làm văn chương nhưng vua nào t r i ề u thần ấy tào phi giống như tào tháo dù sao cũng là khác biệt đối với cấm gia quyến tự nhiên không có khả năng giống tào tháo như thế chiếu cố vu cấm không tại tào ngụy ngày xưa không vừa mắt hoặc là nói chính địch hám hại nhà h ắ n người tào phi cũng sẽ không nhiều quản mặt tướng vũ cấm tham kiến mặc hầu vu cấm tư thái thả rất thấp dù sao tại quan vũ nơi đó làm hàng tướng cũng đừng nói chuyện gì địa vị có thể cho phần cơm ăn cũng không tệ văn t ắ c tướng quân tính toán ra cũng là tiền bối không cần đa lễ như vậy lưu nghị liền vội vàng tiến lên đưa tay đỡ lấy vu cấm mỉm cười nói ta đại hàn có thể được văn t ắ c tướng quân trợ giút quả thật như hổ thêm cánh tướng quân mời ngồi nói tự mình đem vu cấm đỡ đến vị trí bên trên đa tạ mặc hầu vu cấm cảm kích nói so với năm đó bây giờ vu cấm nhìn giàn mua rất nhiều ánh mắt bên trong lộ ra một chút mỏi mệt cùng tang thương thần sắc cũng có chút câu n ệ văn tác tướng quân không cần như thế lưu nghị một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi suy tư nói lần này ta phụng mệnh đánh chiếm hàm cốc quan nhưng đối với vùng này địa hình nói thật tại hạ là lần thứ nhất đến đây cũng không quen thuộc ngày sau còn nhiều hơn cực khổ tướng quân đề điểm không dám vu cấm đại khái là tại quan vũ nơi đó chờ đợi một thời gian ngắn đối với lưu nghị nhiệt tình rất có vài phần không thích ứng suy nghĩ một chút nói hàm cốc quan nam tiếp tấn lĩnh bắc tác đại hà đường chỉ chứa một xe thông hành từ xưa chính là binh g i a tất tranh c h i địa bây giờ hàm cốc quan đặt tàu ngụy nội bộ là lấy ý nghĩa không lớn kém xa đồng quan chú quân không tính quá nhiều nhưng cái này liên quan địa thế hiểm yếu một người giữ ải vạn người không thể qua chính là chỉ có mấy trăm người muốn đánh chiếm cũng có chút không dễ mặt khác hàm cốc quan cũng không phải một cửa mà chính là ba cửa ải tần thì hàm cốc quan đã bị vứt bỏ hán thì tại tân an xây quan trước đây ít năm ngụy vương chinh phạt mã siêu thì vì là lương thảo vận truy n thuận tiện tuy ừ n g nhiên đây cũng là lưu nghị lựa chọn công hàm cốc quan mà không chọn đồng quan nguyên nhân chặt đ ứ t hàm cốc quan đồng quan l ưu thế coi như bị phế nhưng lưu nghị đến lúc đó gặp phải lưỡng diện giáp công thai hoàng ẩm cho nên vu cấm đề nghị lưu nghị công phá hàm cốc quan đồng thời cũng phải trợ quan vũ công phá y yà khuyết quan đồng thời nghi dương thẳng trì cái này hai nơi cũng cần đánh hạ cầm hàm cốc quan cùng y khuyết quan liền cùng một chỗ cùng nhau c h ố n g coi mới không còn bị t o quân phản kích công phá vu cấm lúc nói chuyện lưu nghị cẩn thận nhìn chằm chằm vu cấm ánh mắt đồng thời trong tay tô tô vẽ vẽ thấy ở cấm nói xong yên lặng nhìn xem chính mình vẽ ra tới đồ vật đây là hắn căn cứ tần hắn hai triệu ở giữa kiến trúc thói quen chỗ mô phỏng đi ra quan thành cùng địa đồ chỉ là không có thực tế gặp qua lưu nghị cũng không dám xác định chính mình vẽ liền nhất định đúng ngẫm lại lưu nghị cười nói văn tác tướng quân có thể mang ta tiến đến quan sát một phen địa hình lưu nghị tác chiến bình thường sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước tiên hiểu biết địa hình làm thành xa bản sau đó lại muốn sách lược tác chiến là sau cùng một vòng tự nhiên nguyện ý vu cấm đối lưu nghị ôn quyền nói thản chi người trước tiên lãnh binh chạy c h ậ m c h ậ m hành quân lặng lẽ đợi ta cha rõ địa thế làm tiếp so đo lưu nghị nhìn về phía trung tướng nói lệnh sáng mang một đội nhân mã đi theo â quan bình cùng bàng đức k h ô n g người nói đối với lưu nghị an bài hai người đều quên hài lòng quan bình lãnh binh là khẳng định vô luận năng lực vẫn là tư lịch cùng có độ tin cậy tới nói hắn không thể nghi ngờ muốn so bàng đức mạnh đạt đều mạnh nhưng cũng cần chiếu cố bàng đức cảm thụ Cầm b ngay Đức m n bên cạnh mình, cũng coi là một loại tín nhiệm biểu hiện, g tại một t loại coi biểu là u không khẳng thực nhưng thái hội định quyền, cũng một cái thái độ, có cơ đây độ, là sau ẽ trọng dụng người. Bàng Đức tuy nhiên đầu hàng mấy năm, nhưng địa vị lại không cao, lần. Này theo、lưu、Nghị đó i nhiên kiến nghiệp thái nhiên ra, ra tự cũng công đến, Nghị hắn đương nhiên sẽ không chạy cho c là lập Lưu độ, sẽ bất mãn. Ngay sau đó, lưu nghị đem quân đội giao cho quan bình quản lý để cho hắn mang binh dọc theo sơn đạo chạy c h ậ m c h ậ m về phần sửa đường đó là về sau sự tình Tạm thời không suy nghĩ, suy chương í n mình thì mang vu cấm cùng băng đồng h thì cấm vu ớ i tìm h đến Hàm bốn trăm chín mươi sáu hàm cốc quan trở về trang sách thời đại này hổ lao quan muốn so hàm cốc quan đi ra ngoài cá i nhân v à i thập niên trước hổ lao quan lúc trước một trận đại cầm tuy nhiên theo lưu nghị đó cũng không tính là gì đại cẩm nhưng đối với thời đại này người mà nói ảnh hưởng trung quy là lớn khách quan mà nói hàm cốc quan tại đây tuy nhiên hiểm yếu danh xưng ơ binh ra tất tranh tri địa lại tại cái này trong hơn mười năm cũng không phát sinh cái gì ra d á n g đại chiến ngay từ đầu đồng chắc vào kinh thời điểm đại hán còn không có loạn cái này hàm cốc quan thuận lý thành trương bị đồng chắc tiếp nhận về sau đồng chắc lui hướng về q u a n trung vốn là phong tỏa hàm cốc quan không làm gì được lâu về sau đồng chắc liền chết quan trung đại loạn hàm cốc quan cũng không người đến thủ mãi cho đến tào tháo tây tiến thời điểm hán hàm cốc quan bị bỏ hoang mới xây trước mắt tân hàm cốc quan tại tần quan địa điểm cũ phía bắc năm km địa phương đây cũng là hàm cốc quan đứng cách tân quan t r ư ờ n g mười dặm một chỗ trên đỉnh núi cao lưu nghị d ơ ống nhỏm cẩn thận chu đáo lấy này bị kẹp ở vùng núi cùng trong sông quan thành mặc dù không có khoảng cách gần đi xem nhưng nhìn ra tới nói quan thành khoảng ba t r ư ợ n g độ cao không tính là quá cao nhưng khó tránh sơn thế vô cùng đột ngột muốn thông qua sơn mạch như là lúc trước tào tháo hoặc là mã siêu đối phó dương bình quan leo đến phía nam trên ngọn núi lấy cao đánh kém là không thể nào nếu thật sự là như thế lời nói hàm cốc quan cũng không có khả năng được xưng là hiểm quan bất q u a trước mắt hàm cốc quan cho lưu nghị cảm giác không tính là hiểm quan đúng vậy vu cấm gật gật đầu trầm giọng nói lưu nghị cầm ống trúc ống nhòm đưa cho b ă n g đức ngồi s ổ m xuống từ dưới đất tìm nhánh cây trên mặt đất phát họa tính toán một chút tường cao ba trượng tả hữu quan thành không bao quát phía trước bãi sông bước hẹp chí ít có thể chứa đựng dưới tiền nhân chiến trượn chỉ là thành tường diện tích không bao quát lại nhiều binh lực cũng vô dụng thông thường đấu pháp tới công thành lời nói chính là thủ thành binh mã không nhiều cũng khó có thể đánh h ạ đúng là như thế vũ cấm gật gật đầu năm đó tần hàm cốc quan chỉ là một châu nguyên hai mặt cũng là cao sơn người đi đường muốn qua chỉ có thể đi hàm cốc quan chỉ là về sau chẳng biết tại sao hoàng nông hà thủy ngày càng xa suốt lộ ra đại diện tích bãi sông người đi đường tiếp qua liền không cần lại đi này tần quan là lấy tào công sai người tu kiến tòa này hàm cốc quan nhưng muốn nói địa thế hiểm yếu cũng đã kém xa tần quan lưu nghị gật gật đầu không có lại nói tiếp dùng ống nhỏm quan sát đến chu vi hình dạng mặt đất hoàng hà thủy vị hạ xuống nguyên nhân hắn cũng không phải quá rõ ràng tuy nhiên tần quan coi như trọng kiến cũng không có ý nghĩa năng lượng tới địa phương quá nhiều vô luận là ngụy hàm cốc quan vẫn là tân an bên kia hàn quan đều đã không có khả năng hoàn toàn cầm quan trung cùng lạc dương bên này đường phong kín coi như đường vòng cũng chỉ có đường có thể đi trừ phi cầm mỗi một chỗ đều thành lập quan thành hình thành một mảnh quan thành làm chủ khu vực chỉ là như vậy làm ý nghĩa cũng không lớn hao người tốn của không nói không có ý nghĩa dù sao không phải địa phương nào cũng là dễ thủ khó công với lại không có xi măng kỹ thuật tình hung dưới hán triều đại đa số thành tường cũng là đắp đất đắp lên một trận mưa lớn đều có thể sói lở loại kia muốn toàn bộ giống hàm cốc quan dạng này lấy gạch đá lui thành không có kỹ thuật tình hung dưới chỉ là cái này một mảnh phòng ngự hệ thống liền phải hoa vài chục năm không cần thiết đừng nói ngụy quốc bên này lưu bị trì hạ bây giờ trừ vài tòa trọng yếu thành trì bên ngoài đại đa số thành trì cũng đều là bởi đắp đất làm thành tường d à o dạng này thành trì bình thường sẽ không rất khó khăn đánh đi chúng ta đi xem một chút tân an bên kia hàm cốc quan có thể lời nói cùng nhau đánh xuống cái này hai bên tốt nhất năng lượng hình thành một cái chính thể lưu nghị đứng dậy vứt bỏ trong tay cánh khô đối vu cấm cười nói â vu cấm gật đầu đáp ứng một tiếng lưu nghị nhìn về phía bang đức do hỏi lĩnh mệnh nếu để ngươi công cái này liên quan ngươi muốn thế nào công giả bộ ngụy quân lẫn vào con trung thừa cơ cỡ nào quan bang đức nghe vậy khẽ giật mình liền vội vàng không người nói cần bao nhiêu binh mã lưu nghị c ư ờ i hỏi bang đức tâm tính toán một chút nói dùng cái này quan quy mô bình thường chú quân cũng không nhiều với lại cũng không phải là cường công có thiên nhân là đủ lưu nghị gật gật đầu từ bên hông lấy xuống một cái lệnh tiễn ngươi nắm lệnh này đi tìm quan bình cho ngươi ba n g h n nhân mã bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống cái này liên quan ngoài ra để cho quan bình thay đổi tuyến đường tân an chúng ta ở nơi đó tụ hợp â bàng đức nghe vậy đại hỷ trước mắt tào quân đối bọn hắn đoạn đường này binh mã hoàn toàn không c ó phòng bị cầm xuống tòa này t ầ n quan cơ hội rất lớn lưu nghị cái này tương đương với tiễn hắn một trận công tích đi thôi tướng lệnh bài giao cho bàng đức lưu nghị phất tay cười nói mặc hầu an toàn b ằ n g đức do dự một chút nhìn xem vu cấm nói văn tắc sẽ hộ ta không cần lo lắng lưu nghị mỉm cười nói vậy cũng là đối với cấm khảo nghiệm hắn có sức tự vệ nếu vu cấm thực có can đảm nhân cơ hội này hại hắn vậy cũng quên sớm nhổ một khỏa cái đinh với lại theo lưu nghị vu cấm chơi khổ nhục kế khả năng không lớn dù sao tảo phi hại cả nhà của hắn là thật duy nhất có nhường cho cấm cựu hận bọn họ khả năng cái kia chính là vu cấm đem bút trướng này quên tại đại hán bên này này lưu nghị cũng không lời nào để nói trực tiếp giết là được nếu vu cấm không có phần tâm tư này này lưu nghị câu nói này cũng có thể thu mua nhân tâm không phải dù sao sẽ không thua thiệt ây mặt tướng cáo lui bàng đức lại xem vu cấm liếc một chút không người cáo lui chờ đợi bàng đức sau khi rời đi lưu nghị nhìn về phía vu cấm cười nói văn t ắ c tướng quân chúng ta cũng đi thôi nếu không tối nay khó tìm túc điện ây giống như lưu nghị suy nghĩ lưu nghị như vậy tín nhiệm s á c thực nhường cho cấm sinh lòng cảm kích đối với lưu nghị cũng càng thêm kính nghệ trên đường đi đi theo làm tùy tùng cầm lưu nghị chiếu cố tương đối thỏa đáng so với tân quan cùng tần quan mà nói hán quan phòng ngự mặt rất rộng từ hoàng hà bờ mai cho đến nghi dương liền như là lưu nghị trước đó chỗ tư tưởng loại kia phòng ngự hệ thống tuy nhiên hán hàm cốc quan chỉ có một tòa nhưng toàn bộ phòng ngự hệ thống ngang dọc chừng trăm dặm xa mặc dù lớn quân khổ sở nhưng đối với tiểu cổ bộ đội tới nói có thể thẩm thấu địa phương rất nhiều lưu nghị nhớ kỹ trước đây tại trên sử sách nghiên cứu hán sử thời điểm năm đó xích mi quân cũng là thông qua loại phương thức này chia thành tốt nhỏ thoải mái vòng qua hàm cốc quan đánh vào q u a n t r u n g tùy tiện thông qua phòng thủ yếu kém tần quan trực tiếp công phá trường an hàm cốc quan chính là lạc dương bắt quan đứng đầu nhưng nếu nói chuyện địa thế mà nói nhưng còn xa không bằng tần quan cùng tần quan vu cấm đi theo lưu nghị bên người vừa đi một bên giải thích nói bóng đêm càng thâm Năng lưu ợ n nhìn thấy cũng chỉ là mơ hồ hình dáng cùng trong bóng g thấy chỉ hồ theo lừa thưa hỏa vậy là lừa mơ đêm q a nghị cái này à thành này m mạnh xem một kém. quốc quan quan, quan nguyên tuy tuy quan yếu cả lục khác cái cũng có chút phía tính hồn tân như nhiên phòng phương hướng nhiên tân hán phòng ngự n tây thể biệt, hệ, h lợi, Lưu đạo g để bởi vì mượn bó đuốc quan mang cầm địa đồ đại khái phát h ỏ a một bên đồng thời sai người đi thông chi quan bình để cho mạnh đạt trước tiên mang một nhánh binh mã tới đem hán quan chiếm cứ sau đó lại nói hán lưu nghị hôm nay tới đây mang ba vạn đại quân nhậm chức vụ mà nói hán binh lực là đối lập dư giả tại cầm vùng này hình dạng mặt đất cẩn thận thăm dò đi qua lưu nghị quyết định trước tiên mặc kệ đồng quan trước tiên phối hợp quan vũ đem hàm cốc quan mạnh tân lục hồn quan nghi dương tân an vùng này chiếm cứ cùng quan vũ hình thành lưỡng diện giáp kích lạc dương tư thế ngăn trở lạc dương phương diện viện quân về sau tại đi tân quan cùng tần quan cầm sở hữu đường phong kín không cho tào quân có trợ giúp quan trung cơ hội chỉ cần cầm tào quân viện quân chặn lại hoàng nông bờ sông đồng quan chiếm linh ý nghĩa không lớn chỉ cần quan trung bên kia đắc thủ đồng quan cùng hoàng nông liền thành cô thành tự nhiên chính là đại hán vật trong bàn tay một trận có thể thắng lưu nghị mang theo vu cấm cùng một đám thân vệ trốn vào trong núi đến khi dựng vài tòa lều có tới ở lại chính mình lại trong t r ư ớ n g bắt đầu làm x a bàn đoạn đường này ba tòa hàm cốc quan ở giữa địa hình hình dạng mặt đất đều tìm tòi không sai biệt lắm giờ phút này làm thành x a bàn nhìn lại so với địa đồ càng thêm lập thể một chút mặc hầu ngài đây là liều cỏ vu cấm cảm giác đây là chính mình từ lúc chào đời tới nay lai xa hoa nhất liều cỏ tuy nhiên bên ngoài nhìn s ắ c thực cũng là nhà lá nhưng bên trong vô luận cơ cấu vẫn là b à i biện đều có chút coi trọng có chuyên môn giường còn có bản quá phận nhất là còn có độc lập nhà bếp thân ở bên trong tâm thần buông lỏng này rõ ràng là đống cỏ khô xây giường ngủ lấy đi cũng rất dễ chịu cảm giác một ngày mỏi mệt rất nhanh liền bị tiêu trừ cái này chỉ sợ so đô thành xa hoa nhất phòng xá đều muốn dễ chịu đúng a nhìn không ra lưu nghị cẩn thận cầm làm tốt quan thành bảy ở đường núi kẽ hở xây dùng lượng xích đo một cái so sánh song phương tỷ lệ xem nhìn ra vu cấm thở dài sớm nghe nói lưu nghị tinh thông tượng nói hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường văn tắc sẽ không không có ở tương dương hoặc là giang lăng ở qua a lưu nghị đã thu hoạch được xem vu cấm liếc một chút vu cấm sắc mặt có chút xấu hổ h á n tại tương dương trong đại lao chờ đợi hơn bảy năm sau khi ra ngoài quan vũ không thế nào chờ thấy h ắ n trực tiếp đuổi đến ngoài thành đi lai ngược lại là ở qua nhưng là tại phòng giam bên trong lai lưu nghị lúc ấy thành lập phòng giam cũng không phải để cho các phạm nhân đi hưng ở phúc lưu nghị nhớ đến lúc ấy thuộc tính là thoải mái dễ chịu cảm giác giảm xuống hơn ba mươi tinh thần dày vò hơn ba mươi thống cải tiền phi hơn ba mươi tuy nhiên những này thuộc tính đối với vu cấm hiển nhiên không có tác dụng gì dù sao thống cải tiền phi đó là tại chính mình sai trên cơ sở mới có thể có hiệu lực đứng ở chỗ cấm lập trường tới nói hắn cũng không sai đương nhiên sẽ không có hiệu lực nhưng này thoải mái dễ chịu cảm giác giảm xuống cộng thêm tinh thần dày vò thuộc tính vu cấm những năm này trôi qua khẳng định không phải quá tốt liền đúng coi như ta không có hỏi lưu nghị thấy ở cấm sắc mặt không đúng đội chủ đề cười nói trận chiến này có thể kiến công văn tắc không thể bỏ qua công lao chờ đợi sau cuộc chiến ta sẽ hướng về triều đ ỉ n h vì là văn tắc thành công đến lúc đó sẽ mới xây trường an thậm chí lạc dương nếu có thể đánh hạ đến cũng sẽ cùng một chỗ dựng lên đến lúc đó ở chỗ này định cư những chuyện này cũng liền không cảm thấy kinh ngạc vu cấm miễn cưỡng cười cười thở dài một tiếng nói cấm u cư vài năm không muốn lúc trở ra thiên hạ này nhưng là đại biến bây giờ tuổi tác đã cao ngày xưa bạn cũ cũng hơn nửa qua đời còn sống đời này gặp lại sợ cũng là địch nhân những này vật ngoài thân cũng không cầu người so ta cũng đại không nhiều lắm làm gì sinh ra cái này tâm tư lưu nghị cười lắc đầu nói coi như văn tắc không muốn đối địch với tào ngụy về sau đất dụng võ cũng không phải không có này nam hung nô tây vực thậm chí đông nô làm gì nhanh như vậy y phục hàng ngày l a o vũ cấm nghe vậy im lặng không nói hiện tại hắn s á c thực đã không có năm đó này phân nhiệt huyết hào hùng chương bốn trăm chín mươi bảy hán quân hung mãnh trở về trang sách chiến tranh x a bản hoàn cảnh mô phỏng năm mươi b ố khí tượng dự đoán năm mươi hai địa hình mô phỏng năm mươi sáu ngay tại lưu nghị giống như vu cấm nói chuyện phiếm thời khắc sa bàn cũng làm thành tuy nhiên ngay tại làm thành trong n g á y mắt lưu nghị kinh ngạc không có thăng cấp tuy nhiên điểm kinh nghiệm nhưng là hơn phân nửa tiến vào thất cấp về sau cùng trước đây khác biệt thuộc tính khoảng cách là từ 40 đến 59 ở giữa cần thiết kinh nghiệm trọn vẹn muốn một tỷ lưu nghị những năm gần đây làm truyền quốc ngọc tỷ xây vân nam tân thành ngoài ra bao quát nam dương phòng ngự khắp toàn bộ kinh thuộc chỗ q u ý đạo tăng thêm mấy cái đệ tử cũng không ngừng tại làm đến trước mắt mới thôi cũng sự tình khó khăn lắm đến năm trăm triệu kinh nghiệm tại hắn làm tốt cái này xa bản thời điểm vừa vặn hơn phân nửa thu hoạch được cũng chỉ là thuộc tính phía trên tăng lên mà thôi cũng không có hắn thu hoạch mặc hầu vu cấm kỳ quái nhìn xem bất thình lình ngơ ngẩn lưu nghị khe gọi nói a lưu nghị hơi hơi lấy lại tinh thần quay đầu nhìn về phía vu cấm nói văn tắc mới vừa nói cái gì cho tới bây giờ đến cái thế giới này tính lên cũng hơn hai mươi năm tính cách cũng theo những năm này kinh lịch trải qua dần dần trở nên không có chút rung động nào bây giờ cho dù là hệ thống xuất hiện biến hóa cũng chỉ là để cho lưu nghị lại có quá nhiều kinh ngạc hoặc là hắn cảm thụ sắc trời không còn sớm mặc hầu chớ có nghỉ ngơi quá muộn mặt tướng cũng nên cáo t ử vu cấm kỳ quái nhìn một chút x a bàn không biết là không là ảo giác hắn vừa rồi tựa hồ nhìn thấy x a bàn trên không có vũ khí bắt đầu hội tụ ừ m văn tắc đi thong thả lưu nghị gật gật đầu đưa mắt nhìn vu cấm rời đi lều cỏ ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mắt x a b à n từng tia thủy vụ bắt đầu hội tụ thành hơi mỏng tầng mây tuy nhiên nếu không nhìn kỹ lời nói rất khó nhìn rõ dù sao chỉ là mô phỏng m à thôi nhưng trước mắt x a b à n cho người ta cảm giác tựa như một cái c ỡ nhỏ thế giới có chút kỳ diệu lưu nghị bất thình lình sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ nhân loại vị trí cái thế giới này phải chăng cũng là thế giới bên ngoài một vị nào đó siêu việt nhân loại phía trên tồn tại đem cái này thế giới bắc thành trước kia đối với những cái kia thần thần đạo đạo sự t ì n h lưu nghị là không tin nhưng giờ phút này lưu nghị bất thình lình có chút k h á c loại cái nhìn tiếp trước tại trên inter hắn nhớ kỹ từng có dạng này một cái thuyết pháp vũ trụ văn minh có thể chia làm thất cấp đệ nhất cấp có thể trưởng khống trên hành tinh sở hữu năng lượng ngọn nguồn có thể tùy ý khống chế khí trời địa chất các loại loại hiện tượng tự nhiên lại sau này là hàng tinh văn minh tinh hệ văn minh vũ trụ văn minh cụ thể như thế nào miêu tả lưu nghị đã nhớ không rõ tuy nhiên tựa hồ đến lục cấp vẫn là thất cấp thời điểm có thể tùy ý khống chế thời gian cùng không gian có thể tùy ý sáng tạo hoặc hủy diệt khác biệt vũ trụ lúc đó lưu nghị đối với thuyết pháp này cũng liền xem cái náo nhiệt nhưng hệ thống là thế nào chuyện chính mình tại sao lại bất thình lình đi tới nơi này cái cách xa nhau gần 2.000 năm thời đại phải chăng cũng là một loại cao cấp văn minh truyền thừa nhưng t u ổ i hồ trừ phụ gia thuộc tính bên ngoài chính mình hệ thống cũng không có hắn tác dụng xuyên việt là cái cũng không chịu trách nhiệm từ ngữ không có hàng lầm trên người mình thời điểm không ai biết có hay không thật có chuyện như vậy nhưng khi phát sinh ở trên người mình thời điểm cũng không có cách nào cùng người đi chia sẻ nhưng xuyên toa thời gian hoặc là không gian loại chuyện này đối với nhân loại mà nói cho dù là hai n g h n năm về sau vẫn như cũng là một kiện không thể tưởng tượng sự tình chỉ tồn tại ở người phán đoán bên trong một đêm này lưu nghị mất ngủ một đêm hắn đều đang suy tư sinh mệnh ý nghĩa cái này vốn là một kiện cũng không có ý nghĩa sự tình nhưng một đêm này lưu nghị lại nghiêm túc suy tư vấn đề này thậm chí bao gồm người sống đến tột cùng là vì cái gì loại này t h â m ảo mà không có bất cứ ý nghĩa gì đổ vật hôm sau trời vừa sáng khi tỉnh dậy thật không có thật đỉnh lấy một đôi mắt còn thâm hắn thể chất dù sao cường hãn với lại cả đời này cũng không có thật đi sông pha chiến đấu qua càng không lưu lại qua cái gì ám thương dù là bây giờ đã qua tuổi bốn mươi như cũ thân thể cường thể kiện một đêm không ngủ cũng sẽ không có quá nặng ảnh hưởng chỉ là trên tinh thần như cũ thuộc về một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái mặc hầu hôm nay không bằng nghỉ ngơi một ngày quan bình tướng quân đại quân sợ là còn cần ba ngày mới có thể đến vu cấm nhìn ra lưu nghị trạng thái không tốt đề nghị không lại đi quan sát một phen nghi dương các vùng địa hình chưa hiểu biết tác chiến loại sự tình này liên quan đến ngàn vạn tính mạng người không thể có nửa điểm qua loa lưu nghị lắc đầu tuy nhiên trạng thái không phải quá tốt nhưng hôm nay cũng không phải khai chiến thời gian không cần thiết bởi vì cái này liền lãng phí một ngày thời gian công tác chuẩn bị có đôi khi so chiến tranh bản thân đều trọng yếu điểm này lưu nghị vô luận tự mình làm vẫn là tại thụ người lúc cũng không chỉ một lần cường đ i ệ u qua lạc dương thành t i đại g i á o huy phủ mấy ngày nay phiền lòng sự t ì n h tương đối nhiều tào hưu đã ba ngày không có nhắm mắt quan trung hán quân đã xuất hiện ba đường trọn vẹn mười lăm vạn đại quân xuất quan tin tức c h ấ n kinh triều giã kinh châu quan vũ càng là thế như t r ẻ tre nam dương bảy vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng thục hán lập tức liền ra hai mươi vạn đại quân lập tức nguyên bản thái bình hồi lâu thiên hạ tựa hồ một lần nữa lâm vào này chiến hỏa bay tán loạn thời đại riêng là nguyên bản không nhanh không chậm quan vũ bất thình lình tăng tốc công thành tốc độ trong khoảnh khắc giết tới y k h u y ế t quan dưới trong một ngày liên tục ba đạo thư khẩn từ y k h u y ế t quan đưa tới để cho vốn là muốn nhìn xem hán quân còn có hay không chuẩn bị ở sau tào hưu không thể không hạ lệnh tập kết bộ đội chuẩn bị viện trợ y y ở k h u ế t quan y k h u ế t quan là lần này phòng bị nam dương trọng yếu cửa khẩu tào hưu tại y k h u ế t quan trọn vẹn bố trí tám ngàn thủ quân tăng thêm dễ thủ khó công địa thế coi như quan vũ đem bảy vạn đại quân đều bày tới cũng không có khả năng lập tức công hãm h u chi quan vũ dù sao cũng phải lưu ý chính mình đường lui a nhưng từ y khuếch quan thủ tướng báo nguy văn thư đến xem quan vũ nhân mã cũng không tính là nhiều tại ba năm vạn ở giữa nhưng công kích lại dị thường sắp bén riêng là hán quân công thành khí giới trong vòng một ngày ba lần công thượng thành lầu y k h u y ế t quan kém chút đội chủ chiến tổn so càng là tương đối tiếp cận song phương cũng là tinh nhuệ tình huống dưới đây cơ hồ là vô pháp tưởng tượng đây cũng không phải là phổ thông thổ thành đã coi là một tòa hùng quan thủ quân đầy đủ tình huống dưới một ngày thời gian bên trong bị đánh thành dạng này cái này khiến tào hưu mười phần giật mình nhanh để cho ngưu kim tướng quân trước tiên mang năm ngàn binh mã đi gấp rút tiếp viện y ý, ý k h u y ế t quan cần phải giữ vững ta cầm dẫn đầu đại quân sau đó liền đến tào hưu cầm sau cùng một đạo quân lệnh truyền xuống để cho thân vệ đi t h u ố c d i ụ c trước đó đã phái đi chuẩn bị xuất binh ngưu kim để cho hắn mau sớm đuổi tới y ý, ý k h u y ế t quan đi trợ rút về phần quan trung chiến sự tạm thời tào chân nơi đó hẳn là còn có thể thủ được triều đ ì n h viện quân lúc này cũng đã khởi hành chỉ cần có thể đuổi tới quan trung cục thế sẽ không quá kém bất quá lần này nếu có thể ngăn trở hạng quân tiếp đó quan trung liền nên cỡ nào thôn làng chú một chút binh mã sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống y h u y ế t quan bên ngoài quan vũ nhìn xem tại trong chiến hỏa lung lay sắp đổ nhưng thủy trung không thể bị công phá quan thành lông mày cao lại lạc dương việt quân chỉ sợ lập tức liền muốn tới thậm chí lúc này đã đến quan ngoại nếu lại không có thể đem cái này y h u y ế t quan đánh hạ đến đón lây muốn lại công phá liền khó c h u thương nhìn xem sắc trời quan vũ trong lòng hơi động cầm chu thương đưa tới quân hầu chu thương đi vào quan vũ bên người nhúng tay thi lễ ngươi mang một đạo nhân mã thừa dịp lúc này công thành chưa kết thúc ở n ó tại vùng núi bên này đợi một hồi một cái bây giờ thu binh về sau tam quân triệt thoái phía sau địch quân tâm thần thư giãn lúc dễ ra đoạt thành quan vũ nhìn xem chu thương trầm giọng nói đây coi như là một loại tâm lý chiến đánh một ngày mắt thấy bên này thu binh địch quân tâm thần bên trên tất nhiên sẽ xuất hiện thư giãn riêng là một trận đánh mười phần vất vả tình huống dưới loại tâm tính này lại càng dễ xuất hiện lúc này xuất thủ có lẽ có thể trở thành đệ sập địch quân trông cự tâm lý sau cùng một tầng áp lực â chu thương nghe vậy không người tuân mệnh liền muốn quay người rời đi c h ờ một chút quan vũ gọi lại chu thương trầm giọng nói cầm một cái một ngàn đoàn đao vệ mang đến đoàn đao vệ tiền thân cũng là lúc trước quan vũ năm trăm đoàn đao thủ mỗi cái võ nghệ tinh xảo trang bị tinh lương nghiêm c h ỉ n h huấn luyện là quan vũ trong tay tinh nhuệ nhất một nhánh ngày bình thường cũng là sung làm quan vũ thân vệ nhân vật nhưng mỗi có trận đánh ác liệt đoàn đao vệ tất nhiên là xông vào trước nhất mặt bây giờ quan vũ đã lão thể lực cũng không lớn bằng lúc trước nhưng đoàn đao vệ khước khuyết trương rất nhiều sử dụng trang bị cũng đều là bởi lưu nghị tự mình đốc tạo tinh xảo trang bị quân hầu đoàn đao vệ vừa đi ngài an nguy chu thương tự nhiên minh bạch đoàn đao vệ trọng lớn với lại trước mắt hán quân đẻ ép ý khuyết còn đánh tạo quân ngay cả sức hoàn thủ cũng không nhịn thành phá cũng chỉ là vấn đề thời gian dạng này địch nhân căn bản không cần đến đ o ạ n đào vệ xuất thủ tam quân bên trong người phương nào có thể thương ta quan vũ một vớt xương cốt dưới râu bạc trắng ngạo nghễ nói cho tới bây giờ đều chỉ có hắn tại thiên quân vạn mã bên trong chém người khắc phần coi như lữ bố phục sinh muốn tại cái này thiên quân vạn mã bên trong t r e o chọc hắn quan vũ quan vũ cũng tuyệt đối sẽ dạy hắn làm người bây giờ h ắ n quân như trước kia thế nhưng là hai khái niệm â chu thương hít sâu một cái khí đáp ứng một tiếng quay người dẫn theo đao liền đi chiến tranh vẫn còn tiếp tục hán quân giống như nghị triều không ngừng thông qua thang m â y thánh lan giết đến tận thành quan cùng thủ quân chém giết cùng một chỗ lại bị thủ quân thông qua nhân số ưu thế không ngừng mà bước lui toàn bộ y khuyết quan bên trên nổ ngang lộn s ộ n khắp nơi đều là thi thể thủ quân binh lực đi qua hai ngày này chém giết đã có chút giật gấu và vai dạng này toàn bằng nhân mạng đến đem hán quân đuổi xuống thành quan phương thức đã không đáng kể quan vũ lần này mang đến bốn vạn đại quân mà y k h u y ế t quan thủ quân chỉ có tám ngàn liều mạng như vậy xung dưới trước tiên nhịn không được khẳng định là tạo quân đây cũng là thủ tướng một ngày thời gian bên trong liên tục cho tào hưu tóc ba đạo báo nguy văn thư nguyên nhân lần này hán quân hùng m á n h dị th á tường t a sắc trời càng ngày càng mờ hán quân quân trận bên trong đã treo lên bó đuốc một ngày này tựa h ồ dị thường dài rằng giặc thủ thành tạo quân tinh thần căng thẳng liền chờ hán quân bây giờ thanh nhâm vang lên bọn họ có thể nghỉ khẩu khí canh giữ cửa ngõ vũ bên này thanh thúy bây giờ âm thanh quanh quẩn tại y t khuyết quan phía trên thời điểm đối với thủ thành tào quân tướng sĩ tới nói thanh âm này đâu chỉ với thiên lại nhìn xem như thủy triều nhanh chóng thối lui h á n quân tào quân thủ tướng đã không có tâm tư đi cảm thán hán quân nghiêm chỉnh huấn luyện h á n hiện tại chỉ muốn hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút thuận tiện lại cho lạc dương viết một phong báo nguy văn thư nhưng mà bên thai bất thình lình lại lần nữa vang lên tiếng la g i ế t lại làm cho vừa mới bông ra đi một hơi này lại lần nữa nhấc lên chương 498, h ổ lao huy vẫn còn trở về trang sách y khuyết q u a n dưới theo hán quân bây giờ vang lên hán quân như thủy triều thối lui tạo quân cuối cùng có thời gian nghỉ khẩu khí thời điểm mặt khác một nhánh hán quân bất thình lình giết tới hoàn toàn xáo trộn tạo quân tiết đ ấ u rất nhiều người dù là nhìn thấy hán quân lại lần nữa giết tới loại kia buông lỏng trạng thái cũng rất khó ngay đầu tiên bỏ quay tới bán tên bán tên thủ tướng tự nhiên là trước hết kịp phản ứng đối phương giết trở lại người tới lập tức không nhiều nhưng này c ố khí thế lại làm cho lòng người lạnh ngắt không có tiếng chém giết chỉ là duy trì chỉ lấy chỉnh t ề đội ngũ hướng phía những cái kia còn không có bị thiêu hủy s à n g lan thang mây x u ố n g lại những này s à n g lan cùng thang mây tào quân còn chưa kịp thanh lý lạnh lùng đây chính là chi này hán quân cho thủ tướng cảm giác hoặc là nói cho tất cả mọi người cảm giác thậm chí so trước đó thiên quân vạn mã mang đến cảm giác g á p bách lớn hơn đinh đinh đăng đăng tại thủ quân kinh ngạc ánh mắt bên trong liên tiếp không mũi tên gãy đám hạ xuống trừ một trận đinh đinh đang đang tiếng va đập cho chi quân đội này mang đến thương vong cơ hồ có thể không cần tính mượn lờ mờ ánh trăng cùng trên chiến trường chưa đốt hết hỏa quang những n à y hán quân cùng lúc trước hán quân khác biệt thuần một s ắ c thiết giáp cầm trừ bộ mặt bên ngoài địa phương toàn bộ bao vây lại bó mũi tên rơi vào trên khải giáp xoa bốc cháy hoa trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì tác dụng chỉ có ngẫu nhiên bắn chúng đối phương mặt bó mũi tên có thể kiến công nhưng đối với đại cục tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhanh cầm những này t h ă n g lây thằng lan cho ta đốt thủ tướng tiếng gào thét có chút thê lương chẳng may cảm giác quanh quẩn ở trong lòng đối mặt chi này đột nhiên như lai hàn quân hắn cảm giác mình khả năng thủ không được này cô đập vào mặt hít thở không thông cảm giác cũng không phải là đến từ vật thật vẹn vẹn cũng là những này hàn quân này lạnh lùng trừ tiếng bước chân bên ngoài không còn một tia âm thanh khí chẳng cũng làm người ta có loại đối mặt mà thế cảm giác doanh một tên đoàn đao thủ cái thứ nhất x u ố n g lên dưới chân đ ỗ n g nhiên dẫm mạnh thành tường đống cả người đằng không mà lên như là như cự thạch rơi xuống chung quanh tảo quân vô ý thức tứ tán đối phương l ư ớ i đao tùy tiện liền cầm một tên tảo quân trang thủ hai gã khác tảo quân cầm trường mâu hung hăng đâm tới nhưng đâm vào này cứng rắn khôi giáp bên trên nhưng là trực tiếp bẻ gãy cái này khôi giáp tựa hồ so tầm thường thiết giáp càng kiên cố hơn vẹn vẹn một người liền dễ dàng từ tảo quân quân trận bên trong xé mở một đầu vết nước theo sát lấy càng ngày càng nhiều đoàn đao thủ xông lên bọn họ không có kêu giết chỉ là ở trên thành về sau vô tình huy động trong tay cương đao ba năm người tự phát kết thành một trận những nơi đi qua liên miên t à o quân không có chút nào sức chống cự bị chém giết vốn là sĩ khí xa suốt tinh thần những ngày đoàn đao thủ xuất hiện cùng gần như vô địch tư thái càng thêm nặng t à o quân trong lòng tuyệt vọng thành đệ sập t à o quân sĩ khí sau cùng một cây dâm d ạ không biết là người nào chạy trước nhưng đã không trọng yếu trọng yếu là tan tắc đã bắt đầu đối mặt ngay cả đao đều không chém nổi hán quân thiết giáp tào quân sĩ khí tại rằng có sau một lát hoàn toàn sụp đổ bắt đầu điên cuồng hướng về dưới thành chạy trốn đồng thời quan vũ cũng một lần nữa tập kết binh mã bắt đầu hướng về y lý khuyết quan phát động tiến công tuy nhiên lần này tốc độ cũng không nhanh bây giờ về sau tái phát binh sĩ khí trung quy là chịu đến một chút ảnh hưởng quan vũ mệnh liêu hóa cùng mi phương tổ chức tinh nhuệ đi đầu trèo lên thành trợ giúp chu thương đồng thời lại sai người đi cầm thành môn pha tan trên tường thành phòng ngự đã hoàn toàn sụp đổ hán quân hai lần tiến công không có chịu đến mảy may trở ngại dễ dàng giết tới dưới thành đồng thời bắt đầu va chạm thành môn thủ tướng nỗ lực tập kết lấy tàn binh vừa đánh vừa lui hậu phương vang lên hào âm thanh đó là t à o quân viện quân k è lệnh thủ tướng trên mặt nổi lên kinh hỷ t h ầ n s á c vội vàng quát to viện quân đã tới các tướng sĩ ổn định nhưng mà lại không có quá tác dụng lớn nơi sĩ khí sụp đổ cũng không phải là bởi vì số lượng vấn đề mà chính là chính chiến lực cường đại đến để cho phương đến người đối đại để thúc a tuyệt vọng bước. Vỡ quân vọng vỡ cũng bước, k ô n dừng mang quân g vì vậy Vừa vào mà mới lại. đại đi theo giục cương ngựa quan vũ từ trên lưng ngựa lấy xuống đại đao hán khí lực đã tại suy yếu trên chiến trường đã rất ít nhắc lại thanh long h i ể n n mượn đao này lại tăng lớn thể năng tiêu hao tọa hạ lập tức là một thất màu đỏ chiến mã nhưng lại không còn là xích thố s í c h thố tại nam dương chiến kết thúc sau đó không lâu liền đã chết quan vũ hiện tại lập tức là lưu bị thông qua khương nhân trọng kim mua được một thất đại huyền mã tuy nhiên cũng không tệ nhưng theo quan vũ trung quy là không kịp s í c h thố màu đỏ đại huyền mã tại trong ngọn lửa giống như một đám lửa chở quan vũ tiến lên gấp trở về chu thương vội vàng mang theo bên người mười mấy tên đoạn đao thủ theo sát ở phía sau trên đường đi còn có tàu quân tại ngoan cố chống lại cùng hán quân giao chiến cùng một chỗ nhưng quan vũ cũng không để ý tới thỉnh thoảng sẽ có đoạn đao thủ thuận tay cho bên trên nhất đao giúp đồng đội giải vây toàn bộ y khuyết quan bên trong tào quân thế lực đã bắt đầu hướng về bắc môn rút đi bắc môn thành môn đã mở ra thủ quân đã bắt đầu ra bên ngoài rút lui bán tên nhìn xem còn hỗn loạn ở cửa thành số lớn tào quân chu thương ra lệnh một tiếng từng người từng người đoạn đao thủ nhanh chóng từ và t á o tay lấy ra cường nỗ đối cửa thành phương hướng cũng là một trận bắn một lượn trong khoảnh khắc chen trúc tại một chỗ tào quân liền bị c h ố n g giống một mảnh còn lại tào quân mắt thấy quan vũ đổi tới từng cái hoảng sợ tứ tán n ẽ ra quan vũ tên từ nam dương chiến về sau liền đã huy chấn hoa hạ tào quân nhìn thấy người thật chưa chiến gan trước tiên e sợ dưới bóng đêm ngưu kim xuất lĩnh lấy năm ngàn nhân mã lúc chạy đến xa xa liền nghe được y ghi quyết loạn thành một đống rời gần thành môn đều đã mở ra cảm thấy không khỏi h o à n g hốt lúc này mới bao lâu y ghi quyết quan đều thủ không được à. ngay sau đó không dám trì hoãn vội vàng thúc giục binh mã tiến nhanh một đường đuổi tới y ý, ý khuyết quan bên ngoài thì đại lượng thủ quân đang ra bên ngoài t r ậ t vật chạy ra ngưu kim vội vàng hét lớn viện quân đã tới đừng muốn kinh hoàng chỉ là bại lui hạ xuống tào quân giống như c h ấ n kinh con thỏ trong hôn loạn ai có thể nghe rõ ràng những này thậm chí không ít váng đầu tào quân trực tiếp hướng về ngưu kim bản trận x ô n g lại ngưu kim xem giận dữ nghiêm nghị quát dám trùng trận người g i ế t không tha một tiếng quát trói thai về sau hiệu quả cũng không lớn ngưu kim sắc mặt tối đen q u á t b á n tên ngay sau đó hậu phương xuất hiện một loạt cung tiến thủ đối phía trước loạn quân chính là một trận bắn một lượn g loạn quân tại chỗ bị bắn giết m ộ ư ơ i cái còn lại người lúc này mới thanh tỉnh một chút bắt đầu hướng về hai bên chạy ngự kim hơi hơi thở phào đồng thời âm thầm kinh ngạc hán quân đến tột cùng hạng gì hung mãnh lại đem thủ quan tảo quân dọa cho thành dạng này đang nghi hoặc gặp phía trước vang lên gấp rút tiếng vó ngựa đồng thời n g ầ m trộm nghe đến có người kinh hô cẩn thận ngự kim hiếp mắt nhìn sang dưới bóng đêm một thất giống như hỏa diễm chiến mã tại chiến trường hỗn l o ạ n bên trong bổ sóng tràng biển những nơi đi qua t à o quân tướng sĩ、si、như là nhìn thấy cái gì khủng bố sự vật điên cuồng chạy trốn nhưng hấp dẫn người ta nhất lại không phải này thất vừa nhìn cũng là tốt nhất lương câu chiến mã trên lưng ngựa người hiển nhiên so lập tức càng có chấn nhất lực dưới ánh trăng quan vũ tóc bạc trắng theo gió phiêu lãng một tấm đ ã tràn đầy nếp nhăn đỏ trên mặt này neo cặp mắt lại bên trong ánh mắt lại giống như đ a o nhỏ làm người sợ run toàn thân thiết giáp ở dưới ánh trăng phản xạ ra kim loại sáng bóng quan vũ ngưu kim khi nhìn rõ sở người tới trong nháy mắt tâm đánh cái lanh thiện theo sát lấy vội vàng q u á t lên bán tên chưa tản ra cung tiễn thủ vội vàng hướng lấy quan vũ loan cung cài tên chỉ là quan vũ đ a u tật sai n h a bó m ũ i tên chưa thả ra người đã đến phụ cận thẳng tắp hướng phía ngưu kim chạy như bay đến ngưu kim thậm chí đã có thể nhìn thấy quan vũ này dàn mua khuôn mặt hắn đã l a o một lao tặc nhĩ có sợ gì quá thay ngưu kim mắt thấy đã tránh cũng không thể tránh trong lòng điên cuồng vì chính mình động viên quan vũ lợi hại hơn nữa cuối cùng đã lao một cái lao già kia năng lượng lớn bao nhiêu bản sự có lẽ sau ngày hôm nay chính là chính mình danh dương thiên hạ thời điểm nghĩ đến những n à y ngưu kim con ngươi dần dần đỏ giơ lên trong tay trường mâu điên cuồng gào thét một tiếng liền muốn nên chiến quan vũ ông thanh long n h i ệ n n g u y ệ t đao cuối cùng hoàn thành xúc thế tại ở gần ngưu kim trong nháy mắt chém bổ xuống đầu ngưu kim bản năng giơ lên trong tay trường m â u ánh mắt lại bị này t r ư ớ n g mắt hàn quang sáng rõ có chút không mở ra được giữa thiên địa tại thời khắc này tựa hồ cũng chỉ còn lại có cái kia đạo hàn mang băng lánh lơi ư đao dễ dàng chặt đứt ngưu kim trường m â u uy thế không ngừng hung hăng rơi xuống xuyên qua ngưu kim đầu khôi sọ não cùng thân thể、Phốc. máu tươi tại phun tung tóe ngưu kim duy trì dạng này tư thế thân thể nhưng từ bên trong vỡ ra máu tươi hòa với nội tạng ra bên ngoài tuôn quan vũ đã sai lập tức m ạ qua thanh long n h i ệ n nguyệt đao thuận thế quét ngang hơn mười người tào quân tướng sĩ không kịp tránh né liền bị này thanh long n h i ệ n nguyệt đao đảo qua quan vũ ghìm lại cơn ư g ngựa chiến mã trong đám người thô bạo quấn một vòng về sau thoải mái pha trận mà ra cùng chạy đến chu thương tụ hợp vu thanh long n h i ệ n nguyệt đao hướng về mặt đất hất lên lưu lại một đạo tơm máu quan vũ ghìm chặt chiến mã dưới ánh trăng giống như nhất tôn ngân phát chiến thần một đôi mở ra mắt hổ băng l á n h đảo qua t à o quân mở miệng nói、Cút. rất nhiều tảo quân đều không minh bạch phát sinh chuyện gì nhà mình chủ tướng liền đã bị chạm kinh ngạc đi qua gặp lại chu thương đã dẫn đầu nhân mã g i ế t đi lên từng cái trong lòng hoảng hốt chật vật không chịu nổi bắt đầu chạy tư tán hậu phương hán quân cũng đi theo giết ra quan thành gia nhập truy sát hàng ngũ quan vũ cũng không lại truy ngồi tại trên lưng ngựa hung hăng thở một ngụm này ngưu kim muốn nếu cũng không sai bây giờ quan vũ xác thực đã không lớn bằng lúc trước dạng này chém giết đã để hắn sắp không chống đỡ được nữa đại đao trong tay hết sức nặng nề bất quá dù là như thế quan vũ nhất đao cũng không phải người nào đều có thể cản có chút m ỏ i m ệ t cầm đại đao treo ở trên lưng ngựa quan vũ quay đầu ngựa lại nhìn xem chém g i ế t vẫn chưa đình chỉ quan thành thúc thúc chiến mã sai người hạ lệnh chu thương bọn người không cần lại truy con mắt đã đ ặ t tới hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là đem ý quyết quan t h ỉ n h đốn tốt muốn hạ lạc dương không có dễ dàng như vậy vẫn là trước tiên đem đã nắm bắt tới tay đồ vật cho nắm chặt du dương tiếng kèn ở dưới bóng đêm mang theo vài phần cảm giác thê lương truy sát tào quân hán quân bắt đầu hướng về y khuyết quan rút lui còn sót lại tào quân mắt thấy viện quân còn không có vào thành liền bị giết lùi cũng không phản kháng nữa hơn phân nửa quỳ xuống đất xin hàng quan vũ ra nam dương đến nay trận đầu này đại chiến xem như hạ màn kết thúc chương 499, n mươi c h n ngai đình rằng co trở về trang sách y khuyết quan đình trệ cũng tuyên cáo lạc dương chiến trường kéo ra màn tre tào hưu đạt được n h ư kim bị quan vũ trận chạm tin tức thì đã là hôm sau trời vừa sáng thời điểm Quan vũ khuyết quan chuyển khuyết chuyển Hưu công tin đến vũ tức có phá thì chút y lý khó Tào mặc à tin khuyết tùy tiện bị quan như quan công được cứ y vậy lý phá. vũ bị m dù lạc dương bên này còn có năm vạn thủ quân nhưng khi y lý k h u y ế t quan bị quan vũ không đến ba ngày công phá tin tức chớ nói đối với tầm thường tướng sĩ chính là tào hưu người chủ tướng này đều có chút không khỏi kinh hãi nguyên bản chuẩn bị đi cùng quan vũ quyết chiến quân đội cũng không thể không tạm thời lưu lại lúc này cho dù là hàm cốc quan bị mạnh đạt công chiếm tin tức đối với lạc dương thủ quân tới nói cũng tuyệt đối không kịp quan vũ xuất hiện tại y khuyết quan tới rung động người mới vừa nói cái gì thật lâu tiêu hòa y khuyết quan thất thủ tào hưu bất thình lình kịp phản ứng nhìn về phía đến đây báo cáo tình hình chiến đấu tướng sĩ hồi tướng quân hán tướng mạnh đạt tại hôm qua bất thình lình xuất quân công chiếm hàm cấp quan mặt khác tại một dạng một vùng có đại lượng hán quân ẩ n hiện đến đây truyền tin tướng lính k h ô n g người nói mạnh đạt là người phương nào nơi đây xuất hiện hán quân là đi vũ quan mà đến tào hưu có chút đau đầu cái này liên quan vũ vấn đề còn không có giải quyết theo sát lấy hàm cốc quan cũng bị công phá kể từ đó lạc dương cùng trường an liên hệ liền xem như hoàn toàn đoạn viện quân coi như chạy đến chỉ sợ cũng khó có hành động hán quân lần này ra thủ quả nhiên là không động thì thôi nhất động liền kinh thiên động địa hán quân khẩu vị không chỉ là quan trung tri địa ngay cả cái này lạc dương đều m u ố n t à o hưu đứng dậy ánh mắt nhìn về phía trong trướng địa đồ nếu là ngay cả lạc dương đều bị công phá lời nói này hán quân địa bàn liền sẽ hoàn toàn nối thành một mảnh trước đó tuy nhiên cũng có tương liên nhưng thuộc đạo dù sao khó đi lẫn nhau ở giữa cũng không thông suốt nhưng nếu là ngay cả quan trung cùng lạc dương cũng bị hán quân đoạt được lời nói hán quân vấn đề này cũng liền giải quyết lạc dương tuyệt không thể thất lạc nếu không hán quân trở nên kinh khủng hơn tào hưu trong lòng có dự định đồng thời đối thân vệ nói chuyến ta quân lệnh mệnh tư mã ý trong vòng ba ngày nhất định phải cho ta đuổi tới lạc dương tuy nhiên cùng là tào phi lưu lại phụ thần Ấn đạo lý mà nói, là không Đạo cao Lý là mà có tư mã, mã, mã ý chính là lần này tào ngụy phái tới viện quân thống soái tào hưu yên lặng ở trong lòng tính toán hàn quốc quan bị phong viện quân còn muốn thông qua lạc dương đi chợ giúp quan trung không thực tế chỉ có thể đi hà đông thông qua bộ phản tân đi vào phùng dựng quận trợ giúp q u a n trung mặc dù sẽ cuốn đường xa nhưng đây là trước mắt tào hưu duy nhất có thể nghĩ đến đường nếu là giờ phút này dết trở về tấn công hàm cốc quan lời nói khi nào có thể công phá không nói một cái không tốt ngay cả lạc dương cũng có thể thất lạc lần này hán quân cường hãn vượt q u a tào hưu đoạn trước hắn không muốn mạo hiểm cũng không dám b ư ớ c lên một t r ợ n ó i là quyết định thiên hạ tương lai bố cục một cầm đều không đủ h u ố n hồ coi như hắn trước tiên công phá hàm cốc quan nhưng cái này cần bao lâu trợ giúp quan t r u n g đã là lửa xém lông mày sự tình không cho phép có mảy may chỉ hoãn vài ngày sau khương duy đầu hàng trương phi thuận lợi công chiếm thiên thủy thời điểm thu đến lưu nghị bên này công chiếm hàm cốc quan cùng y lý khuyết quan tin tức thì lũng hữu cục thế cơ bản đã bị hán quân trường khống trương phi cũng không có tiến đến ngai đ ỉ n h giống như trương nhâm tụ hợp khi biết trương hợp đã đến ngai đ ỉ n h về sau trương phi cùng bảng thống đều cảm thấy đó là cái cơ hội thật tốt xuất quân đi lũng qua đường vòng thẳng đến trường hợp đường lui trương nhâm tại được mệnh làm cho về sau liền nhanh chóng xuất quân đổi u tới nhai đ ỉ n h đương đạo hạ trại đồng thời lại tại các nơi đỉnh núi thiết lập phong hòa thai phong ngừa tạo ngụy quân tinh kế làm t r ư ơ n g hợp đổi u tới nhai đ ỉ n h thời điểm nhìn xem này đem chọn cái đường cắt đứt chỉ là tường rào liền có cao hai trượng quân doanh có chút mắt trợn tròn đối phương lời đầu tiên mình một bước chạy đến cũng coi như nhưng cái này quân doanh xây giống như cái thành nhỏ một dạng đối phương đến tột cùng đang suy nghĩ gì Thướng quân, khi quân, nào công、doanh? thiên tướng đi vào t r ư ơ n g hợp bên người do hỏi t r ư ơ n g hợp nhìn chung quanh một chút dây núi bên trên bước lên tới khói lửa trong lòng hơi hơi thở dài lắc đầu nói cắm trại hạ trại đối phương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị mà phe mình mấy ngày liền đi đường người kiệt sức ngựa hết hơi lúc này nếu công tại phe mình bất lợi â phó tướng đáp ứng một tiếng tiến đến an bài xuống trại t r ư ơ n g hợp mang theo tần vi cẩn thận chu đáo hán quân đại doanh phát hiện đồng thời không thể thừa dịp cơ hội về sau chỉ có thể thở dài một tiếng Lui về doanh、trại. trở ạ i t r lại quân doanh lý trường hợp cẩn thận suy tư sự tình phát triển từ hán quân sớm nhất thời điểm từ ngũ trượng nguyên xuất hiện lại sau đó là trần t h ư ơ n g đến sau cùng chân chính chủ lực xuất hiện tại lũng tây chi địa ngụy quân một mực đang bị đối phương nắm cái mũi đi làm một tên xa trường lao tướng trường hợp rất rõ ràng dạng này là không ổn chiến tranh tiết tấu một khi bị địch nhân trường khống vậy cuối cùng kết quả bình thường cũng sẽ không quá tốt nhưng liền như là đánh cờ một bước chậm từng bước chậm chí ít trước mắt vô luận trường hợp vẫn là tào chân từ hoảng đều chỉ năng lượng đi theo hán quân tiết tấu tới thiên thủy nam an hai quận c h i thất tại quan trung mà nói còn không đến mức thương cân đ ộ n g cốt nhưng chân chính để cho trường hợp lo lắng là trước mắt hán quân phải chăng đã dùng hết chiêu số nếu là như vậy tuy nhiên trước mắt tình thế tại đại ngụy bất lợi nhưng lại chưa chắc không thể chuyển bại thành thắng dù sao ở chỗ này ngụy quốc chiếm cứ lấy chủ đạo ưu thế trường hợp chân chính lo lắng là đối phương còn có chuẩn bị ở sau chưa ra nếu l à như vậy lời nói trường hợp không dám tưởng tượng đón lấy sẽ là như thế nào một cảnh tượng ngai đình trường hợp nhìn xem địa đồ nhắm mắt lại suy tư đón lấy nên làm như thế nào ngai đình đường bị ngăn trở vô pháp cứu viện thiên thủy nhưng lại không phải là không ngăn trở địch n h â n đường đi chỉ là từ phía trên nước nam an quá cảnh cũng không phải là ngai đình một con đường nhưng nếu là nói chuyện đường tiếp tế lời nói ngai đình không thể nghi ngờ là một chỗ vị trí h ế t hầu vô luận đối phương từ nơi nào xuất binh ngai đ ỉ n h cũng là không vòng qua được tất nhiên vô pháp cứu việt tiên thủy vậy thì tử thủ ở chỗ này ngăn chặn hán quân đông tiến con đường cầm hán quân chủ lực ngăn cách để bọn hắn không thể tùy ý chiếm đóng kinh triệu có thể làm được điểm này lời nói một trận cũng liền thắng vớt xong những vật này trường hợp nguyên bản có chút vội vàng sao động tâm tình trong nháy mắt bình phục rất nhiều chỉnh đốn sau một đêm hôm sau trời vừa sáng trường hợp xuất quân đi vào hán quân đại doanh t r ư ớ c khiêu chiến cường công không thể làm đối phương nói rõ là muốn mượn thành trại ưu thế mới đưa tòa này quân doanh tu kiên cố như vậy trường hợp là muốn nhìn một chút đối phương chủ tướng lưu bị dưới trướng những thế hệ trước đó chủ tướng coi như chưa từng gặp qua cũng đều nghe qua hắn không biết lần này xuất hiện tại trước mắt mình đồng tính tướng lĩnh là người phương nào chí ít trương phi khả năng không lớn lấy trường hợp đối với trương phi hiểu biết đối phương không nên bình tĩnh như vậy nếu là trương phi lời nói cũng không phải là chính mình tới khiêu chiến mà chính là trương phi chạy tới giống như chính mình khiêu khích đại ngụy tả tướng quân t r ư ơ n g hợp ở đây trong doanh người phương nào là có dám ra khỏi thành đánh một trận t r ư ơ n g hợp đi vào ngoài doanh trại một tiễn chỗ địa phương sai người tiến đến truyền lời hán quân cung nỗ mạnh t r ư ơ n g hợp thế nhưng là được chứng kiến hán không dám áp quá gần trong doanh đại kỳ tiếp theo l a o tướng dậm chân mà ra đối t r ư ơ n g hợp phương hướng ôn quyền thi lễ nói t h ụ c quận trương nhâm gặp qua tướng quân bản tướng chức trách tại người người ta cũng chia số thù địch không nói chuyện có thể làm luận tướng quân nếu muốn đi qua xin mời công doanh đi trương nhâm t r ư ơ n g hợp nhìn xem này tướng lĩnh giống như chính mình niên kỷ không sai biệt nhiều tuy nhiên tên lại hết sức lạ lẫm thục tướng tại trung nguyên có danh tiếng quả thực không nhiều lưu bị dưới trướng trong hàng tướng lãnh có danh tiếng phần lớn là tại trung nguyên lúc sông ra những năm này rất ít nghe được t h ụ c t r ù n g có người nào kiệt xuất hiện tuy nhiên xem quân doanh là cái cũng nghiêm cẩn người đối phương nếu hạ quyết tâm tử thủ doanh trại lời nói muốn dẫn đối phương đi ra tiêu diệt là không thể nào bất quá vẫn là muốn kích động đối phương hai câu trường hợp dặn dò vài câu để cho thân vệ tiến đến truyền lời thuộc đ i ệ u từ xưa đến nay dễ dàng tiến vào khó ra chẳng lẽ thuộc trung tướng lĩnh cũng là như vậy sẽ chỉ p h o n g ngự không dám cùng địch giao phong làm trường hợp lời nói bị thân vệ truyền đến thời điểm s á c thực c h ọ c giận không ít người lần này từ hán trung xuất binh trên cơ bản cũng là thuộc trung tướng sĩ đối phương như vậy vũ nhục cái nào năng lượng ngồi được vững trương n h â n mỉm cười nói giá thu thiện công nhưng ở thuộc trung thú loại bình thường cũng là chế yến tiệc mỹ vị khích tướng không thành trường hợp đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương một câu nói liền lô mãng công doanh gặp trương nhâm không ra liền lui về doanh trại mệnh trong quân tướng sĩ thay nhau đi trước trận chửi rủa tuy nhiên biện pháp này có chút cũ thổ nhưng hữu dụng là được trong quân doanh tướng sĩ nếu là bông u ra trói buộc này mắng lên người tới nhưng là muốn cỡ nào hung ác có bao nhiêu hung ác một ngày thời gian liền đem trương nhâm cả nhà tổ tiên mười tám đời cho từng cái ân cần thăm hỏi một lần trương nhâm tuy nhiên trong lòng có hỏa nhưng lúc này hắn sẽ không lung tung xuất binh hắn chỉ là đang đợi chờ lấy đối phương lộ ra sơ hở song phương binh lực không kém nhiều hán quân có trang bị ưu thế tuy nhiên không có khả năng mỗi một cái đều như quan vũ đ o ạ n đao thủ người mặc thiết giáp l i ề u mạng nhất định có tổn thương trương nhâm cũng không muốn vừa mới ra t h u c liền trên lưng một cái tướng bên thua tên tuổi trường hợp liên tiếp để cho người ta ở ngoài thành mắng hai ngày nhưng gặp trương nhâm nhưng là thủy trung thờ ơ chỉ có thể tạm thời coi như thôi màn đêm buông xuống trương nhâm phái quân cướp trại nhưng trường hợp chuẩn bị sớm trương nhâm phái đi người kém chút toàn quân bị d i ệ t lại cách hai ngày trường hợp bất thình lình một đầu thạch kỳ hướng về trương nhâm trong đại doanh phóng hỏa bị trương nhâm lấy sảng nô đánh giết hơn ba trăm mệnh ngụy quân tướng sĩ hai người tại cái này nhai đ ỉ n h phía trên đấu trí đấu dũng tuy không đại chiến nhưng lẫn nhau ở giữa t h a m dò nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua ngay hôm đó lại một lần không thể tính kế đến trương nhâm trường hợp trong lòng hơi đ ộ n g nhìn về phía bên người phó tướng nói tấm kia đảm nhiệm ở đây nhiều ngày nhưng thủy trung chưa từng gặp tấm kia bay chủ lực mà đến thiên thủy chính là ngoan cố chống lại chỉ sợ cũng khó chống cự quá lâu tấm kia bay sớm cái kia tới đây bây giờ lại chậm chạp không thấy bên trong chỉ sợ có trò lửa nếu là như vậy sao không trước tiên lui ra đường đỉnh phó tướng đã thu hoạch được nhìn xem trường hợp nói không thể lui hán quân không thể thất lạc ngai đ ỉ n h quân ta đồng dạng không thể trường hợp lắc đầu suy tư nói ta có một kế có thể phá tấm kia đảm nhiệm tại trong t r ư ớ n g đi đi lại lại bước đi thong thả hai bước trường hợp bất thình lình nhìn mình phó tướng nói ngươi mà lại xuất quân ẩn náu tại đạo bên cạnh nếu như ngày mai trương nhâm theo đuổi không cần để ý tới hán thừa cơ công phá này doanh trại liền coi như một công â t r ư ơ n g năm trăm chúng kế trở về trang sách lâu thủ tất mất câu nói này từ xưa đến nay đều xem như một đầu t r í lý danh ngôn không suy nghĩ cái gì kiên cố pháo đài cũng là từ nội bộ công phá liền chỉ từ chiến tranh bản thân góc độ tới nói nếu như một phương chỉ muốn tử thủ mà không tiến công lời nói vậy thì đồng nghĩa với là tướng chủ động quyền giao cho trong tay đối phương đánh như thế nào lúc nào đánh những này đều bởi đối thủ nói quên tuy nhiên thủ phương sẽ chiếm thủ thành tiện nghi xem như chiếm cứ địa lợi nhưng mọi thứ có lợi liền có hại trên tâm lý mà nói thủ doanh một phương thừa nhận áp lực sẽ lớn hơn trương nhâm cũng là thuộc trung danh tướng thở nhỏ quen binh pháp tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này cho nên tuy nhiên xây lên kiên cố thành trại nhưng cũng không bởi vậy liền hoàn toàn từ bỏ tiến công cùng trường hợp mấy ngày nay trong lúc giao thủ bảy phân thủ ba phân công song phương binh lực tương đương nhưng cũng không nguyện ý hao tổn quá nhiều đang tìm đối phương lô thủng mưu đồ lấy nhỏ nhất đại giới đánh tan đối thủ vậy đại khái cũng coi là lợi hại vũ tướng bệnh trung trường hợp mỗi ngày đều sẽ phái người đến đây mắng trận thỉnh thoảng sẽ tới khởi xướng một trận thăm dò tiến công trương nhâm bên này tại đánh lui đối phương về sau sẽ vô tình trào phúng chiến tranh đứt quãng bởi mắng chiến chuyển thành quy mô nhỏ giao thủ sau đó lại mắng song phương đều tại cực điểm có khả năng muốn chọc giận đối phương làm cho đối phương mất lý trí nhưng vô luận trương nhâm vẫn là trường hợp hết lần này tới lần khác cũng là loại kia rất có lý trí vũ tướng không thấy thọ không thả chim ưng tuyệt sẽ không bởi vì giận mà đạo binh cái gọi là binh pháp nếu nhiều khi cũng là trò lừa gạt xem ai có thể lừa qua đối phương hai cái lao du điệu ở chỗ này chơi trò lừa gạt nói thật nói đặc sắc nhưng đối với song phương tướng sĩ mà nói đều rất nhàm chán hoa văn trồng chất thao tác đến sau cùng chân chính đầu nhập chiến tranh tuy nhiên mấy chục hơn trăm người thương vong chớ nói chi là dáng vẻ này là hai chi ba vạn nhân mã quân đội đối t r ọ i cảm giác không biết còn tưởng rằng là tổ đoàn tới cãi nhau dạng này tình huống luôn luôn tiếp tục đến ngày thứ năm trường hợp cuối cùng không còn chỉ là gây hấn sáng sớm ngụy quân tại trường hợp chỉ huy giới bắt đầu ở hán quân đại doanh bên ngoài bài binh bại trợ cuối cùng muốn tới sao đứng tại tiến tháp bên trên xa xa nhìn xem ngụy quân quân trận cũng không tính rộng d à i trên đường tàu quân quân trận kéo rất dài nhìn một cái trông không đến cuối cùng ở chính diện trong chiến đấu thủ mới hiện lộ ra nhưng là chiếm cứ lấy ưu thế trại tường đón đỡ tầm bắn bên trên kém cách ở trên cao nhìn xuống lại càng dễ thấy rõ ràng địch quân trận hình riêng là tại song phương binh lực tương đương tình hương dưới cái này một mặt chất gỗ vách tường nếu là vận dụng được tốt mang đến cũng là ngàn vạn người đều chưa hẳn có thể lấp đầy tranh lệch ưu -u, u tiếng chống trận bên trong ngụy quân động t r ư ớ c nhưng là công thành khí giới t à o quân phích lịch xa tại những năm này sửa đổi không ngừng về sau trở nên to lớn vô cùng trên chiến trường chậm rãi thôi động giống như một đầu cự thú tại hướng bên này chậm rãi tới gần dạng này lớn nhỏ đầu thạch xa hán quân bên trong cũng có nhưng cũng không nhiều dưới tình huống bình thường có thể cầm thạch đạn bắn ra bách bộ đầu thạch k h i đã đầy đủ ứng phó rất nhiều chiến trường dạng này khổng lồ đầu thạch xa mượn nhờ lưu nghị nói tới đòn bảy nguyên lý tăng thêm cơ quan năng lượng bắn ra hai trăm bước xa tuy nhiên có nhưng chưa bao giờ dùng qua lưu nghị chinh chiến nam trung đều vô dụng dùng lưu nghị lời nói tới nói cái kia chính là cái hàng mẫu để cho mọi người biết làm thế nào là được có chút không biết rõ đối phương vì sao cầm loại này khổng lồ công thành khí giới cầm tới tại đây tới dùng có loại đao chém con m ũ i cảm giác vẫn còn ở tiến lên nhìn xem rõ ràng đã đem toàn bộ đại doanh đặt vào tầm bắn đầu thạch kỳ trương nhâm có chút s ữ n g sở khoảng cách như vậy là muốn trực tiếp vượt qua thành tường đi công nội bộ sao ý nghĩa ở đâu đầu thạch xa chuẩn bị mặc kệ như thế nào đối phương tất nhiên cầm thứ này đều đưa đến nhà mình trong tầm b ắ n trương nhâm cũng sẽ không k h á c h khí ngũ đại độ cao đại khái chỉ có đối phương một nửa đầu thạch sa bị đẩy lên tường gỗ đằng sau có công binh cầm đầu thạch sa bánh xe san đều tỷ số để cho đầu thạch sa không đến mức bởi vì tóc thạch mà lùi lại lợi hại đầu thạch sa chính xác không cao cho dù là có tinh chuẩn thuộc tính cũng giống vậy tỷ lệ chính xác kém dọa người muốn xa tường gỗ không nhìn thấy đối phương tình huống dưới chúng mục tiêu đối phương đầu thạch sa là không thể nào tuy nhiên đầu thạch sa bản thân cũng không phải vì là tinh chuẩn đà kích mà sáng tạo làm xong phương đầu thạch sa bắt đầu phát lực thời điểm trương nhâm trận mắt hốc mồm nhìn đối phương thạch đạn tại s ẹ t qua giống như nhà mình đầu thạch sa không sai biệt lắm khoảng cách về sau hướng phía trại tường rơi xuống bà ảnh mảnh gỗ vụn bay tán loạn mấy tên không có đứng vững tướng sĩ trực tiếp từ trên tường gỗ cắm xuống đi coi như kiên cố tường gỗ trực tiếp bị hoành ra một đường vết rách không phải nói có thể đánh hai trăm bước sao trương nhâm có chút nghi ngờ không thôi nhìn đối phương đầu thạch sa bắt đầu chậm chạp một lần nữa thêm đánh đối phương hòn đá cũng rất lớn u i lực đồng dạng khủng bố cũng là cái này tầm bắn có chút cảm động đồng thời ngụy quân bắt đầu hướng phía thành trại phương hướng vào tới trương nhâm cũng không đoái hoài tới suy nghĩ đối phương đầu thạch xa tầm bắn vấn đề mệnh lệnh cung tiến thủ bắt đầu bắn tên băng lanh bó mũi tên lướt qua hư không mang theo tử vong rít lên tích lũy rơi xuống bắn xuyên mục thuẫn có trực tiếp xuyên thấu tào quân thân thể có thì bị kẹt tại mục thuẫn thượng diện trang bị ưu thế tại thời khắc này làm đến hoàn mỹ nhất thể hiện tào quân bó mũi tên bình thường là vô pháp bắn xuyên hán quân mục thuẫn coi như không có bị bắn ra cũng chỉ là miễn cưỡng đâm vào thượng diện mà hán quân bó mũi tên nhưng là có thể trực tiếp cầm đối phương một thuận b ắ n xuyên thể hiện tại thương vong bên trên vậy coi như rất khủng bố chưa tiếp địch thời điểm t à o quân thương vong đã bắt đầu không ngừng tăng lớn mà hán quân cơ hồ không có cái này còn không phải thiên công phường hoàn mỹ nhất trang bị loại kia trang bị bình thường đều là cho các quân bên trong tinh nhuệ trang bị trương nhâm giới trướng giả bộ như vậy chuẩn bị chỉ có một trăm bộ chiến sự thảm thiết cùng hán quân binh khí tốt đẹp hiển nhiên là vượt qua trường hợp đón trước cứ việc một trận hắn nguyên bản là làm bộ dáng nhưng đối mặt t r ư ơ n g nhâm dạng này tướng lĩnh liền xem như làm bộ dáng nếu là làm quá không để ý muốn lựa gạt đến hắn cũng không dễ dàng may mắn là địa thế nơi này cũng không rộng rãi tổn thất vẫn còn ở có thể phạm vi chịu đựng bên trong cái thứ hai thạch đạn cũng lắp hoàn tất lại lần nữa phóng ra hung hăng đánh vào cái nào t ư ở n g gỗ phía trên lần này bởi vì có lần trước hiệu đ í n h chuẩn xác trúng mục tiêu trên tường gỗ tướng sĩ hai tên né tránh không kịp hán quân tướng sĩ trực tiếp bị nện thành t h i t nát chấn động kịch liệt càng làm cho hơn mười người hán quân tướng sĩ trực tiếp từ có chút chen trúc trên tường gỗ cắm xuống đến bị theo sát mà lên ngụy quân nhanh chóng nào tới tại bên dưới tường gỗ tiến hành thảm thiết chém giết hán quân trang bị tinh lương nhưng đối mặt vô số chen trúc mà tới ngụy quân tại liên tiếp chém giết mấy tên ngụy quân về sau rất nhanh liền bị biển người bao phủ đến khi làm tốt cái thang mang theo móc câu ôm lấy tường gỗ có người trực tiếp theo bị đầu thạch sa h oanh mở lỗ hổng đi đến hướng lại bị bên trong tường hán quân cho g i ế t trở lại đến song phương tại lỗ hổng phụ cận tiến hành kịch liệt chém g i ế t các nơi tiên thắp cũng bắt đầu đối ngụy quân bắn ra bó mũi tên địa thế nhỏ hẹp khuyết điểm đối với hán quân đồng dạng có hạn chế riêng là bị ký thác trọng vọng tường gỗ cũng không có phát huy ra quá nhiều tác dụng liền bị đối phương đầu thạch sa cho h oanh mở lỗ hổng tại song phương tướng sĩ chém r ế ế t dưới không ngừng bị mở rộng bắn tên t r ư n g nhâm cơ cánh tay một cái xếp sau sớm đã kết thành trận thế cung t i ễ n thủ cùng nhau cầm trong tay trường cung dơ lên cao cao hướng phía bầu trời bắn ra bó mũi tên liên miên mưa tên hình thành một mảnh tử vong mây đen bao phủ tại ngụy quân trên không bắn trụm xuống bó mũi tên để cho nguyên bản kịch liệt tiếng chém giết rõ ràng yếu chỉ chốc lát đầu thạch xa lại đẩy về trước mười bước trường hợp tính ra một chút khoảng cách trầm giọng nói thay đổi đá vụ ném bắn mười bước khoảng cách hán quân bên kia trọn vẹn bắn ba lượt mưa tên thành trại trước trên đường một khoảng cách bên trong ngụy quân tướng sĩ đã tìm không thấy không có thi thể c h ô đặt chân hô nương theo lấy đầu thạch sa này trói hai ông hót đầy trời đá vụ đùn đùn kéo đến rơi xuống hậu phương cung t i ễ n thủ tại không có chút nào chuẩn bị tình hương dưới bị từ trên trời giáng xuống đánh trúng lớn nhỏ cơ nắm tay tình thế từ trên trời giáng xuống nếu rơi vào trên đầu đủ để cầm sọ nào đánh nát trường hợp một chiêu này xác thực đủ hung ác riêng là tại loại này địa vực nhỏ hẹp địa phương lực sắt thương lớn hơn trương nhâm cũng không yếu thế năm chiếc đầu thạch sa đổi thành đá vụn về sau mang đến lực s á t thương đồng dạng là giống như tận thế bây giờ trường hợp lại tóc hai phát thạch đạn nhìn xem song phương chém giết thảm thiết chiến trường trong lòng đang dỉ máu cuối cùng l i ề u mạng bên trên ngụy quân rõ ràng không đấu lại h á n quân nếu lại giết tiếp trước tiên nhịn không được khẳng định là ngụy quân dựa theo trước đó kế hoạch trường hợp làm ra vội vàng rút quân bộ g á n g đổ quân nhu đều không có nhận vội vội vàng vàng trở về chạy tuy nói hán quân chiếm thượng phong nhưng ngụy quân chưa xuất hiện bại giống như vậy bất thình lình thu binh để cho trương nhâm trong lòng sinh nghi trương nhâm lên đài cao khi thấy ngụy quân tựa hồ đi rất gấp nghĩ đến trước đó trương phi đã từng gửi thư nói muốn đường vòng lung quan từ phía sau đột tập t r ư ơ n g hợp đại quân trương nhâm trong lòng hơi động cũng không lo được quá nhiều nghiêm nghị quát tập kết binh mã truy sát ngụy quân coi như mình đoán sai nhưng trước mắt lượng quân giao chiến tình huống đến xem trương nhâm cảm thấy mình chi này nhân mã tại đánh đổi khá nhiều tình huống dưới đồng dạng có thể đánh tan trường hợp nếu là lầm thời cơ chiến đấu để cho t r ư ơ n g hợp chạy trốn bỏ lỡ toàn diện nhánh binh mã này cơ hội coi như được trả bằng mất ngay sau đó trương nhâm điểm đủ binh mã giết ra doanh đến đối t r ư ơ n g hợp đại quân theo đuổi không bỏ chỉ là vừa mới vượt qua một đầu đường rẽ đã thấy t r ư ơ n g hợp đại quân đã ở đâu địa thế khoáng đạt nơi một lần nữa kết trận trương nhâm thấy thế ám đạo không ổn chưa tới kịp phản ứng liền gặp một bên đỉnh núi bất thình lình vang lên chấn thiên tiếng la g i ế t vô số hòn đá cột mục từ trên trời giáng xuống đang đi nhanh bên trong hán quân bị này từ trên trời giáng xuống thạch đầu một khối liên miên đập chết trương nhâm trong lòng run lên đường lui bị đoạn bên cạnh mình chỉ còn lại mấy trăm thân vệ bị trương hợp bao bọc vây quanh trương nhâm ngươi đã trúng kế còn không còn sấm hàng trương hợp đi vào trước trận nhìn xem bị vây nhốt trương nhâm cười to nói trương nhâm nhìn xem trương hợp không có trả lời chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay trường thương nói kết trận không đủ ba trăm thân vệ nhanh chóng tại trương nhâm trước người kết thành một cái vòng tròn trận những n à y tướng sĩ làm trương nhâm thân vệ mặc trên người cũng là hoàn mỹ nhất khải giáp binh khí cũng là hoàn mỹ nhất sở thụ đãi nộ cũng là tốt nhất đồng dạng ý chí cũng là mạnh nhất dù là đứng trước ngụy quân vây quanh cũng không sợ chút nào chương năm trăm linh một muốn chết tướng quân trở về trang sách đường bị lạc thạch cổn m ộ c phong kín hậu phương tướng sĩ nhất thời bán hội mà khó mà thành trừ t h ư ớ n g ngại chạy đến cứu viện giờ phút này bên người chỉ còn lại có không đủ ba trăm người trương nhâm nhìn xem chung quanh vây quanh tàu quân lòng có chút tóc chìm nhưng không chút kinh hoàng ốc đạo cũng không hoàn toàn bị phong kín trước mắt tình thế tuy nhiên nguy cơ nhưng chỉ cần thủ đến hậu phương tướng sĩ khơi thông đường chạy đến bên cạnh mình có một trăm tên trang bị hoàn mỹ nhất khải giáp cùng vũ khí thân vệ lại dựa vào địa lợi thủ vững chỉ chốc lát cái kia không khó mắt thấy trương nhâm làm ra một bộ tứ chiến đến tư thế t r ư ơ n g hợp hư l ạ n h một tiếng hậu phương hán quân đã bắt đầu thành trừ t h ư ớ n g ngại vật trên đường trên núi trước đó chuẩn bị là thạch cổn mục dù sao cũng có hạn c ả n không quá lâu trước mắt khó được cầm trương nhâm v â y khốn không có quá nhiều thời gian để cho hắn chậm rãi chiêu hàng b á n tên t r ư ơ n g hợp dơ lên cao cao trường thương sau đó hung hăng vung xuống sớm đã chuẩn bị kỹ cảng hai ngàn cung nỗ thủ bắt đầu đối trương nhâm vị trí t r ỗ ở phóng thích bó m u i tên thuẫn trương nhâm hừ lạnh một tiếng mười mấy tên thuẫn thủ dơ lên thuẫn bài đón đỡ hậu phương tướng sĩ một gối ngồi xuống này đầy trời bó mũi tên rơi xuống đinh đinh đang đang vang lên liên miên nhưng chân chính bị mũi tên bắn giết lại không mấy người chương nhâm bên người thân vệ trang bị thế nhưng là hoàn mỹ nhất trừ phi trực tiếp trúng mục tiêu mặt nếu không tầm t h ư ờ n g bó mũi tên rất khó làm bị thương trường hợp mắt thấy cung tiện đối với chi này hán quân không có hiệu quả trong lòng kinh hãi không nghĩ tới hán quân vậy mà như thế xa xỉ cầm loại này thiết giáp cho tướng sĩ trang bị tất nhiên cung tiễn không có hiệu quả vậy cũng chỉ có thể cận chiến những trang bị này nên chính mình trường hợp nhìn xem những giáp sĩ đó trang bị ít có sinh ra đỏ mắt tâm tư lập tức một tiếng quát trói thai tào quân bắt đầu hướng phía trương nhâm nhánh binh mã này vây tới nhất định phải ở hậu phương hán quân chạy đến trước đó cẩm chi này nhân mã cho diệt đi nếu chính mình dưới trướng cũng có thể có dạng này một nhánh trang bị tinh lương tướng sĩ thì sợ gì hán quân trương nhâm bên người cũng không có cung tiến thủ cung tiến thủ cũng là lưu tại hậu phương cũng không cùng lên đến giờ phút này nhìn đối phương áp bách tới lại không thể lấy cung tiễn chống đỡ chỉ có thể bị động chờ đợi đối phương công tới mười mấy mặt thuẫn bài không đủ để kết thành thuẫn trận song phương tại tiếp xúc trong nháy mắt huyết tinh cùng tiêu sát khí tức tràn ngập tại cái này không thung lũng lớn nói ở giữa hán quân trang bị tinh lương ngụy quân binh khí dù là đối mặt không phải trương nhâm thân vệ cũng rất khó nhất đao chạm phá đối thủ y lìa giáp mà hán quân binh khí lại có thể tùy tiện sẽ rách ngụy quân y lìa giáp nhưng nhân số bên trên thế yếu tại đạt tới trình độ nhất định về sau trang bị cũng rất khó đền bù cho dù là người mặc thiết giáp không sợ bó m ũ i tên xạ kích thân vệ đối mặt chen trúc mà tới tào quân tại đánh giết mấy người về sau cũng sẽ kiến lực theo sát lấy bị người kéo vào trong t r ợ đào đi khải giáp chặt đầu hoặc bị trường mâu cho đâm chết chu thông làm trương nhâm dưới trương phó tướng lúc này ở trong loại quân đã giết mắt đỏ làm hán quân bên trong trung tầng tướng lĩnh chu thông cũng không thu hút nhưng không có người biết hắn nguyên bản thân phận nếu nên tính là ngụy quân năm đó trời xuôi đất khiến phía dưới tại một lần lẫn vào địch doanh trong nhiệm vụ bị sai xem như hán quân đến mạnh đạt dưới trướng bởi vì tác chiến dũng mãnh quan hệ h á n tại đoạn thời gian kia lên t r ư ớ c rất nhanh dù sao lúc ấy hán quân cũng không giống như như bây giờ nhân tài đông đúc bí mật này luôn luôn bị hắn giấu ở tâm mang đến cho hắn vô tận hoảng sợ cũng chính là bởi vậy hắn trên chiến trường có chút liều mạng tử vong cũng không đáng sợ loại kia lo lắng có một ngày bị người phát hiện chính mình bí mật vạch trần đi ra cảm giác mới đáng sợ cho nên mỗi khi gặp tác chiến chu thông đều m ư ờ i phần dũng vũ đó là lấy mạng đi liều những năm qua này may mắn không chết hơn nữa còn từng bước một tháng trước bây giờ đã là trong quân phó tướng lần này càng là đảm nhiệm trương nhâm phó tướng nói thực ra trong nội tâm chu thông đã đem chính mình xem như hãng quân riêng là tại lưu bị cầm xuống nam dương về sau phần này quy trúc cảm tự nhiên cũng càng mạnh nhưng này trong lòng bí mật liền như là một cây gai thủy t r u n g nằm ngang ở tâm lý lo lắng có một ngày bị người cha được chính mình qua lại lo lắng cho mình bây giờ được hết thệ sẽ tại trong vòng một đêm hóa thành bọn nước bởi vậy chu thông mỗi khi gặp chiến sự cũng là xông vào trước nhất mặt hắn đang cầu xin chết nếu là chết trận xa trường chính mình qua lại cũng sẽ không có người lại đi quản g y theo bây giờ đại hán quy củ trong nhà mình thê nhi khẳng định sẽ bị ưu tiên chiếu cố chính mình cũng không cần sống ở loại kia dày vò trong thống khổ chỉ là thượng thiên tựa hồ là đang nói đùa hắn mỗi một lần hắn anh dung hướng về phía trước xuất ra liều mạng tư thế lại đều không có thể chết thành ngược lại quân hàm càng ngày càng cao thâm thụ thượng cấp tín nhiệm lần này theo quân xuất t r ì n h nhìn xem ngày xưa cường quân bây giờ tại hán quân trước mặt trở nên y ế u ớt hắn một lần cho là mình có lẽ đ ờ i này đều khó mà thực hiện chết trận xa trường số mệnh nhưng lần này trương nhâm trung kế lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng có lẽ lần này mình có thể chết trận thực hiện chính mình nhiều năm tâm nguyện gần như điên cuồng sông vào trước nhất thả trong tay đao bây giờ b ổ về phía những này ngày xưa đồng đội thì đã không có cái gì gánh nặng trong lòng hắn chỉ muốn khiến cái này người đem chính mình chém giết lưới đao mang theo phong thanh nhất đao chạm giết hai tên ngụy quân đối phương trường mâu thủ cầm trường mâu đâm vào trên người mình lại trực tiếp bẻ gãy làm trương nhâm bên người trọng yếu tướng lĩnh chu thông trên thân khải giáp đây chính là kiên cố nhất cái này đáng chết khải giáp chu thông có chút oán phẫn lưu nghị vì sao muốn cầm khải giáp làm kiên cố như vậy binh khí trong tay lại càng thêm hung tàn Hắn tuy nhiên muốn tuy chu thông nhưng lại k nguyện ý như thế bị giết. Tại trong chiến trận, giết, thế bình tại thường là hung manh nhất cái nào. Tới A, Chu manh Tới phẫn nộ cầm trường mâu thủ ném lăn trên mặt đất tại đối diện tào quân trong mắt này tư thái là mười phần phách lối không ngừng có binh khí chém vào trên người hắn khôi giáp xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách da thịt cũng bị quẹt làm bị thương lại không năng lượng trí mạng ngược lại kích thích chu thông hung khí g i ế t đến ác hơn bốn phía ngụy quân bắt đầu trở nên có chút e ngại trên chiến trường tướng sĩ tự nhiên là làm tốt chết trận xa trường chuẩn bị tâm lý nhưng cái này có cái độ bình thường gọi là sĩ khí hoặc là quân tâm nhưng trên thực tế ý tứ đều như thế làm thương vong đạt tới trình độ nhất định thời điểm các tướng sĩ sẽ biết sợ cũng sẽ hoảng sợ nhưng chu thông hiển nhiên không phải bình thường tướng sĩ một cái một lòng muốn chết người trên chiến trường biểu hiện không sẽ quản phe mình hao tổn bao nhiêu Hán chỉ là một mực sát, vọt tới mình không thể lại hướng, vọt tới chính mình máu tươi chạy hết khắp sát, máu trúng này. mực là lại một một vọt tới vọt tới tươi bây giờ tại cái này vài trăm người trong chiến trận chu thông không thể nghi ngờ là bắt mắt nhất giờ phút này đã thành một cái huyết nhân toàn thân trên dưới đều dính đầy máu tươi lại giống như người điên đồng dạng tại trong quân chém lung tung giết lung tung cũng kéo theo lấy hậu phương hán quân sĩ khí một người điên biến thành một đám người điên như cũ không ngừng có hán quân bị ngụy quân kéo đi đào khải giáp nhưng còn sống nhưng là tại chu thông chỉ huy dưới không ngừng mà thẳng hướng bốn phía ngụy quân giờ khắc này hán quân chiến trường chúa tể phảng phất không còn là trương nhâm biến thành chu thông dạng này như lúc tự nhiên cũng gây nên trường hợp chú ý đây là người phương nào t r ư ơ n g hợp hơi kinh ngạc nhìn xem mang theo mấy chục tên hán quân tả hữu điên cùng hướng cắt chu thông t a o mày nói bốn phía ngụy quân tướng lĩnh m ở mịt lắc đầu đó là cái so trương nhâm còn không nổi danh tướng lĩnh nhưng giờ phút này lại thành công thành chiến tranh tiêu điểm này tướng lĩnh không biết họ tên một tên ngụy tướng đi vào trước trận nhìn xem chu thông quát lớn chu thông trong lòng giật mình phấn khởi tâm tình thanh tỉnh một chút bất quá hắn không dám xứng tên liền sợ ngụy quân biết mình thân phận chân thật cầm chính mình vạch trần đi ra tuy nhiên khả năng này không lớn dù sao lúc trước chu thông bất quá là một tên tiểu binh hơn nữa lúc trước trà trộn vào tới một nhóm kia tướng sĩ cơ hồ đều chết nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất ta không nói gì chỉ là cắm đầu tiếp tục chém giết giết đến so trước đó mạnh hơn n n Quái h â nay ngụy tướng thấy thế thầm mắng một tiếng cầm lên cung tiễn liền hướng về chu thông phương hướng vào tới bó mũi tên thiết lập tại khôi giáp bên trên đã tàn phá không chịu nổi khôi giáp bị bắn thủng bó mũi tên vào thịt lại không năng lượng thâm nhập hơn nữa xuống dưới ám tiễn đả thương người quên h ạ anh hùng hán quân hậu trận bên trong trương nhâm thấy thế hư lệnh một tiếng cơ lấy cung tiễn liền một tiễn vào tới trực tiếp cầm này ngụy tướng lồng ngực b ắ n xuyên đồng thời quát chu thông chớ có lại trước lui lại chu thông giết đến đã giống như trương nhâm thân vệ có chút thoát ly cái này cũng không tốt vốn là nhân thủ không nhiều nếu là bị chia cắt thì càng khó trường hợp đã nhận trên trăm bộ coi như hoàn chỉnh khải giác có là trương nhâm thân vệ cũng có là phổ thông hán quân trang bị nhưng giờ phút này nhìn xem chỉ còn lại không đủ trăm người nhưng như cũ t ử chiến hán quân trường hợp tâm tính có chút không bình tĩnh hậu phương đường đã bị hán quân khơi thông không sai biệt lắm đứng tại chỗ cao ngụy quân tướng lĩnh liên tiếp hướng bên này huy động lệnh kỳ đại biểu cho hậu phương hán quân đã nhanh muốn khơi thông đường dết tới bốn phía khu vực đã bị ngụy quân thi thể lấp đầy nếu không thể r i ả o sát chi này hán quân lời nói chính mình phen này tính kế liền thất bại trong găng tấc nhưng không đến ba trăm người hán quân đến bây giờ chết trên chiến trường ngụy quân đã không xuống thiên nhân vẫn còn không có thể đem cầm xuống cái này khiến trường hợp trong lòng rất là nổi giận nhưng lại không thể làm gì hán quân trang bị thật là doa người cái này tuyệt không phải ngụy quân tướng sĩ không đủ cố gắng tướng quân h n không hậu phương loạn thạch phía sau đã có hán quân tướng sĩ đang hô hoán trương nhâm nghe được mừng rỡ trong lòng nghiêm nghị nói tạm an mau mau đến rút tướng quân đợi chút lần lượt bắt đầu có tướng sĩ trực tiếp bỏ qua này loạn thạch phân biệt ra gia nhập chiến trận nhìn xem một màn này t r ư ơ n g hợp thống khổ nhắm mắt lại không nghĩ tới một trận này vậy mà không có thể đem trương nhâm vây giết ngược lại tự thân hao tổn không ít ánh mắt thật sâu xem cái kia còn trên chiến trường anh dũng chém giết c h ù thông liếc một chút nếu không có người này có lẽ trương nhâm giờ phút này đã trở thành tù nhân thật không biết người này nghĩ như thế nào thương quân ép không được phục binh tướng lĩnh r ụ t ngựa đi vào trường hợp bên người trầm giọng nói càng ngày càng nhiều hán quân từ loạn thạch khu giết ra đến gia nhập chiến đoàn ngụy quân bắt đầu xuất hiện tan tắc cục diện trường hợp thở dài việc đã đến nước này muốn vây giết trương nhâm là không thể nào tiếp tục đánh xuống thậm chí thất bại hán quân trang bị thực sự quá vô giải rút quân t r ư ơ n g năm trăm linh hai cường quân trở về trang sách ngụy quân đã chậm rãi rút đi nhóm máu khí tức tràn ngập tại trong sân cốc nguyên bản không đến ba trăm n g ư ờ i đội ngũ đến bây giờ đã không đủ năm mươi người dù là một trận chiến này chém giết ngụy quân là phe mình số thương vong lần nhưng trương nhâm vẫn như cũ cảm giác đau lòng những người này đều là quân trung tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ lại chết tại cái này vô ý nghĩa tiêu hao chiến bên trong lại nhiều t à o quân đều không đổi được lại thêm trước đó bị một thạch vùi lấp tướng sĩ một trận hán quân thương vong nhân số chưa hẳn liền so tảo quân nhiều nhưng theo trương nhâm một trận chính mình vẫn thua chu thông mang trên mặt một chút không cam lòng có chút thất vọng kéo lấy m ỏ i mệnh thân thể trở về trên thân khải giáp đã tổn hại không thể mặc đã khô cạn máu tươi để cho khải giáp mất đi diện mục thật sự chu tướng quân không việc gì hay không vô vô chu thông bả vai trương nhâm nỗ lực bình phục tâm tình trấn an nói mặt tướng không ngại chu thông lắc đầu nhìn xem ngụy quân rút lui phương hướng bất thình lình nhịu nhịu mày nói tướng quân ngươi xem bên kia có phải là hay không quân ta phong hỏa trương nhâm nghe vậy ngẩng đầu hướng phía ngụy quân rút đi phương hướng nhìn lại khi thấy mấy đạo khói l ử a từ nơi xa dâng lên đây là hán quân khói l ử a phương thức sắp xếp ngụy quân hẳn là còn không biết cái phương hướng này hẳn là trương phi quân đội chính mình phán đoán không có sai nhưng nếu trước đó trương hợp phát hiện trương phi vì sao lại có tâm tư chạy tới phục kích chính mình trương nhâm không hiểu nhưng cũng không để ý tới quá nhiều hậu phương quân đội còn không có hoàn toàn trống rỗng đường đi ra hắn vội vàng đưa tới một tên tướng linh nói mau phái thám báo tiến đến tìm hiểu người khác hỗ trợ thanh lý đường để cho hậu phương các tướng sĩ đi ra trước mắt này một ít binh mã khẳng định là không có cách nào truy kích đuổi kịp cũng không có gì dùng với lại hiện tại trương nhâm có chút bận tâm đây có phải hay không là lại là t r ư ơ n g hợp kia quỷ kế dù sao vừa mới t r ư ơ n g hợp cũng là thông qua cái này tới phương pháp án đương nhiên ngắn như vậy thời gian bên trong đối phương muốn dùng đồng dạng biện pháp phương pháp chính mình hai lần khả năng không quá lớn với lại lại hướng phía trước địa thế khoáng đ ạ n ngụy quân còn muốn phục kích cũng rất khó thành công chỉ là trương nhâm tâm lý dù sao cũng hơi bóng mờ tướng h quân mặt tướng xin chiến vừa nghe đến có cầm đánh chu thông ánh mắt sáng lên liền vội vàng k h ô n g người nói trong con ngươi này cô nóng rực cùng khát vọng ánh mắt có chút d ọ người công h â n cái gì hắn cũng không thèm để ý hắn rất ít chủ động đoạt công nếu không những năm này hắn cũng sẽ không chỉ là một cái phó tướng hắn chân chính khát vọng là trên chiến trường loại kêu bên bờ sinh tử thể nghiệm khẩn trương như vậy mà kích thích hoàn cảnh bên trong có thể làm cho hắn tạm thời quên mất trong lòng hết t h ả p h i ề n n á o chu tướng quân còn có thương t ổ n tại người nhữ n h ư mày trương nhâm không quá hy vọng chu thông lại đến chiến trường lấy hắn bây giờ tình trạng cơ thể lại đến đi nhất định cũng là muốn chết thương thế không ngại chu thông lắc lắc đầu nói không cho hắn trên chiến trường đó mới sẽ cho người nổi điên trương nhâm lắc lắc đầu nói đi trước tìm q u ây n thế một thân mới lạ.、Ê. chu thông không nói hai lời quay người liền đi tìm y h i tượng xử lý vết thương trương nhâm thì tiếp tục điều động t h á m báo tiến đến dò xét ngụy quân bên kia tin tức rất nhanh liền có tin tức truyền về quả nhiên là trương phi đại quân đổi tới gặp ngụy trại chống giống trực tiếp phát động tiến công mà lúc đó trường hợp đang lấy hậu phương tao n g đột tập lui binh dù trương nhâm tới công chờ nhận được tin tức thời điểm bên này cũng không thể cầm trương nhâm bắt giết ai có thể nghĩ tới vốn là hấp dẫn trương nhâm ra doanh kế sách vậy mà thật trở thành sự thật t r ư ơ n g hợp cũng là tại gặp vô pháp cầm xuống trương nhâm về sau lui binh trên đường phát hiện vội vàng tiến đến cứu doanh lại chỗ nào còn theo kịp ngược lại đang đụng tới trương phi lanh binh mà đến nếu trước đó trương nhâm phản ứng liền để trương hợp trong lòng sinh nghi nếu không có biết mình hậu phương khả năng xuất hiện hàn quân trương nhâm cẩn thận như thế nào ra doanh theo đuổi mà giờ khắc này làm nhà mình hậu phương thật bị trường phi cho bưng thời điểm trường hợp tâm tình quả nhiên là ngũ vị tạp t r ậ n song phương tướng sĩ tại giữa đồng chống tao nộ g nhưng trong tưởng tượng kịch liệt chém giết cũng không có xuất hiện trước đây ba trăm hán quân đều không năng lượng hoàn toàn cầm xuống giờ phút này đối mặt trường phi xuất lĩnh hơn vạn hán quân tiến công ngụy quân làm sao có thể làm đối thủ chiến trận tại song phương tiếp xúc một khắc này ngụy quân liền lộ ra dấu hiệu bị thua hán quân chẳng những trang bị tinh lương với lại người người anh dũng tranh tiên trái lại ngụy quân vừa mới tuy nhiên không tính bị đánh bại nhưng bản thân sĩ khí cùng thể lực đều có tiêu hao tuy nhiên hán quân đồng dạng tiêu hao không ít thể lực nhưng sĩ khí nhưng là bởi vì công phá ngụy quân đại doanh mà khí thế như hồng tăng thêm trang bị tranh l ệ n h song phương tại tao nộ về sau h ô n chiến cơ hồ cũng là hán quân đè ép ngụy quân đang đánh trường hợp tiểu nhi còn không đầu hàng trương phi mang theo trượng bát xà mâu tại chiến trận hậu phương này t h u kệch giọng dưới cho dù là hỗn loạn ầm ĩ trên chiến trường vẫn như cũ khó mà đem hắn âm thanh đ ạ xuống t r ư ơ n g hợp nhất thương cầm một tên h á n quân đánh g i ế t nghe tiếng xa xa hướng phía trương phi phương hướng nhìn lại bây giờ đã là mái đầu bạc trắng trương phi giờ phút này lại có vẻ hết sức ngưng cuồng lao đô lớn lối như thế a t r ư ơ n g hợp nhìn xem trương phi phương hướng không có cam l ò n g năm đó đương dương kiểu đầu trương phi một tiếng quát lui tảo quân sự tích bây giờ đã tại thiên hạ lưu truyền với lại càng t r u y ề n càng khen mở đầu bất quá khi đó trương phi s á c thực làm cho người sinh ra sợ hãi nhưng này cũng không đại biểu bây giờ đã giàn u ô i trương phi còn có cái này tiền vốn nếu là có thể trường hợp thật nghĩ tiến lên giống như tấm kêu bay phân cao thấp nói cho hắn biết cái này thời đại đã không còn thuộc về hắn nhưng mà hắn lại không có cơ hội hán quân hung mánh trình độ viễn siêu trường hợp dự đoán khai chiến đến nay thủy trung là đ ể ép ngụy quân đang đánh trường hợp giờ phút này nếu thật sông đi lên chỉ sợ chưa tới gần trương phi cũng đã bị này vô số hán quân phân thây muôn mảnh trường hợp võ nghệ tuy nhiên không kém nhưng cũng không phải loại kia có thể vạn quân từ đó lấy đầu người nhân vật mắt thấy đại quân liên tục bại lui mắt thấy liền muốn tan tác trường hợp chỉ có thể chạy hậu phương thế nhưng là còn có cái lúc nào cũng có thể chạy đến trường nhầm nếu là bị trường phi cùng trương nhâm tiền hậu giáp kích lời nói trường hợp coi như chắp cánh khó thoát trường hợp chạy đâu tới cùng ta đại chiến ba trăm h i ệ p mắt thấy trường hợp bắt đầu rút quân trương phi không cưỡng nổi đắc ý cười ha, ha lần này thắng được cũng không chỉ là trường hợp trường hợp đoạn đường này binh mã hoàn toàn sụp đổ đại biểu cho yên ổn vùng này tạo quân chủ lực đều là không toàn bộ quan trung c h i địa liền giống bị lột sạch dí phục đàn bà đảm nhiệm chính mình rong rồi hoàn nhãn tặc trường hợp không quay đầu lại chỉ là ở trong lòng giận mắng ba vạn đại quân như vậy liên tiếp bị hao tổn đại doanh càng bị công phá bây giờ còn có thể còn lại bao nhiêu như vậy vừa đến toàn bộ quan trung có thể điều động bộ đội chỉ sợ cũng không nhiều hiện tại trường hợp càng lo lắng là toàn bộ quan trung c ũ n thế chính mình cái này bại một lần tương đương với để cho trương phi mất trói buộc t h ụ ộ c trung binh mã có thể quy mô tràn vào q u a n t r u n g cái này khiến bọn họ còn như thế nào thủ trương phi mang theo binh mã một đường truy sát trong vòng hơn mười dặm vừa rồi đem người trở về sắp xếp người lập tức thanh lý chiến trường đồng thời trương nhâm cũng mang theo chu thông tới gặp trương phi mặt tướng hổ thẹn bên trong tặc tướng kế sách mời tướng quân trách phạt trương nhâm đối trương phi thi lễ túi đầu khổ sở nói không cần như thế trương phi sờ sờ dưới hàm này cương châm sợi dâu lắc đầu cười nói t r ư ơ n g hợp kia cũng có chút bản sự lại nói hắn liệu cũng không sai nếu không có ngươi ngăn chặn t r ư ơ n g hợp binh mã ta làm sao có thể đủ dễ dàng như thế phá trại đa tạ tướng quân trương nhâm khom người nói một cái muốn xuất quân đi hướng về trần thương cùng này tào chân quyết chiến nhưng cái này hậu phương cũng không thể thất lạc ngươi điều đi một vạn năm ngàn binh mã tiếp tục ở đây công thành yên ổn kim thành l ũ n g tây có thể đánh bao nhiêu liền đánh bao nhiêu người khác ta phải điều đi trương phi đứng lên nói tướng quân cái này liền muốn đi trương nhâm kinh ngạc nhìn xem trương phi nói binh quý thần tốc thừa dịp ngụy quân viện binh chưa tới thời khắc ta làm mau sớm cầm xuống quân trung chúng ta ở chỗ này đã trì hoãn quá đã lâu ngày không thể lại kéo chậm thì sinh biến trương phi cười to nói sẽ có quyết định như vậy cũng không chỉ là bởi vì cái này mà chính là lần này ra xuyên về sau trương phi dần dần phát hiện hán quân cùng tạo quân t r i n h lệ n h nếu như là sáu năm trước lúc trước đợi hán quân cùng t à o quân ở giữa còn có thể lẫn nhau có công thủ ngang hàng nhưng lần này ra xuyên về sau trương phi dần dần phát hiện theo hán quân trang bị những năm gần đây không ngừng cách tân quân đội chiến đấu lực đã dần dần giống như t à o quân kéo ra liền lấy lần này tới nói trương phi tập doanh nếu mang binh lập tức chỉ có hai vạn b ả n g thống mang theo đại quân vẫn còn ở hậu phương đi nhưng nhìn như kiên cố doanh trại tại hán quân trước mặt lại có vẻ không chịu nổi một kích sáu năm qua tại nhà mình còn cảm giác không ra cái gì nhưng bây giờ tại sáu năm về sau một lần nữa cùng ngụy quân giao thủ cái này về mặt chiến lược t r a n h lệch liền trở nên tương đối rõ ràng loại kia nghiền ép cảm giác để cho trương phi đối với cái này p h i ê n xuất binh quan trung tự tin càng đầy năm đó đem bọn hán huynh đệ ba người truy khắp thế giới chạy tào quân tựa hồ cũng không có ngày xưa cường đại như vậy trương phi rất rõ ràng đây cũng không phải là tào quân biến yếu mà chính là hán quân tại những năm này khôi phục nguyên khí bên trong đang không ngừng trở nên mạnh mẽ trước kia chỉ có trong quân tướng l ĩ n h hoặc là tinh nhuệ có thể xuyên mang trang bị hôm nay đã sớm trải qua đảo thải hạ xuống đổi cho tầm thường tướng sĩ mà thiên công phường mấy năm này làm được trang bị rõ ràng so năm đó cao không chỉ một cấp bậc mà thôi trương phi cảm giác chỉ bằng vào trang bị bọn họ liền có thể cầm quan trung thậm chí lạc dương đánh xuống thậm chí trong lòng sinh ra một loại lúc này coi như xuất binh công phạt bên trong cũng chưa chắc không thể thắng cảm giác đương nhiên đây là ảo giác cũng không phải là chiến tranh bản thân vấn đề hán quân cường hãn là rõ như ban ngày trọng yếu nhất vẫn là nhân lực vật lực thiếu thốn bây giờ kinh thuộc hai địa phương có thể lấy ra quân đội cũng chỉ có hơn hai mươi vạn cầm xuống q u a n trung thậm chí đem lạc dương cũng cầm xuống những binh lực này tự nhiên là đầy đủ hậu cần cấp dưỡng cũng có thể theo kịp nhưng ở này về sau muốn tiến thêm một bước đường tiếp tế sẽ kéo dài lương thực không đủ đều hạn chế hán quân phát triển cho nên một trận tối đa cũng liền dừng bước tại lạc dương nhưng hán quân hiện tại cường đại là không thể nghi ngờ chờ tại q u a n trung lạc dương đều trải tốt q u ý đạo vật tư vận chuyển càng thêm nhanh gọn thời điểm chính là xuất binh ngầm chiếm thiên hạ thời điểm chính mình cái này hữu sinh chi niên nói không chừng thật có thể nhìn thấy thiên hạ nhất thống thời điểm trương nhâm tự nhiên không biết trương phi trong lòng bản tính mỉm cười gật đầu đáp ứng một tiếng về sau trở về đại doanh lưu lại trương phi cho mình một vạn năm ngàn binh mã tiếp tục c h ấ n thủ nha i đ ỉ n h chuẩn bị ngầm chiếm tây lương chi địa hắn để cho người ta mang đến cho trương phi quan trung mới là một trận chiến này hạch tâm t r ư ơ n g năm trăm linh ba liên thắng trở về trang sách trần thương chiến sự còn chưa kết thúc hát chiêu năng lượng tại hoàng trung tấn công mạnh dưới giữ vững trần thương nửa tháng đây là tào chân không nghĩ tới chỉ là càng làm cho tào chân không nghĩ tới nhưng là tại ngắn ngủi này nửa tháng thời gian bên trong đầu tiên là lạc dương phương hướng hàm cốc quan bị phong tỏa y khuyết quan bị chiếm lĩnh bây giờ tình huống như thế nào đã không được biết nhưng có một chút có thể khẳng định là triều đình phái tới quan trung viện quân trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đổi tới lũng hưu chỗ mất đi tại tào chân trong dự liệu tại đây cũng là hán quân khả năng nhất xuất binh phương hướng bây giờ bị công phá xem như tại tào chân dự đoán phạm vi bên trong nhưng đón lấy trường hợp nhai đình bại trợn liền vượt qua tào chân đoán trước đến lúc này tào chân trong tay đủ khả năng điều động binh lực trường hợp tại đây ba vạn nhưng nói là toàn quân bị diệt cận tôn bộ đội cũng tại yên ổn một vùng cùng chương nhâm lượn vòng từ hoàng c u n g hát chiêu nơi binh mã lại thêm trường an binh mã cũng bất quá ba vạn chúng bây giờ t r ư ờ n g phi dẫn đầu mười vạn đại quân khí thế hung hung mà đến hoàng trung bên này công thành cũng ngày càng h u n g mãnh hát chiêu đã liên tục ba lần tóc sách báo nguy chỉ sợ không đợi t r ư ờ n g phi chạy đến trần thương liền muốn bị công hãm t r ư ờ n g an tướng quân phủ tào chân cầm hát chiêu đưa tới thư tín bông u xuống nhắm mắt lại nhu hòa lấy chính mình thái dương huyệt hắn cũng muốn trợ giúp trần thương nhưng cầm cái này trợ giúp t r ư ờ n g an binh lực đã giật gấu va vai trước mắt có thể điều động binh lực quả thực có hạn đồng quan bên kia binh lực ngược lại là có nhưng không thể động h à n quốc quan đã bị lưu nghị chiếm cứ vị trí này tại trước mắt trong cuộc chiến phi thường vi diệu đã có thể cắt đ ứ t tảo quân v i ệ n quân đồng thời cũng có thể uy hiếp hoàng nông thậm chí đồng quan một khi đồng quan bị chiếm cứ lưu nghị binh mã trong khoảnh khắc liền có thể giết tới trường an trường an nếu như mất quan trung liền cơ bản muốn tuyên cáo thất thủ trường an bây giờ còn lại binh lực không phải đến vạn bất đắc dĩ không thể khinh động truyền lệnh hát chiêu lại thủ m ộ ư ơ i ngày nếu sau m ộ ư ơ i ngày còn không có viện quân đ ổ i tới liền tự hành quyết đoán thật lâu t à o chân k h ẽ cắn môi mệnh thân vệ tiến đến truyền lệnh h á n quân trước mắt vẫn còn phân tán trạng thái trần đáo bên này bị từ hoàng kiềm chế hoàng trung bên kia bị t r ầ n thương ngăn trở đường đi t à o chân hiện tại muốn cân nhắc cũng chỉ có trương phi chủ lực đại quân nhưng nếu ba chi binh mã không có trói buộc liên hợp cùng một chỗ này ngụy quân coi như thật một chút cơ hội đều không có ây thân vệ tiếp nhận lệnh tiễn chạy vội mà ra tào chân nhìn xem thân vệ phương hướng rời đi trên mặt vẻ u sầu nhưng là không giảm không chỉ là hát chiêu bao quát từ h o à n g ở bên trong có thể hay không ngăn t r ở hán quân tiến công trước mắt xem ra trong lòng thật không có hát chiêu biểu hiện để cho tào chân có chút kinh hỉ thật tốt bồi dưỡng một phen ngày khác tất nhiên là tào ngụy bên trong đủ để một mình đảm đương một phía đại tướng nhưng trước mắt cũng thế không cho phép hắn đi yêu thương tất cả nhân tài quan trung nếu thủ không được vậy cũng không vẹn vẹn một cái kinh triệu vấn đề tây lương tỉnh c h â u đều sẽ chịu sẽ ả ngọn ngọn. nên h hưởng, r i g hát h chiêu cùng nào từ hoàng bên này nhất định phải thủ mười ngày trở lên đỗ tập bên kia đã truyền đến tin tức đã thuyết phục đốt háng phá t h ư ơ n g các tộc chẳng những có thể lấy cầm phòng bị khương nhân binh lực triệu hồi đến c à n g có thể được đến không ít khương binh trợ giúp chỉ cần lại có mười ngày thời gian những viện binh này liền có thể trước sau đổi tới đến lúc đó cũng là phản công thời điểm chấn thương theo bây giờ vang lên hán quân giống như, như thủy triều thối lui hát chiêu có chút thoát lực ngã ngồi tại đầu tường đã bất lực suy nghĩ phải t r ă n g truy kích vấn đề thanh tương tại hán quân đầu thạch xa h oanh kích dưới đã tổn hại đầu tường thủy trung bại lộ tại hán quân đài cao tầm bắn phía dưới h á c chiêu đã thay đổi tầm thường quân sĩ y lìa giáp miễn cho mình bị đối phương cung nỗi nhằm vào mỗi một lần đánh lui hán quân h á c chiêu đều có loại từ trong địa ngục đi một lần cảm giác hán quân tấn công phương hướng chỉ có một chỗ h á c chiêu minh bạch đối phương ý tứ chính mình nếu đi hán quân sẽ không ngăn cũng là dùng dạng này phương pháp tan g ã trong thành thủ quân sĩ khí trên thực tế hoàng trung dạng này đấu pháp thật có hiệu hai ngày này đã không ngừng có tướng lĩnh đề nghị rút quân t r ấ n thương thủ không được hắc c i ê u là cái thuần túy quân nhân tào chân nơi đó không có mệnh lệnh trước đó hán tuyệt sẽ không lui bước nửa bước như là một khỏa cái đinh cầm chính mình đính tại tại đây tướng h quân trương an đưa tới khẩn cấp giấy viết thư ngay tại hát chiêu dựa vào thành tường há mồm thở dốc thời khắc đã thấy một tên tướng sĩ chạy vội mà tới cầm một quyển trúc tiên đưa cho hát chiêu bốn phía tướng sĩ không kìm lại được đem ánh mắt nhìn qua hát chiêu có chút m ỏ i mệnh tiếp nhận trúc tiên mở ra trúc tiên bên trên nội dung cũng không nhiều nhưng lại như là một chậu nước l ạ n h tưới vào h á chiêu trong lòng Tao c hát â n Triêu tới nói, đừng nói mười ngày, chiêu n u thủ một ngày, cũng là tạo Hát t hóa. Không có binh. ngày, cũng viện là có i r nhìn về phía đến đây đưa tin tướng sĩ cơ hội là mắt đỏ hỏi có p h ả i tới năm trăm người này tướng si không người nói năm trăm hát chiêu đang chắt nhắm mắt lại hắn có chút tuyệt vọng lấy cục diện dưới mắt đến xem năm trăm người năng lượng để làm gì coi như lại đến năm ngàn người đều chưa hẳn có thể giữ vững mười ngày nhìn trước mắt tuổi trẻ binh lính hát chiêu gật gật đầu suy nghĩ một chút nói liền ngươi đi thay ta đi một chuyến trường an nói cho đại tướng quân hát chiêu nhưng có một hơi tại liền sẽ không để cho h ắ n quân bước vào trần thương nửa bước hệ nghĩa như trần thương thất thủ cũng là hát chiêu chết trận thời điểm chỉ là cái này nói bóng gió này binh sĩ hiển nhiên cũng không có nghe hiểu chỉ là đáp ứng một tiếng đối hát chiêu thi lễ về sau cáo t ử rời đi tướng quân thế nhưng là có viện binh một tên tướng lĩnh tiến đến hát chiêu trước người tha thiết hỏi ừ n có hát chiêu tiện tay cầm trúc tiên ném vào một bên trong chậu than cười gật đầu nói rất nhanh năm trăm người tuy nhiên không nhiều nhưng cũng coi là viện binh a v i ệ n vách tường chậm rãi đứng lên nhìn phía xa này từng tòa cao vút đài cao thượng diện cung tiễn thủ tựa hồ cũng đang nghỉ ngơi hát chiêu thật sâu hút khẩu khí nói lại thủ mấy ngày sẽ có càng nhiều viện binh đổi tới một trận đại ngụy tất thắng tào chân chỉ nói mười ngày sau nhưng cũng có khả năng không đến mười ngày liền đến ai biết được lấy cục diện dưới mắt đến xem chí ít hôm nay là giữ vững ngày mai không sai biệt lắm cũng có thể giữ vững sau này rồi nói sau đại không liền chết ở chỗ này cũng coi là tận trung vì nước hoàng trung đại doanh dương nhậm bước nhanh từ ngoài trướng đi tới cầm trong tay trúc giản cười nói tướng quân xa kỵ tướng quân bên kia đưa tới thư tín so với trần thương sầu vân thảm đạm hoàng trung bên này bầu không khí muốn cao hơn không ít những ngày này vẫn luôn là đè ép ngụy quân đang đánh thành phá chỉ là vấn đề thời gian đây là lên tới tướng quân xuống đến tiểu tốt t r u n g nhận thức trước mắt trần thương đã lung lay sắp đổ thậm chí thành t ư ờ n g đều đổ sụt một đoạn nếu là hoàng trung nguyện ý ba mặt vây kín lời nói trần thương sẽ phá càng mau hơn Ồ! đang cùng nghiêm nhan thương nghị công phá trần thương về sau muốn đi một bước nào hoàng trung nghe vậy ngẩng đầu lên cười nói thế nhưng là lũng hưu tin chiến thắng ừ n trường hợp đại quân đã bị xa kỵ tướng quân đánh bại bây giờ đường lui đã bình thường xa kỵ tướng quân mệnh trương nhâm tướng quân lưu thủ nhai đ ỉ n h từ dẫn đại quân đến đây ba ngày liền đến hắn hy vọng chúng ta năng lượng tại đại quân đến trước đó công phá trần thương cho là ta quân căn cơ dương nhậm gật đầu cười nói ba ngày sao hoàng trung gật gật đầu nghiêm nhan c a o mày nói nếu ta quân giờ phút này ba mặt vây kín cái này t r ầ n thương một ngày liền có thể đánh hạ đây cũng không phải nghiêm nhan tự đại mà chính là trước mắt t r ầ n thương cũng liền thừa sau cùng một hơi nếu ba mặt vây kín lời nói đối phương binh lực thượng liền khó mà trải rộng ra này hát chiêu xác thực một thành viên lương tướng giết đáng tiếc hoàng trung gật gật đầu bây giờ cái này t r ầ n thương sở dĩ vẫn còn ở ngụy quân trong tay một làn à y hát chiêu thật có bản sự một cái khác điểm cũng là Hoàng trung không đành lòng h lòng cuối i dạng dư dạ, chạm này nhân tài cứ như vậy chết, tăng thêm thời gian còn cũng dư dạ, cho nên chậm chạm không có phát động tổng tiến công. Lại đi một chuyến, xem này có nguyện ý hay không đầu hàng, nếu hắn không tài vậy hay chết, thêm thời cho chậm phát Hác Chiêu một Lại đi cứ có xem có đầu u ý n ngày m a liền phá thành. Hoàng Trung phá cùng u ố i c hạ quyết định tuy nhiên yêu quý hát chiêu chi tài nhưng bây giờ trương phi mệnh lệnh đã truyền đến hoàng trung không thể là vì một cái địch nhân mà chống lại quân lệnh lần này xuất trinh tuy nhiên hắn cùng trần đáo các lĩnh một quân nhưng trương phi mới là chủ soái trương phi như là đã hạ mệnh lệnh hoàng trung là không thể nào chống lại â dương nhậm đáp ứng một tiếng cáo từ rời đi tiến đến trần thương dưới thành hô hàng về phần kết quả tự nhiên cũng không lý tưởng hát chiêu cùng ngày xưa một dạng quả quyết cự tuyệt hán quân chiêu hàng ngụy quốc lập quốc đã có bảy năm thế hệ trước h á n thần gác gao quy ẩn quy ẩn tại nhân tâm lên nói đại hán tại trong lòng người g i ấ u vết tại những năm gần đây tảo phi trong bóng tối chen ép dưới đã từng bước tiêu trừ đối với h á chiêu tới nói hiện tại chính mình là ngụy nhân mà không phải hán nhân hán triều tới đánh cũng là xâm phạm nhà mình cương thổ đó là địch nhân không thể thỏa hiệp hoàng trung đối với cái này tuy có tiếc nuối nhưng cũng hết hy vọng hôm sau trời vừa sáng bắt đầu điểm binh xuất trinh không giống với ngày xưa chỉ công một mặt h ắ n cùng nghiêm nhan dương nhậm các lĩnh một đạo nhân mã từ ba mặt hợp công trấn thương trấn thương binh mã nay đã giật gấu và vai đơn thủ một mặt đều miễn cưỡng bây giờ hoàng trung ba mặt liên thủ hợp công dù là hát chiêu lợi hại hơn nữa nhưng không bột đấu gột nên h ổ chỉ có ngần ấy mà nhân mã hắn cũng thay đổi không ra hoa tới chỉ là một canh giờ đông tây lưỡng diện thành tường cũng đã lần lượt thất thủ chuyến ta tướng lệnh bắt sống hát chiêu hoàng trung đến nghe thành phá một bên sai người từ phía sau ngăn chặn tào quân đường lui một bên sắp xếp người vào thành đồng thời không q u ê n hạ lệnh bắt sống hát chiêu đối với tên này tướng lĩnh hoàng trung thật không nợ giết trong thành ngụy quân tại thành phá đi sau khi đã không có chống cự tâm tư Nhao nhao quỷ xuống đất xin hàng, h quỷ đất ặ chương là từ bắc、môn、bỏ c môn ạ y bên n kia tự có g ờ i đ năm trăm linh bốn ngụy diên xin chiến trở về trang sách trần thương chiến sự cơ bản đã kết thúc nhưng ngụy quân ngoan cố chống lại nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu trừ lưới đao đã quyển lưới đao này cao thấp không đều khe không tiếng động nói nó kinh lịch trải qua vết máu đã che lấp nó nguyên bản màu sắc trên thân đao thậm chí xuất hiện bắt mắt vết rách cây đao này đã tiếp cận nhảy hủy b i ê n giới chỉ là c h u ô i đao còn gắt gao ổ chăn trong tay dù là chủ nhân hắn đã thân tử đây cũng là hát chiêu hoàng trung nhìn trước mắt vị này hiển nhiên đã chết trận lại vẫn trụ đao mà đứng tướng sĩ trên người hắn ăn mặc phổ thông tảo quân khôi giáp nhưng này thanh đao có thể kinh lịch trải qua như vậy chiến đấu khốc liệt mà chưa hoàn toàn sụp đổ hiển nhiên không phải phản phẩm bình thường đao tại cùng hán quân lúc tác chiến căn bản không có khả năng đánh tới loại tình trạng này thi thể b ố n phía bên trên có mấy tên tào quân tướng sĩ gắt gao bảo vệ thi thể dù là hắn đã chết những này tướng sĩ như cũng nguyện ý đánh đổi mạng sống tới bảo vệ bọn hắn chủ tướng thi thể không bị khinh nhuận h à n là dương n h ầ m đi tới nhìn xem những một đó khuôn mặt tùy thời chuẩn bị l i ề u mạng tào quân tướng sĩ thở dài tuy là địch nhân nhưng dạng này địch nhân là đáng giá tôn trọng bao quát bốn phía những này liều chết bảo vệ chủ tướng thi thể tào quân những ngày qua tào quân tướng lĩnh vì ngăn ngừa bị nỗ thủ bắn giết đều thay đổi phổ thông tướng sĩ y h i ề g i á c dương nhậm bổ sung một câu nói hoàng trung tự nhiên cũng biết điểm ấy chỉ là nhìn xem này dù là chết trận vẫn như cũ trụ đao mà đứng tướng lĩnh trong lòng sinh ra một cỗ khó tả tiết đối trầm giọng nói đáng tiếc những người này xử trí như thế nào dương nhậm nhìn về phía này sáu tên bảo hộ ở hát chiêu thi thể chung quanh tướng sĩ không đành lòng nói tìm nhân đến nhân hoàng trung ánh mắt tại những người kia trên thân nhìn một chút hít sâu một cái khí đạo đây là bọn họ lựa chọn g i ế t Ê! dương nhậm trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng lập tức cắn răng phất phất tay sớm đã chuẩn bị kỹ càng cùng nỗ thủ đối mấy người bóp cơ quan một loạt bó mũi tên lướt qua sáu người không cam lòng té ở vũng máu bên trong chỉ còn lại có hát chiêu thi thể vẫn như cũ đứng trang nghiêm tại cái này địa ngục đầu tường hoàng trung tiến lên nhìn xem hát chiêu này dù là chết đều trận t r ừ n g hai mắt tham thảm thở dài đưa tay giúp hắn đóng lại hắn biết dù là hát chiêu bị bắt sống dạng này người đàn ông cũng không có khả năng chiêu hàng sai người thu liễm hát chiêu thi thể về sau hoàng trung bắt đầu mệnh tảo quân tù binh thanh lý chiến trường đồng thời sai người phi mã báo biết trương phi trần thương đã dưới ung huyền bác nguyên vốn là không có bao nhiêu tru quân mắt thấy trần thương mi huyền trước sau bị công phá tất nhiên là trông chừng mà hàng đến tận đây mi huyền phía tây chỉ vì là hán quân chiếm đoạt chờ trương phi đến trần thương thời điểm cũng chỉ còn lại võ công từ hoàng vẫn còn ở trần đáo vây công dưới đau khổ chống đỡ phù phù tào chân có chút thất thần ngồi trở lại trên chiếu trần thương thất thủ hát chiêu chết trận tin tức như là như bệnh dịch tại kinh triệu truyền ra hộ tống mà đến chả có trương phi đại quân giết ra lũng hưu cùng hoàng trung trần đáo hợp binh một chỗ mười lăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến toàn bộ kinh triệu lòng người bàng hoàng thậm chí đã bắt đầu có người đổi cờ đổi màu cờ chuẩn bị nên đón hán quân đến nói đến tào phi những năm này tuy nhiên một mực đang nỗ lực tiêu trừ hán triều ấn ký nhưng lập triều đến nay cũng bất quá ngắn ngủi bảy năm quan âm đại hán bốn trăm năm tại trong lòng người lưu lại lạc ấn như thế nào dễ dàng như thế liền có thể tiêu trừ hát c h i ề u cũng không có dùn bỏ h á n l ờ i t h ề thành tại người tại thành phá người v o n g đây là hát c h i ề u đối với tào chân hứa hẹn h á n làm đến nhưng cái này cùng tào chân mong muốn t r a n h lệch là quá xa một chút thời gian mười ngày hát chiêu thậm chí ngay cả một ngày đều không có thể kiên trì lai có lẽ chính mình hẳn là phái thêm một số người đi viện trợ giờ k h ắ c này tào chân đối với mình quyết định sinh ra một chút hối hận cùng hoài nghi trường an trước mắt đồng thời không có nguy hiểm chính mình binh tướng lực tập trung ở trường an thật có ý nghĩa chỉ là hát chiêu đã chết vấn đề này đã không có đáp án có lẽ có cũng có lẽ không có tào chân lo lắng là lưu bị còn có chuẩn bị ở sau nhưng trước mắt lại thảo luận những này cũng không có ý nghĩa đại tướng quân công minh tướng quân báo nguy một tên tướng lĩnh t i ề n đến đối t à o chân k h ô n g người nói trước tiên phái ba ngàn người chạy tới võ công đi trợ g i ú p nói cho công minh tướng quân cần phải giữ vững viện quân sau đó liền đến h á c chiêu chết trung quy là ảnh hưởng đến t à o chân đã thất lạc t r ầ n thương chết một thành viên rất có có thể trở thành đại ngụy dường cột tướng lĩnh từ hoàng cái này thạc quả cận t ồ n ngũ t ử lương tướng không thể lại thất lạc chí ít trước mắt đại ngụy còn không có mấy người người có thể thay thế từ hoàng cùng trường hợp Ê, tướng linh tiếp nhận tào chân đưa hạ lệnh tiễn không người cáo lui tiến đến điều binh đỗ tập binh cũng nhanh đến a tào chân hai tay nắm lạch trong lòng mong mọi đỗ tập viện quân có thể sớm một chút đổi tới về phần triều đình binh mã hàm u ố c quan bị p h ò n g trong thời gian ngắn là khó mà trông cậy vào trương phi đại quân tiếp cận nếu là vo công lại mất tiếp đó t r ư ơ n g an muốn đứng trước trương phi mười lăm vạn hán quân vây công gần mười lần t r i n h lệch coi như đem người đều tập trung vào t r ư ơ n g an đến chỉ sợ cũng khó mà giữ vững nhất định phải cầm trương phi ngăn tại võ công nếu không quan trung thất thủ liền mấy thành kết cục đã định hán trung hoàng cung so với trường an sầu vân t h n g đạm hán trung bên này xác thực bình tĩnh rất nhiều bởi vì quỹ đạo xe duyên cớ toàn bộ thuộc trung vật tư điều vận cần thiết nhân lực cùng vật lực thật to giảm bớt dù là tiền tuyến chống đỡ lấy hai mươi vạn đại quân chiến tranh nhưng đối với thuộc trung mà nói đối với chiến tranh cảm giác nếu không phải quá lớn cái kia nghề nông nghề nông kinh này thương kinh súng kinh thuộc hai địa phương tại trải qua lưu nghị những năm này tận hết sức lực phát triển lạc hậu hoàn toàn ưu hóa kinh tế kết cấu dù là tại chống đỡ một trận mấy chục vạn người đại chiến tình h u ơ n g dưới tại thuộc trung bách tính giác quan bên trong sinh hoạt cùng lúc trước cũng không có cái gì khác biệt lưu bị đối với dạng này kết quả tự nhiên là rất hài lòng ngày hôm đó xử lý xong triều chính mang theo ra cắt lượng tại hoàng cung trong hoa viên một bên tản bộ một bên cười nói năm đó nếu không có khổng minh tiến cử chấm có lẽ liền bỏ lỡ bá huyên cái này kỳ tài cái này kinh t ụ c chỗ sợ là cũng nam có hôm nay phồn thịnh đời có bá nhạc sau đó có thiên lý mã nếu không có bệ hạ thành tâm mời bá huyên cũng sẽ không có hôm nay thành t i ể u g i a cát lượng cười lắc lắc đầu nói nếu không có bệ hạ tận tụy mời có lẽ bá huyên bây giờ cũng bất quá là tào ngụy trì hạ một thợ thủ công nhĩ năm đó lưu nghị muốn đi tào ngụy mưu sinh sự tình g i a cát lượng là biết tuy nhiên nếu thật đi lấy lúc ấy tào tháo thế lực lưu nghị lấy một cái thợ thủ công thân phận cũng sẽ không chịu bao lớn coi trọng chớ nói chi là giống bây giờ dạng này có thể đại triển quyền cước tối đa cũng cũng là tìm một phồn hoa thành trì lăn lộn cái ấm no mà thôi m u ố n giống bây giờ dạng này địa vị cực cao là không thể nào chỉ có thể nói là lẫn nhau thành tựu đi vận mệnh có đôi khi thật rất kỳ diệu năm đó cái kia họa long cương trung tiểu thợ thủ công bây giờ đã trưởng thành đến đủ để tả hữu thiên hạ cục thế cấp độ năm đó ai có thể nghĩ tới quan trung chiến khổng minh thấy thế nào lưu bị không có nói tiếp chỉ là mỉm cười dò hỏi s a kỵ tướng quân đã công chiếm lũng hữu chỗ càng đoạt nhai đình làm căn cứ nơi đây cực kỳ quan trọng tiến có thể công lui có thể thủ bây giờ liền xem trần thương chiến nơi đây nếu có thể công chiếm thì mi huyền phía tây chỉ vì ta đoạt được ngụy quân tại quan trung có thể điều động binh lực liền sẽ tập trung ở võ công một vùng ra cắt lượng cười nói kể từ đó chỉ cần võ công chiến có thể thắng quan trung liền có thể dưới lưu bị mỉm cười nói dạng này kết quả hắn đã rất thỏa mãn tự nhiên tuy nhiên b ề tôi coi là nếu thật t r ầ n thương bị công phá trận chiến này liền thắng chín thành ra cắt lượng đầu tiên là cười gật gật đầu lập tức nhắc nhở b ậ y hạ đừng quên tử ngọ đạo nếu quan trung ngụy quân tập kết tại võ công thì trường an tất nhiên chống giống lúc này ngụy diên xuất binh nếu có thể nhất cử công chiếm trường an thì ngụy quân lại không chốt theo chấm một mực đang nghĩ năm đó ba 3... huyên tại vừa mới đạt được hán trung thời khắc liền khăng khăng kiến tạo tử ngọ đạo có phải là vì là hôm nay lưu bị hiếu kỳ nói có lẽ vậy bã huyên thấy xa thường thường vượt qua thường nhân g i a c á t lượng không có minh xác trả lời tuy nhiên có một chút có thể khẳng định năm đó lưu nghị kiến tạo từ ngọ đạo xác thực có ý đánh chiếm trường an tuy nhiên đến tột cùng là lúc ấy liền muốn đánh chiếm vẫn là vì là hôm nay làm chuẩn bị vậy thì có chờ đợi thương thảo dù sao lưu nghị phong cách tác chiến bảo thủ nhưng ở chiến lược bên trên theo g i a c á t lượng xác thực thuộc về cực đoan tiến vào loại kia tại tự thân an toàn có thể được đến bảo chứng tình hung dưới lưu nghị cũng không ngại người khác đi mạo hiểm lấy tiểu bắt lớn chỉ là hắn tuyệt đối sẽ không đi tự mình mạo hiểm là được vậy hạ ngụy diên tướng quân ở ngoài điện cầu kiến đang tại hai người dạo chơi hoa viên thời khắc có t h a i dám nện bước tiểu thoái bộ chạy chậm đến đi vào lưu bị trước người k h ô n g người nói văn trường lưu bị nghe vậy hơi kinh ngạc hắn không tại quân doanh sao ở chỗ này có lẽ là mang đến tin tức tốt ra cắt lượng cầm lấy lưu nghị tân tiễn hắn quạt lông nhẹ lay động lạnh nhạt cười nói chuyển lưu bị nghe vậy gật gật đầu sai người trực tiếp đem ngụy diên mang đến tại đây rất nhanh ngụy diên long hành h ồ bộ bước nhanh đi theo thái giám đi vào lưu bị trước người không người chào nói về tôi tham kiến bệ hạ văn trưởng không cần đa lễ lưu bị đưa tay đỡ lấy ngụy diên mỉm cười nói văn trưởng không tại quân doanh sao tới cung trong bệ hạ tiền tuyến truyền đến tin tức trần thương đã phá dự đức tướng quân đã ở hoàng trung trần đáo hai vị tướng quân hợp b ì n h một chỗ mặt tướng coi là tào quân chắc chắn sẽ dốc toàn lực cầm quân ta ngăn tại võ công một vùng lúc này phải nên xuất kỳ chế thắng ngụy diên mừng đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem hai người ồ g i a c á t lượng nhẹ lay động quạt lông mỉm cười nói văn trường coi là làm như thế nào xuất kỳ chế thắng mặt tướng có thể dẫn đầu bản bộ binh mã nước buổi trưa nói thẳng đến trường an ngụy diên túi người hành lễ nói trương an nếu dưới quan trung ngụy quân sắp thành vô căn phiêu bình không chiến tự tan lưu bị cùng ra cắt lượng cười liếc nhau nói trâm đang cùng khổng minh thương nghị việc này không muốn trần thương có thể nhanh như vậy bị công phá